Giọng nói rơi xuống, hắn phía sau mấy nam nhân cũng đi theo cười xấu xa. Lâm Thiển lại hướng phong tử phía sau né tránh. Cái này hành động, làm bọn hắn cười đến càng hoan. Người này ba nở ga y nho, còn rất thẹn thùng. Kim ca treo chọc nói. Phong tử đứng ở Lâm Thiển trước mặt, bất động như núi, ngoài miệng lại dáng vẻ lưu manh mà nói, thật không phải bạn gái, nàng còn ở đi học đâu. Kim ca nhìn mắt cách đó không xa cổng trường, lý công a. Lâm Thiển ăn mặc áo sơ mi cùng cách váy. Lộ ở khẩu trang ngoại mặt mày thanh triệt, bọn họ sẽ hiểu sai thực bình thường. Không chờ nàng nói chuyện, phong tử liền khẽ đẩy hạ, kim ca hỏi chuyện đâu, như thế nào không đáp. Một bộ phố phường hôn tiểu tử bộ dáng, Lâm thiển kỹ thuật diện ứng phó khởi kim ca này nhóm người, dư giả. Chỉ thấy nàng túi đầu, sợ hãi mà ân một tiếng. Phong tử, không phải còn phải đi về làm bài tập. Đi nhanh đi. Đã biết lâm thiển tiểu nữ sinh dường như kéo kéo hắn tay háo, mềm mại mà nói. Ngươi buổi tối sớm một chút cũng sớm một chút trở về. Phong tử không kiên nhẫn mà ai nha một tiếng, đem tay nàng cấp huy rớt. Hai người đều như vậy phối hợp, Lâm Thiển vẫn là không rời khỏi. Kim ca cấp phía sau tiểu đệ đưa mắt ra hiệu, những người đó bước nhanh tiến lên, chặn Lâm Thiển đường đi. Phong tử trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, trên mặt tươi cười không giảm, Kim ca đây là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ Kim ca hào sảng địa đạo, mỗi ngày học tập, đem đầu góc đều học choáng váng, đi, mang lên ngươi ba nở ga y nho. Cùng huynh đệ uống rượu đi. Phong tử cùng Lâm Thiện liếc nhau, ghét bỏ mà nói, chúng ta nam nhân nói sự, làm nàng tới làm gì. Kim ca quyết tâm không thả người, liền ăn một bữa cơm, ca hát, mang cái nữ hải tử có cái gì quan trọng. Vẫn là ngươi không nghĩ cho ta mặt mũi. Phong tử nội tâm kịch liệt dãy rùa lên. Án này bọn họ theo vào hồi lâu, mắt thấy tới rồi kết thúc mấu chốt, tuyệt đối không thể ra sai lầm. Chính là Lâm Thiện cũng là vô tội, hắn không thể đem nàng quân tiến vào. Liên ở hắn cân nhắc như thế nào đem nàng cấp đuổi đi đi thời điểm, Lâm Thiển vãn trụ hắn cánh tay, khờ dại hỏi, Phong ca ca, các ngươi đi ra ngoài chơi vì cái gì không mang theo ta? Có phải hay không ngươi sợ ta phát hiện ngươi cùng khác tiểu tỷ tỷ hẹn hò Ta mặc kệ, ta cũng phải đi. Phong tử sâu thẳm con ngươi nhìn nàng, dùng ánh mắt ý bảo, ngươi đang nói cái gì? Chạy nhanh đi. Lâm Thiển cũng dùng ánh mắt đáp lại, ta nếu là đi rồi, bọn họ khả nghi làm sao bây giờ? Kim ca nghe xong Lâm Thiển nói, Ha ha cười nói, nhìn thấy không, nhân ra tiểu muội muội sợ ngươi đi ra ngoài lêu lồng đâu? Chạy nhanh, tiểu muội muội học một ngày tập đều đói bụng, chúng ta đi ăn cơm. Việc đã đến nước này, Phong từ lại khăng khăng làm Lâm Thiển đi, đích xác sẽ rút dây động rừng. Hắn làm bộ bất mãn mà mang câu, nữ nhân chính là phiền thoái. Đáy mắt chỗ sâu trong, có gió lốc ngưng kết. Kim ca ở phía trước, Lâm Thiển cùng Phong từ đi trung gian, mặt khác mấy cái tiểu đệ ở cuối cùng, rõ ràng là sợ bọn họ trốn mất. Nhiều người như vậy nhìn, Lâm Thiển cùng phong tử không có biện pháp giao lưu, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chờ thượng Kim ca xe, di động của nàng lập tức bị thu đi rồi. Phong tử cùng nàng ngồi ở cùng nhau, nắm tay nàng, cùng Kim ca nói chuyện thiếm. Lâm Thiển trước kia không đụng tới quá loại này trận trượng, nói thật, có điểm sợ. Chính là phong tử độ ấm, thông qua hắn khô giáo mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay truyền đến, đủ để cho nàng duy trì bình tĩnh. Đoàn người đi trước ăn cái cơm, Kim ca lại đề nghị đi ca hát. Vì thế mọi người tới rồi cờ tờ vờ Vì nói chuyện phiếm, ghế lô ánh đèn không điều như vậy ám Lâm Thiện gián phong từ ngồi, mặt khác mấy nam nhân thường thường nhìn về phía nàng Hiển nhiên đối nàng hứng thú nâng hậu Chương 42-42 ly trà ngoan nữ hải. Loại tình huống này là từ Lâm Thiện ăn cơm gỡ xuống khẩu trang khi bắt đầu Kim ca đều khen nàng đã nửa ngày, nói nàng lớn lên so nữ minh tinh còn xinh đẹp Lâm Thiện vui sướng điệu đạo tạ, trong lòng lại tưởng, ta chính là nữ minh tinh con hảo nàng không có gì giống dạng tác phẩm không đủ hỏa không bị nhận ra tới mấy cái tiểu đệ đi điểm ca kim ca tiếp đón phong tử uống rượu lâm thiển nghe bọn hắn nói một đường đều là chút việc vặt thật giống như thật là tới chơi giống nhau cùng phong tử chạm cốc sau kim ca híp mắt xem lâm thiển người ban ở ga y nho có thể hay không uống rượu a tới điểm lâm thiển xin giúp đỡ mà nhìn về phía phong tử thấy nam nhân nâng lên tay ôm lấy nàng bả vai còn nết lên chân bắt chéo quơ quơ nói chuyện điệu có điểm phiêu nàng sẽ không uống kim ca chúng ta tới thì tốt rồi nếu không phải lâm thiển đã sớm biết phong từ thân phận quan xem hắn cùng này nhóm người xương huynh gọi đệ bộ dáng khẳng định cho rằng hắn là cái hôn xã hội xinh đẹp nữ nhân lực hấp dẫn là thật lớn kim ca vẫn là nhìn chằm chằm lâm thiển sẽ không uống đi học học sao sẽ không uống rượu về sau như thế nào bồi người đâu lâm thiển sắc mặt có chút khó coi đây là đem chủ ý đánh tới chính mình trên người tới không đợi nàng mở miệng Phong tử phanh một tiếng đem ly rượu lược ở trên bàn, ly chung rượu đều sái ra tới. Kim ca, ngươi có ý tứ gì? Hắn đỏ mặt tía thái hỏi. Kim ca khô cằn cười, nhìn ta, có điểm uống nhiều quá, phong huynh đệ mau đừng tức giận. Phong tử ôm lâm thiện không bỏ, tuy rằng uống xong rượu, trên người lại một chút đều không có rượu xú mùi vị, ngược lại mang một cổ thực mát lạnh lanh hương. Hắn hiện tại phản ứng, cùng hảo sắc mặt lăng đầu thanh giống nhau như lúc, ồn ào, ta người này đối huynh đệ trọng tình trong nghĩa Nhưng mặc kệ là ai, dám đụng đến ta nữ nhân, ta liền cùng hắn liều mạng. Kim ca một bộ hống tiểu hải tử ngữ khí, chính mình nữ nhân là đến che chở, tới, chúng ta uống rượu. Phong tử hứ một tiếng, đề tài thực mô đã bị Kim ca cấp mang chạy trật. Lâm Thiển dựa vào hắn trong lòng ngực, tránh thoát một kiếp. Thấy phong tử một ly ly uống đến rừng không được tới, nàng còn khuyên, phong ca ca, ngươi đừng uống. Đều say. Không, ta không có say. Phong tử hai mắt mê ly, khuôn mặt tuấn tú gián nàng. cánh tay huy tới vũ đi hào hùng vạn trượng địa đạo chờ này một làm một mình xong ca cho ngươi mua bao muốn nhiều ít mua nhiều ít lâm Thiển ngoài miệng nói hảo chờ ngươi cho ta mua tâm thẳng tắp đi xuống truy bọn họ hiện tại truy kích cái này phạm tội đội số tiền phạm tội sợ là phi thường thật lớn bằng không như thế nào liền hắn đều ra tới đường nằm vùng kim ca cũng lo lắng phong từ uống say ngoài miệng mỗi cái giữ cửa đoạt lấy câu chuyện a phong ngươi uống quá nhiều lạc trong chốc lát ta phái người đưa các ngươi trở về Không nhiều lắm. Phong tử còn tưởng nói mạnh miệng, đống nhiên nôn khan một tiếng, bưng kín miệng. Kim ca lập tức quan tâm nói, mau, Tiểu mội mội đỡ a phong đi một chút toilet. Lâm thiển gật gật đầu, một tay bắt lấy hắn cánh tay, một cái tay khác túm hắn sau eo quần áo, đem hắn cấp đỡ lên. Hai người lảo đảo đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa cho kỹ sau, phong tử cố ý phát ra nôn mửa thanh âm. Lâm thiển hiểu ý, vô hắn bối, nói, làm ngươi uống ít điểm, ngươi không nghe. Phong tử lại nôn vài tiếng. Sau đó ấn xuống ngửa thùng bơm nước kiện. Bạn xôn xao tiếng nước, hắn rửa lại đây, đem Lâm Thiển để ở phòng vệ sinh trên cửa, trong miệng lớn tiếng ồn ào, liền ngươi cũng xem thường ta có phải hay không. Hảo, ta hướng ngươi chứng minh một chút. Nói, đầu của hắn liền đè ép xuống dưới, Lâm Thiển dãy rùa đẩy hắn, ngươi làm gì, ngươi bùng ra. Phong tử mơ hồ không rõ mà nói, ta thân ta bạn gái, làm sao vậy? Hai người động tĩnh không nhỏ, cấp ghế lô vài người nghe được biên cười biên lắc đầu. kim ca còn nói người trẻ tuổi thật là gấp gáp bọn họ không biết chính là phong tử căn bản là không thân lâm thiển mà là đem môi mỏng dán ở nàng bên thai dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói nghe ta nói đừng lên tiếng trong chốc lát có người phá cửa ngươi lập tức hướng bên ngoài chạy ngàn vạn ngàn vạn không cần quay đầu lại nghe hiểu liền chấp trước mắt lâm Thiện phía sau là ván cửa trước người là nam nhân cứng rán ngực hắn kiện thạc hữu lực chân đỉnh nàng nhiệt độ cuồn cuộn không ngừng mà xuyên thấu qua vải dệt chuyển đến chuyên trúc với nam tính cảm giác các bách làm nàng tim đập nhanh hơn khẩn trương không khí lệnh nàng ngừng đỏ mặt đại nam nhân nhìn qua khi nàng chấp chớp ngập nước mắt ngoan đến muốn mệnh phong tử chậm rãi cười ánh mắt thanh minh trong vạn chọn một ngũ quan tuấn mị vô chủ môi mỏng khẽ mở khi có nhàn nhạt diệu hương truyền đến kích thích nàng tiếng lòng, tê mỏi nàng cảm quan ngoan nữ hải ta biết ngươi nhất định có thể làm được đệ thấp tiếng nói giống một đạo ma chú ở nàng linh hồn đánh hạ dấu vết vài giây sau Phong tử lại cao giọng ồn nào, thế nào, có thích hay không ta như vậy thân ngươi. Lâm thiện phân không rõ nàng thẹn quá thành giận vài phần là thật sự, vài phần là trang, hung hăng đẩy hắn một phen, ai nha, tránh ra. Chỉ chốc lát sau, phong tử vẻ mặt thỏa mãn mà đi ra phòng vệ sinh. Kim ca vài người thấy hắn phía sau không ai, cười xấu xa nhúng mày, dùng khẩu hình hỏi, đây là thẹn thùng. Phong tử xuân phong đắc ý mà ngồi trở lại đi, môi đỏ thắm, giống như thật hôn Lâm thiện nửa ngày dường như. nữ nhân chính là phiên toái hắn như thế nói lại qua một hồi lâu lâm thiển mới từ phòng vệ sinh cỏ tới cỏ lui mà ra tới vẻ mặt không cao hứng mà ngồi ở khoảng cách phong tử xa nhất địa phương đi phía trước một bước chính là cờ tờ vờ môn kim ca tiểu đệ ở cửa lúc gần lúc hiện không riêng không cho người ra cũng không cho người tiến có chạy điều tiếng ca từ ngoài cửa truyền đến không lớn rõ ràng nàng bánh mặt tim đập một chút nhanh hơn phong tử vừa mới nói có người phá cửa nàng liền chạy kia hắn đâu Muốn lưu lại đối phó những người này. Vừa mới dịu hắn đứng dậy thời điểm nàng sờ soạn, hắn không mang thương. Mấy người kia vạn nhất có thương làm sao bây giờ? Hắn bàn tay trần, có thể đánh thắng được những người này sao? Nhất hư kết quả, nàng liền tưởng cũng không dám tưởng. Chậm rãi phun ra một hơi, Lâm Thiển ở trong lòng nói, mặc kệ thế nào, ta muốn chạy ra đi, đừng kéo phong từ chân sau. Rượu quá ba tuần, ghế lô không khí càng thêm nhiệt liệt. Kim ca khuyên phong từ hống hống Lâm Thiển, bị hắn không chút do dự cự tuyệt. Có cái gì hảo hống? Không phải hôn nàng một ngụm. Lời nói là như thế này nói, hắn vẫn là đứng lên, đi đến Lâm Thiển bên người, chọc chọc nàng bả vai, chính ngươi đi ca hát. Lâm Thiển xoay một chút, tỏ vẻ ly ta xa một chút, sau đó trốn đi cửa điểm ca đài. Nàng không chút để ý mà phiên ca đơn, trong đầu huyền càng băng càng chặt. Cốc cốc cốc, vang lên tiếng đập cửa. Có người ở ngoài cửa lớn tiếng hỏi, khách nhân, đến chung, yêu cầu nạp phí bổ sung sao. Kim ca vẫy vây tay. Một tiểu đệ cách môn, nói, tục đến ngày mai buổi sáng. Không có việc gì đừng tới phiền chúng ta. Tốt, tiên đem mâm đựng trái cây cho ngài. Không cần. Lâm Thiển nghe bọn họ nói chuyện, tim đập như sấm. Người hầu hình như là đi rồi, tiểu đệ cũng chậm chậm mà chuyển qua thân. Đồng nhiên. Âm vang một tiếng, một đạo mạnh mẽ giữ cửa cấp phá khai rồi. Lâm Thiển không nói hai lời liền ra bên ngoài chạy. Cùng Lâm Thiển phản ứng giống nhau mau còn có kim ca, hắn lấy ra một khẩu súng. Mới vừa nâng lên tay, phong tử liền cùng con báo giống nhau nhào tới. Xóa sạch súng của hắn. người mẹ nó. Kim ca bạo nộ, chỉ thị xuống tay hạ tiểu đệ, một cái cũng đừng thả chạy. Phía sau có tiếng súng văng lên, Lâm Thiển nửa người đã ra ghế lô. Ngoài cửa có người tiếp ứng, tú nàng đi phía trước chạy, còn đem một kiện quần áo khoác ở nàng trên đầu. Nàng không dám quay đầu lại, một lòng bất ổn. Phong tử, ngươi nhưng ngàn vạn không cần có việc a. Lâm Thiển bị an trí ở xe cảnh sát thượng. Một cái xinh đẹp cảnh hoa bồi nàng, đưa cho nàng một lọ thủy. Nàng tiếp nhận tới khi, tay còn ở run, chỉ có thể tận lực nhéo bình thân. Lo lắng mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng hỏi, "Phong tử còn không có ra tới sao?" Cảnh hoa ân một tiếng, nỗ lực ga nuôi nàng, "Chúng ta phong đội rất lợi hại, khẳng định không thành vấn đề." Lâm Thiển nhỏ giọng nói, "Kia hắn trước kia như thế nào bị thương như vậy trọng?" Nhắc tới việc này, Cảnh hoa đặc biệt phẫn nộ, "Lúc ấy là kẻ bắt cóc bắt người chất uy hiếp hắn." Hắn tự nguyện cùng con tin làm trao đổi, bằng không chỉ bằng mấy người kia, sao có thể gần gũi hắn thân. Lâm Thiển nghe xong lời này, trong lòng có chút khó chịu. Nàng cái gì đều làm không được, chỉ có thể cầu nguyện hắn, bình an không có việc gì. Rốt cuộc, một đạo hình bóng quen thuộc xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Một sửa phía trước cả lơ phất phơ, hắn nện bước trầm ổn, hẹp dài con ngươi sâu không thấy đáy. Lâm Thiển vội đem bình nước bông, nhảy xuống xe, hướng tới hắn chạy qua đi. Vừa đến trước mặt hắn. Nàng liền trên dưới mà kiểm tra, thế nào, không bị thương đi. Phong tử quanh thân lạnh nhạt tan đi, câu môi cười, không chút để ý mà nói, thương tới rồi. Lâm thiển thanh âm phát run, chỗ nào. Tiếng xung quá lớn, cho ta dọa tới rồi. Nàng lo lắng lập tức biến thành dở khóc dở cười, đi ngươi. Ngươi còn có tâm tư nói dỡn? Nay chung quanh đều là cảnh sát, không ít người đều thấy bọn họ nói một không hai phong đội dơ lên tay, không lưng hống một cái xinh đẹp nữ sinh, biểu tình muốn nhiều ôn nhu có bao nhiêu ôn nhu. Hảo, ta sai rồi, ta và ngươi xin lỗi. Lâm Thiển cũng không phải thật sự trách hắn, hắn vừa chịu thua, nàng liền không lời gì để nói. Trầm mặc vài giây, nàng gục xuống đầu cùng hắn xin lỗi, thực xin lỗi nha phong tử, ta không nên tiến lên cùng ngươi chào hỏi, cho ngươi thêm phiền thoái. Phong tử giấu đi khỏe miệng cười, trong mắt là không chút nào che giấu đau lòng. Hắn nghiêm túc mà giải thích nói, ngươi chưa cho ta thêm phiền thoái, ngược lại là ta, đem vô tội ngươi cuốn tiến vào, nên nói thực xin lỗi chính là ta mới đúng. Hơn nữa, nếu không phải ngươi phối hợp đến hảo, bọn họ sẽ không như vậy tín nhiệm ta. Còn có cuối cùng, ít nhiều ngươi chạy trốn mau ta mới có thể nhanh chóng phóng đảo bọn họ. Hôm nay có thể bắt giữ thành công, ngươi công không thể không. Lâm thiện Ngoài Ý muốn nói, ta có như vậy quan trọng. Đương nhiên, sau khi trở về ta liền hướng trong cục xin, cho ngươi ban phát một mặt tam hảo thị dân cờ thưởng. Đừng! Phong tử cho rằng nàng là ngượng ngủng, không nghĩ tới nàng ngay sau đó nói. vẫn là cho ta tới điểm tiền thưởng đi. Hắn buồn cười. Nghiêm túc không khí bị hòa tan, Lâm Thiển cũng đi theo cười. Đến nỗi tiền thưởng gì đó, cũng là nói giỡn. Bốn mắt nhìn nhau, phong tử sờ sờ nàng đầu, súng nịch mà nói, hảo, giúp ngươi tranh thủ tiền thưởng. Hắn không có việc gì, Lâm Thiển cũng có thể yên tâm hồi khách sạn, cùng hắn ôn nhu cáo biệt. Phong tử đi không khai, phải những người khác đưa nàng. Nàng xoay người rời đi trước, phong tử kêu tên nàng, Thiện thiển ân Nam nhân thiển sắc con ngươi nhìn chăm chú nàng, khỏe môi độ cung hết sức đẹp. Truyền tiến bên thai thanh tuyến, có ôn nu, có quý trọng, còn có vui sướng. Ngươi hôm nay thực dũng cảm. Con có, ngươi có thể chủ động cùng ta chào hỏi, ta thực vui vẻ. Mãi cho đến xe khai xa, lâm thiển còn ở dư vị phong từ nói, bên miệng trước sau treo ý cười. Vốn tưởng rằng trở lại khách sạn, việc này liền tính kết thúc, ai ngờ mới vừa xuống xe, một đám người xuống tới. Chương 43-43 ly trả ta thích ngươi. Lúc thời Hàn cầm đầu, Tri Quyến Bắc cùng cố ruột một tả một hưu đứng ở hắn bên người, ba vị dung mạo mỗi người mỗi vẻ, mãn nhãn lo lắng tuấn nam vờn quanh ở lâm thiển bên người cảnh tượng, hơi có chút chấn động. Lâm thiển trên người ăn mặc phong từ to rộng áo khoác, xứng với nàng tố bạch khuôn mặt nhỏ, ngập nước mắt đen, có vẻ nàng dáng người nhỏ xinh, nhìn thấy mà thương. Mấy nam nhân đã sớm não bổ không biết bao nhiêu lần nàng tao nộ, lục thời Hàn đau lòng mà dành trước mở miệng, thiển thiển, không có việc gì đi, có hay không bị thương. Lâm Thiện lắc đầu, ánh mắt xuyên qua này ba người trung gian khẽ hở, dừng ở vẻ mặt nôn nóng vương ảnh cùng nhậm manh manh trên người, mặt lộ vẻ trấn an. Lục thời Hàn từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng, xác định nàng chưa nói dối, hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang muốn hỏi nàng như thế nào sẽ cuốn tiến hình sự án kiện, cố ruột ôn hòa mà mở miệng, bên ngoài lạnh, đến bên trong đi nói đi. Chỉ quyến Bắc cũng cảm thấy nơi này không phải cái nói chuyện hảo địa phương, nói tiếp, đúng vậy, tiên tiến tới. Lục thời Hàn không phản đối Ba nam nhân vây quanh Lâm Thiển hướng khách sạn phòng đi. Tới rồi trong phòng, bọn họ làm Lâm Thiển ngồi xuống, chỉ quyến bắt sốt ruột hỏi, em đẹp như thế nào còn hiệp trợ khởi cảnh sát phá án. Sợ rút dây động rừng, chúng ta đều không thể phái người tiếp ứng ngươi. Lục thời Hàn âm thầm gật đầu. Lâm Thiển kết thúc công tác lại không hồi khách sạn, hắn trước tiên sẽ biết. Sợ nàng ra ngoài ý muốn, hắn đang muốn xuất động thuộc hạ người tìm nàng. Kết quả nhận được cảnh sát điện thoại, làm cho bọn họ không cần tiết lộ Lâm Thiển thân phận. Lâm Thiển ở tội phạm bên người có bao nhiêu nguy hiểm, bọn họ không dám tưởng tượng. Vì nàng an nguy, chỉ có thể ruột gan cồn cào mà ở khách sạn chờ. Cũng may chờ đến đêm khuya, Lâm Thiển bị đưa hoàn hảo mà đưa về tới. Nếu nàng ra ngoài ý muốn, bọn họ mấy người này, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Kỳ thật Lâm Thiển đã sớm qua cái kia khẩn trương kính nhi, hiện tại nghe chỉ quyến bắc nói xong, Lâm Thiển nhẹ dọc hồi, cái này là ngoài ý muốn, cũng may ta viên mãn mà hoàn thành ta nhiệm vụ. Thực xin lỗi làm đại gia lo lắng lục thời hàn đen nhánh con ngươi khóa chặt nàng nghiêm túc mà dặn dò nói loại sự tình này tuyệt đối không thể có lần thứ hai ngươi một cái tiểu nữ sinh lấy cái gì cùng cùng hung cực các tội phạm vật lộn đừng đầu nóng lên liền đi hỗ trợ chính ngươi an nguy quan trọng nhất lâm Thiển biết lục thời hàn cũng là quan tâm nàng nhưng là lời này nghe được nàng rất không thoải mái giống như nàng đi hỗ trợ bị mù hồ nháo giống nhau người đến cùng hắn giải thích quá nhiều lâm Thiển ân một tiếng nói đã biết Chí quyến Bắc hôm nay là thật sự bị nàng cấp dọa tới rồi, vì tới chờ nàng, đẩy rất buổi tối rất quan trọng công tác, bất quá hắn không có chút nào câu hán hận. Xem lục thời hàn như vậy nghiêm túc, hắn liền nhịn không được che chở lâm Thiển. thời hàn ca, nàng đêm nay thượng đều đủ sợ hãi, ngươi bất tranh cãi. Lục thời hàn như mày, vẻ mặt ta thái độ đã thực hảo. Chí quyến Bắc nhìn lâm thiện, tự đáy lòng nói, người có thể bình an trở về chính là tốt nhất. Vẫn luôn cũng chưa mở miệng cố ruột thình lình nói tiếp, từ ngày mai bắt đầu. Ta tự mình đón đưa Thiển Thiển đi làm tan tầm. Lời vừa nói ra, lục thời Hàn cùng chỉ quyến bắt soát địa nhìn về phía hắn, trong mắt tràn ngập địch ý. Lâm Thiển giật mình, xua tay cự tuyệt, không cần thiền thoái cố đạo, hôm nay thật là cái ngoài ý muốn, bình thường ta đều trực tiếp hồi khách sạn. Mấy nam nhân các có các tin tức con đường, nhiều ít biết Lâm Thiển nhận thức một cái đội trưởng đội cảnh sát hình sự sự, nghe xong nàng lời nói, bọn họ trong lòng thực không thoải mái. Nàng ý tứ còn không phải là nói nàng là bởi vì người quen mới trộn lẫn tiến án kiện sao. Cái kêu kêu phong gì đó, liền nàng một cái dân chúng bình thường đều không thể bảo vệ tốt, tính cái gì nam nhân. Còn không có cùng phong từ gặp qua, bọn họ liền đối phong từ ấn tượng kém tới rồi cực điểm. Cố Duật không màng lâm thiển cự tuyệt, cường thế mà nói, không được, ta cần thiết đi theo, bằng không ta không yên tâm. Nhậm manh manh đứng ở cách đó không xa đều mau khóc ra tới. Nàng liên thỉnh như vậy nửa ngày giả, kết quả lâm thiển xảy ra chuyện. con hảo nàng bình an đã trở lại bằng không nàng chết đều sẽ không tha thứ chính mình nàng trịnh trọng về phía mấy nam nhân bảo đảm ta về sau tuyệt đối sẽ không rời đi thiển thiển nửa bước vương ảnh phụ hoa ta cũng sẽ tận lực đi theo bên người nàng cố duật trừ bỏ chính mình ai đều không yên tâm kiên định mà nhìn lâm thiển lục thời hàn đương nhiên không hy vọng cố duật mỗi ngày dính lâm thiển lâu ngày sinh tình làm sao bây giờ Con có cố duật một người có thể bảo vệ tốt nàng sao vì thế hắn bá đạo mà nói Ta đã liên hệ quốc nội tốt nhất công ty bảo an, bảo tiêu thực mau vào chỗ. Đặt ở trước kia, Lâm Thiển sẽ biểu hiện ra thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Hiện tại Lục Thời Hàn nói rõ đã rơi vào nàng cái này hố, cho nên nàng biểu tình biến cũng chưa biến. Chỉ Quyến Bắc Tâm tình là nhất phức tạp. Từ hôm nay bỏ xuống công tác chạy tới thủ Lâm Thiển, đến bây giờ xem Lục Thời Hàn cùng Cố Duật không vừa mắt, làm hắn minh bạch, có chút hắn không muốn thừa nhận cảm tình, đã mọc dễ nảy mầm. Lục Thời Hàn là anh hắn, Cố Duật là hắn sư huynh. Hắn nguyên bản thực tôn kính bọn họ hai cái, hiện tại lại xem bọn họ phi thường không vừa mắt, tưởng cùng bọn họ tranh cái cao thấp, hắn cũng đích xác làm như vậy. Cùng bọn hắn nói, ta kia có có sẵn bảo tiêu, chịu lại đây một bộ phận bảo hộ lâm Thiển liền không nhọc phiền các ngươi. Cố ruột Liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mà nói, ta bảo hộ nàng, không cứ gọi làm phiền. Lúc Thời Hàn cũng không nhượng bộ, vẫn là ta tới. Ba nam nhân từng người vì doanh, ai cũng không nhường ai, nhất thời cũng phân không ra cái thắng bại tới. Lâm Thiển hôm nay chụp một ngày diễn, buổi tối còn đã trải qua như vậy kinh tâm động phách sự tình, ngồi ở khách sạn bên trong, nàng liền có điểm mệnh ra rời. Nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống, làm cho ba nam nhân mặt, nàng che miệng ngáp một cái, trong mắt xuất hiện sinh lý tính nước mắt. Cái này ngáp, phản phất tấn xuống cái gì nút tạm dừng, ba nam nhân đồng loạt tan tính lại. Cố Duật dẫn đầu nói, thời điểm không còn sớm, làm Thiển Thiển trước nghỉ ngơi đi. Lúc thời hàn khó được cùng nàng ở chung, không bỏ được rời đi. nhưng là đối nàng đau lòng chiếm thượng phong, hảo. Chỉ quyến bắt gật gật đầu, dặn dò Lâm Thiển, chúng ta đây đi trước, ngươi có yêu cầu, cứ việc liên hệ ta. Lâm Thiển muốn đứng lên đưa đưa bọn họ, bị lục thời hàn ấn bả vai ngăn trở. Ba nam nhân theo thứ tự rời đi khách sạn phòng, Lâm Thiển không biết bọn họ ở chính mình nhìn không tới địa phương còn có thể hay không tranh luận, tranh luận cái gì, nàng cũng không quan tâm. Bọn họ đi rồi, Nhậm manh manh cùng vương ảnh lập tức vây tới rồi Lâm Thiển bên người, lại là xin lỗi. Lại là hỏi hàn đơn cần. Lâm Thiển vốn dĩ cũng không trách quá các nàng, làm các nàng đừng để trong lòng. Đến nỗi buổi tối tình huống, đề cập mời ra làm chứng kiện, Lâm Thiển không thể ra bên ngoài nói. Nhâm manh manh cùng Lâm Thiển nói, lục tổng, cố đạo còn có chỉ lao sư ở khách sạn bên ngoài đợi ngươi đã lâu, nhìn ra được tới, bọn họ đều thực lo lắng ngươi. Còn có, ngươi hiệp trợ phá án việc này bị bọn họ liên thủ phong tỏa tin tức, bất quá bọn họ trận trưởng lớn như vậy. Đoàn phim không ít người phỏng chừng đều đoán được cùng ngươi có quan hệ. Ân, không có việc gì. Cố ruột con hảo, quay chụp sáng sớm hồ sơ thời điểm. Nhậm manh manh liền phát hiện hắn đối Lâm Thiển bất đồng. Lục Thời Hàn cùng trì Quyến bắt nhân vật như vậy cũng đối Lâm Thiển biểu hiện ra không giống tầm thường quan tâm, làm Nhậm manh manh tò mò cực kỳ. Nàng có nghĩ thầm hỏi Lâm Thiển là như thế nào đối đãi bọn họ ba cái? Thấy Lâm Thiển vây được đôi mắt đều phải không mở ra được, liền không cấp tại đây nhất thời, đỡ nàng đi rửa mặt, lại thủ nàng ngủ hạ. chờ lâm thiển ngủ say sau nhậm manh manh cùng vương ảnh khắc sâu mà kiểm điểm chính mình Ngày hôm sau lâm thiển bên người liền nhiều một đội bảo tiêu là từ trì quyến bắc kia điều động lại đây trừ bỏ bảo tiêu cố ruột cũng giống hắn nói như vậy ở khách sạn thường ở xuống dưới hắn làm trợ lý cho hắn chuẩn bị một phần lâm thiển quay chụp bảng giờ giấc mặc kệ là khởi đại sớm vẫn là chụp đại đêm bảo đảm canh giữ ở phim trường ngoại tự mình đón đưa lâm thiển rõ ràng mấy cái diễn viên chính lâm thiển già vị không tính cao hiện tại nhưng hảo nàng thành đoàn phim gấu trúc đi nào đều đi theo một đám người nàng diễn đến hảo đạo diễn đối nàng dung túng đối này không có gì ý kiến lâm thiển cũng không lớn thoải mái nàng tự do tự tại quán hiện tại thượng phòng vệ sinh ngoài cửa đều có vài cá nhân thủ hơn nữa diễn viên cái này trước nghiệp công tác thời gian không quy luật bảo hộ nàng là một kiện rất mệt mỏi sự tình mới mấy ngày nàng liền tự đáy lòng mà đối cố ruột nói cố đạo nếu không ngài đừng đi theo ta quá vất vả Nàng lời này cố ruột còn rất hưởng thụ, hơi hơi mỉm cười, nói, còn hảo. Ngài chính mình công tác đều bị trì hoãn. Sáng sớm hồ sơ quá thẩm thực thuận lợi, không cần ta nhìn chằm chằm, ta hiện tại sáng tác tân kịch bản, chỉ cần có máy tính là được. Lâm Thiển nói bất động hắn, động dung nói, cảm ơn. Cố ruột nhìn nàng, đồng tử là không chút nào che giấu tình ý, vì ngươi làm này đó, ta cam tâm tình nguyện. Lâm Thiển cúi đầu, tim đập có chút nhanh hơn, trừ bỏ bọn họ mấy cái. Tiểu giáp cùng ninh thần cũng hàm xúc mà tỏ vẻ đối Lâm Thiện quan tâm. Tiểu giáp liên tục một vòng đưa tới an ủi phẩm, biệt biệt nỉu nỉu mà cùng nàng nói, đây đều là ta ăn không hết, ngươi giúp ta chia sẻ một chút. Lâm Thiện làm cho nàng mặt, đem đồ bổ bình thân thay đổi lại đây, xem sinh sáng ngày, là nửa tháng trước. Mà này đồ bổ hạn sử dụng, là một năm dưới. Tiểu giáp. Lâm Thiện không chọc thùng nàng, cười ngâm ngâm mà nói, cảm ơn lặng lặng. Tiểu giáp đỏ mặt, không, không cần cảm tạ. không cho lâm thiển chê cười nàng cơ hội quay đầu liền chạy đến nỗi ninh thần cũng ngầm hỏi lâm thiển hai lần có hay không cái gì yêu cầu hắn hỗ trợ đứa nhỏ này thông minh lại nhận học ở đoàn phim nhưng là không đóng phim thời điểm liền lấy cái tiểu sách vở đi theo lâm thiển phía sau xem nàng diễn kịch, khiêm tốn hướng nàng tỉnh giáo lâm thiển đem hắn trở thành học sinh không tàng tư có kiên nhẫn đôi khi giảng giảng phát hiện ninh thần mặt chậm rãi đỏ ngại tư tư bộ dáng còn có điểm anh không có hệ thống học tập quá Hơn nữa khuyết thiếu diễn kịch kinh nghiệm, Ninh Thần có rất nhiều như thế nào đều diễn không tốt diễn. Hắn đặc biệt khó chịu, lại không dám biểu hiện ra ngoài, đều là Lâm Thiển nghĩ cách chấn an hắn. Dần dần mà, Lâm Thiển nhân duyên càng ngày càng tốt, ba cái diễn viên chính đều thích hướng nàng trước mặt tấu. Hôm nay Ninh Thần đến phim trường, biểu tình có chút chấm thấp. Lâm Thiển lặng lẽ hỏi thăm một chút, nghe nói hắn xe ở đoàn phim ngoại lại bị fans cướp đổ, trường hợp thiếu chút nữa mất khống chế. Thân ở này hành, Lâm Thiển biết hắn có không ít khổ trùng. Hắn không đề cập tới, an ủi nói nàng cũng giảng không ra khẩu, chỉ có thể ở công tác phương diện này nhiều chiếu cố hắn một chút. Chính vô diễn, phim trường ngoại lai like một chiếc xe cảnh sát. Ninh thần những cái đó fans lấy ra di động, đối với xe cảnh sát ca một hồi trụ, chờ trên xe đi xuống tới hai cảnh sát cùng một cái phóng viên, các nàng mới thu liêm chút. Trong đó một cái cảnh sát ôm quyển trục giống nhau đồ vật, một cái khác hướng đoàn phim nhân viên công tác đưa ra giấy chứng nhận, nhân viên công tác lập tức cho đi. Bọn họ rời đi sau. Ninh thần các fan châu đầu ghé thai, như thế nào sẽ có cảnh sát lại đây? Bên trong có người khởi xung đột. Không biết, chờ ta cùng người quen hỏi thăm hỏi thăm. Một lát sau, nàng nói, này hai cảnh sát là hướng Lâm Thiển tới. Các nàng đi theo Ninh thần rất dài một đoạn thời gian, biết Ninh thần cùng Lâm Thiển đi được gần, đem chính mình mang nhập Ninh thần bạn gái thân phận, xem Lâm Thiển đặc biệt không vừa mắt, ước gì có người giáo hấn một chút nàng. Hiện tại các nàng vui sướng khi người gặp họa mà nói, nàng phạm tội. có thể hay không bị cảnh sát mang đi tốt nhất cho nàng câu lưu mấy tháng miễn cho nàng tổng hướng ninh thần bên người thấu phiền đã chết chính là chính là một cái hồ bức tiểu diễn viên không biết xấu hổ cọ ninh thần nhiệt độ phun ra còn có người gấp không chờ nổi mà đem lâm thiện khả năng bị bắt việc này chia sẻ cho chính mình tỷ muội tỷ muội lại truyền cho tỷ muội lời nói dần dần liền biến vị chờ sự tình ở trên mạng tiểu phạm vi truyền khai khi tin nóng người lời thề son sắt mà nói lâm thiện bỏ tù Này nhưng cấp lâm thiện fans lo lắng. Hảo hảo vô diễn, như thế nào còn có thể bỏ tù. Bọn họ từ các loại con đường hỏi thăm, ý đồ làm rõ ràng tiền căn hậu quả. Lâm thiện ạn tỷ phan, cùng với một nắm linh thần fans thật cao hứng, không riêng chê cười lâm Thiển fans, còn đem việc này trở thành bắt quái, nơi nơi chia sẻ. Đến buổi tối, sở khinh khinh nghe nói việc này. Nàng đem tin tức cấp phó lệ chuyển phát qua đi, hỏi, đây là thật vậy chăng? Phó lệ ở vội, nửa giờ sau hồi phục, giả. sở khinh khinh tâm nói ngươi lại không cùng lâm thiện ở một khối như thế nào biết là giả lâm thiện vẫn luôn không ra tới đáp lại nói không chừng ở trong câu lưu sở ngồi xuống đâu mặt ngoài nàng theo phó lệ nói cũng là chờ hạ cũng chờ ngươi đoàn phim cũng chưa ra tới đáp lại đâu đúng rồi ngươi cũng mau vào tổ đi phó lệ ân ta xuất diễn thiếu mấy ngày là có thể chụp xong. ngay sau đó nàng phát tới một cái bắt thành cảnh sát cùng đoàn phim đáp lại sở khinh khinh vội đổ bộ gậy bồ xem bắc thành cảnh sát phát chính là lam đế chữ trắng thông cáo đại ý chính là vì khen thưởng lâm mỗ hiệp trợ cảnh sát phá hoạch một hồi đại án vì nàng ban phát một mặt tam hảo thị dân cờ thưởng còn cho nàng đã phát bao nhiêu tiền thưởng chờ hạ cũng chờ ngươi đoàn phim ấy bộ liền tương đối trắng ra xứng đổ là lâm thiển đôi tay dẫn theo một mặt cờ thưởng đối màn ảnh mỉm cười một tả một hữu còn đứng hai cảnh sát sở khinh khinh ninh thần một dúng fans lâm thiển còn có nảy năng lực đâu kỳ thật lâm Thiển bị bắt bỏ vào ngục cái này lời đồn truyền bá phạm vi không quảng không phải sở khinh khinh loại này nhìn chằm chằm lâm Thiển người cơ bản cũng chưa nghe nói chính là bắc thành cảnh sát một phát thông cáo nháy mắt hấp dẫn vô số người ánh mắt thần thông quảng đại vong hưu thực mau bái ra thông cáo lâm mộ chính là lâm Thiện tiến tới hiểu biết tới rồi không thật lời đồn không ít người vô ngữ mà nói này hiểu lầm lớn còn có người tỏ vẻ ngạc nhiên ngươi muốn trộm đương tam hảo thị dân kinh diễm mọi người thậm chí còn có phấn thượng lâm Thiện Hiệp trợ phá án, thật là làm tốt lắm. Sáng sớm hồ sơ mượn cơ hội cho chính mình tuyên truyền một đợt, Lâm Thiển ở chúng ta kịch trung đóng vai chính là một người cảnh sát nhân dân đâu, trong phim ngoài đời đều là một cái chính nghĩa người. Chúng ta kịch đã định đương. Các vong hữu, ok, chờ phim truyền hình bá ra nhất định duy trì. Sự thật đều bãi ở trước mặt, kia rúng ngay từ đầu tuyên dương lời đồn ninh thần các phan còn không muốn thừa nhận. tìm không thấy Lâm Thiển điểm đen, liền biên một ít ra tới ngành hắc Trước kia các nàng chính là như vậy đối phó cùng ninh thần đi gần nữ minh tinh, các nàng sức chiến đấu quá cường, dần dần, không có nữ minh tinh dám xảo cùng ninh thần chính Phú Đương các nàng rào rạt đắc ý, cảm thấy Lâm Thiển cũng sẽ bị các nàng chèn ép thời điểm, ninh thần thế nhưng đã phát một cái lực đỉnh Lâm Thiển đổi bù. Lâm Thiển lão sư không riêng kỹ thuật diễn hảo, nghiêm túc nỗ lực, còn ở công tác thượng giúp ta rất nhiều. Nàng là một cái phi thường ưu tú, có tinh thần trọng nghĩa nữ sinh, đối với nàng hiệp trợ cảnh sát phá án chuyện này. ta một chút đều không ngoài ý muốn hy vọng đại gia nhiều chú ý nàng tác phẩm không cần lại tản có quan hệ nàng không thật lời đồn cảm ơn từ năm trước lửa lớn trở thành đỉnh lưu đến bây giờ ninh thần hiếm khi ở chính mình ấy bù thượng phát biểu hắn mọi người giải thích cũng trước nay cũng chưa đã đứng đội hắn ấy bù bình thường đều giao cho đoàn đội xử lý phát một phát hắn ảnh chụp thương vụ hợp tác minh tinh chi gian chúc phúc một loại nay ấy bù vừa thấy chính là chính hắn phát tuy rằng thực mau đã bị xóa rớt nhưng vẫn là bị vô số người đồ hơn ngàn vạn fans trực tiếp kíp nổ hắn bình luận khu vì cái gì ta lão công sẽ giúp đỡ lâm thiển nói chuyện bọn họ sẽ không yêu đường đi lâm thiển một cái hô bức có thể giúp ngươi cái gì ta xem ngươi là bị nàng bán còn cho nàng đếm tiền nhân ra nói như thế nào cũng so ngươi trước xuất đạo mấy năm lừa ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay lâm thiển thật là cái tâm cơ kỹ nữ nôn cũng có một bộ phận lý trí fans khuyên đại gia bình tĩnh chính là ninh thần cho tới nay định vị là thỏa mãn nữ sinh ảo tưởng thần tượng một khi đề cập đến luyên ái vấn đề này bạn gái phấn căn bản bình tĩnh không xuống dưới lâm thiển giúp phong từ thời điểm là thật sự không nghĩ tới việc này có thể dẫn phát liên tiếp kế tiếp hiện tại nàng ấy bổ đều bị ninh thần fans cấp xâm chiếm nàng fans nói một cái ninh thần fans có thể nói 100 điều tuyệt đại bộ phận người đều cảnh cáo lâm thiển ly các nàng ninh thần xa một chút lâm thiển ta hảo hoàn cơ a cũng may công ty ra tay rửa sạch đại bộ phận mặt trái bình luận ngày hôm sau lâm thiển vừa đến đoàn phim ninh thần liền gục xuống đầu lại đây mỹ đến giống chuyện tranh đi ra nam hải tử ăn mặc sạch sẽ quần dài áo hủ ti trước mắt có nhàn nhạt thanh hắc mới vừa cùng nàng đối diện liền hổ thẹn mà ửng đỏ đôi mắt lâm thiển sợ hắn thật sự khóc ra tới vội cười chấn an hắn không có việc gì không có việc gì ninh thần sống thoát thoát một cái phạm sai lầm tiểu hải tử đầu đều phải chôn đến mà lên, lên rồi chậm rãi lắc đầu ta cho ngài thêm phiền thoái thật sự thực xin lỗi nào có ta còn phải cảm ơn ngươi giúp ta nói chuyện trong khoảng thời gian này không bạch giáo ngươi nàng càng là tùy tiện, ninh thần trong lòng lướt qua ý không đi. hắn đặc biệt tưởng cùng lâm thiền nói, cái kia lấy bổ không phải ta xóa, là người đại diện sửa lại ta mật mã, ta liền chính mình lấy bổ đều đang không thượng. trước kia công ty như thế nào cho hắn lập nhân thiết, hắn đều ngoan ngoan phục tùng, hiện tại hắn rất tưởng vì chính mình đấu tranh một lần, kết quả mới vừa khai cái đầu, liền cấp lâm thiền tạo thành như vậy hư ảnh hưởng, hắn còn như thế nào không biết xấu hổ tiếp tục. Đưa Lâm Thiển lại đây cố ruột giờ phút này nhìn thấy linh thần, phi thường không vừa mắt, chính là Lâm Thiển cũng chưa lên tiếng, hắn cũng không hảo chỉ trích cái gì, liền dùng lệnh căm căm ánh mắt nhìn hắn. Nhận thấy được không khí đình trệ, Lâm Thiển nói sang chuyện khác, biết hôm nay muốn chụp chính là nào chàng diễn đi. Suy xét hảo như thế nào diễn sao? Ninh thần môi run rẩy có điểm ngượng ngùng mà nhìn nàng. Hôm nay muốn chụp chính là nam số hai hướng nữ nhất hảo thổ lộ diễn, hắn lời kịch đặc biệt thâm tình chân thành. phía trước hắn đối với gương luyện tập khi đều khó có thể mở miệng càng đừng nói hiện tại Lâm Thiện lý giải Ninh Thần vì cái gì sẽ phóng không khai cười nói nếu không chúng ta trước đối hai lần lời kịch đi tìm xem cảm giác Chỉ Quyến Bắc vừa tới nhìn đến chính là Ninh Thần cùng Lâm Thiện song song ngồi nhân thủ một cái lời kịch buồn trường hợp Cố ruột ở cách đó không xa đối với lạp gõ gọ gõ gọ đánh đánh thường thường ngẩng đầu nhìn xem Lâm Thiện Ninh Thần lại khẩn trương lại chuyên chú cũng chưa chú ý tới Chỉ Quyến Bắc tới đỏ mặt nói. ta thích ngươi, có vinh hạnh lấy ngươi bạn trai thân phận bảo hộ ngươi sao? Lâm Thiển nghe xong, nghiêm trang mà nói, ngươi muốn tự tin một chút. Nữ chủ lúc này đối nam chủ nản lòng thái trí, ngươi cái này người theo đuổi muốn theo đuổi không bỏ, sấn hư mà nhập. Một lần nữa tới một lần. Ninh Thần trên mặt đỏ ửng lan tràn đến cổ, đều mau lấy máu. Tốt Lâm lão sư. Thanh cụ một tiếng, Ninh Thần mở miệng, ta thích ngươi, có vinh hạnh lấy ngươi bạn trai thân phận bảo hộ ngươi sao? Lâm Thiển cười rộ lên. Như thế nào cùng học sinh tiểu học tuyên thệ dường như Ngươi muốn đem ngươi cường đại cùng mị lực bày ra ra tới A Nghĩ nghĩ, nàng vô vô ninh thần bả vai Ý bảo hắn nhìn chính mình nháy mắt, khí chất của nàng liền thay đổi Mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng là ánh mắt tự tin Cả người như là sẽ sáng lên Hơn nữa nàng tự tin là kiềm chế mà không phải ngoại phóng Phi thường mê người Nàng nhìn ninh thần, cuộn cuộn sao trời xoa nát ở trong mắt Hóa thành sáng lạn nhu tình Tuyệt sắc khuôn mặt tới gần hắn môi đỏ khẽ mở ngự khí liêu đến người chân mềm ta thích người, có cái này vinh hạnh trở thành ngươi bạn trai sao cố ruột gõ bàn phím thanh âm ngừng lại chỉ quyến bắc khuôn mặt tuấn tú mây đen răng đầy ninh thần ngơ ngác mà nhìn nàng vài giây một cổ nhiệt khí lẻn đến trán đem hắn cả người đều cấp tiêu hắn cơ hồ là nhảy lên rời xa lâm thiện, hoàn toàn ngượng ngùng xem nàng tâm bùm bùm kinh hoàng vừa mới nếu không phải còn có một chút lý trí hắn đều đáp ứng lâm thiện. như vậy nữ nhân ai đỉnh được a Lâm Thiện, nàng có phải hay không đem người cấp kích thích tới rồi? Qua một hồi lâu, Ninh Thần mới lắp bắp mà nói, Lâm, Lâm Lão Sư, ta đi bên cạnh cân nhắc một chút. Lâm Thiển, Hảo. Chỉ quyến Bắc đúng lúc đi tới, ngồi ở Ninh Thần vừa mới vị trí thượng, nhàn nhạt hỏi, ở đối kịch bản. Ân, ngươi đối hắn trợ giúp giống như rất lớn. Lâm Thiện khiêm tốn mà nói, không có. Vừa vặn, ta gần nhất cũng gặp Bình Cảnh, vài đoạn vai diễn phối hợp cũng không biết như thế nào diễn. Ngươi cũng tới giúp giúp ta đi. Ta giúp ninh thần là xem hắn đáng yêu, ngươi có gì? Có một trương đại mặt. Còn có, ngươi đều cầm ảnh đến người. cái gì diễn là ngươi không biết như thế nào diễn. Trong lòng những cái đó trắng ra ý tưởng, Lâm Thiển đương nhiên là sẽ không nói. Nàng trở về cái lễ phép gợi, cự tuyệt nói, ta thực lực không đủ, không thể giúp ngài. Ta cảm thấy ngươi thực lực đủ rồi. Đó là ngài xem trong ta. Lập tức muốn bắt đầu quay trụ, ta đi trước, tai kiến. Nói xong. Cũng không cho Chỉ quyến bắc giữ lại nàng cơ hội, nhẹ nhàng nhiên rời đi. Nàng vừa đi, ninh thần cũng tung tăng đi theo rời đi, xem đến Chỉ quyến bắc cái này hòa đại. Hắn cảm thấy Cố ruột hẳn là thực có thể lý giải hắn, liền hỏi, Sư Minh, ngươi như thế nào cũng không ngăn cản bọn họ điểm. Cố ruột giống xem lốc tử giống nhau nhìn hắn, ngươi ngăn cản, hữu dụng sao. Chương 44-44 ly trà nam nhân ngực rắn chắc cứng rắn. Ánh mắt từ Chỉ quyến bắc kia trương nháy mắt suy sụp xuống dưới trên mặt thu hồi tới. cố ruột tiếp tục ở trên bàn phím gõ gõ đánh đánh. Không riêng gì ninh thần, Lâm Thiển cùng bất luận cái gì một người nam nhân đi được gần, hắn đều không thoải mái, nhưng là hắn không có cản trở tư cách. Hắn không quên, trước kia hắn nói Lâm Thiển bắt trước bữa, tự dước lấy nục sự, nàng tới thử kính, chính mình còn khinh bị nàng. Hắn luôn có loại cảm giác, Lâm Thiển không đề cập tới, không phải buông xuống, mà là ở trong lòng nhớ hắn một bút. Cho nên hắn chỉ có thể đối Lâm Thiển hảo một chút, săn sóc một chút, Tranh thủ làm nàng về sau cùng chính mình tính sổ thời điểm, không như vậy tuyệt tình. Gõ tiếp theo hành tự, hắn chua sót mà nhấp ngôi. Ai có thể nghĩ đến, hắn cũng sẽ có lo được lo mất một ngày đâu. Chỉ quyến bắt cả ngày tâm tình đều có chút bực bội, đặc biệt là nhìn đến Lâm Thiển cùng Ninh Thần cùng Khung. Trong phim Ninh Thần cùng chính mình tranh Lâm Thiển, diễn ngoại thế nhưng cũng ở tranh. Loại này mất mát, ở Lâm Thiển mới vừa cùng hắn diễn xong tình tràng ý thiếp ngọt ngào xuất diễn, một giây đồng hồ khôi phục xa cách lễ phép bộ dáng. Đi hướng Ninh Thần khi đạt tới đỉnh điểm. Chỉ Quyến Bắc rốt cuộc nhẫn không đi xuống, đi theo nàng phía sau, cũng đi tới Ninh Thần trước mặt. Thanh Thanh thật thật xem kịch bản linh thần ở cùng Chỉ Quyến Bắc lướt nhau, cảm giác được người tới không có ý tốt, trong lòng mau mau. Lâm Thiển đồng dạng nghi hoặc mà nhìn Chỉ Quyến Bắc, ánh mắt kia thật giống như hắn rất dư thừa giống nhau. Ra ngoài Ninh Thần đón trước, Chỉ Quyến Bắc thanh khụ một tiếng, nở rộ một cái cực kỳ ấm áp cười, nói: "Tiểu Thần, ta hai ngày này đều ở đoàn phim." Ngươi có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Ninh thần trong lòng nháy mắt toát ra câu nói, trồn cấp gà chúc tết, không có hảo tâm. Chính hắn lây không chuẩn chủ ý, lặng lẽ nhìn Lâm Thiển liếc mắt một cái, đáng tiếc Lâm Thiển không có cho hắn bất luận cái gì chỉ thị. So với Chỉ Quyến Bắc, Ninh thần vẫn là càng nguyện ý đi theo Lâm Thiển học tập, vì thế hắn khách sáo mà nói, tốt, cảm ơn chỉ lão sư. Kế tiếp, hai cái tuổi sấp xỉ, dung Mạo tuấn Mỹ nam nhân nhìn nhau vài giây. Ninh thần, ta không đều nói lời cảm tạ sao người này vì cái gì còn không đi Chỉ quyến bắc chạy nhanh hỏi a ta còn chờ đâu lâm thiển không nghĩ cuốn vào bọn họ tranh đấu chung cười nói các ngươi liêu ta đi trước bên kia ninh thần đáng thương hề hề mà nhìn nàng vẻ mặt không tha cấp lâm thiển xem đến hảo tưởng xoa xoa hắn lông xù xù đầu cuối cùng lâm thiển vẫn là đi rồi ninh thần gục xuống đầu có điểm sống không còn gì liên tiếp chị quyến bắc lại rất vui vẻ cười tủm tỉm mà ở hắn bên người ngồi xuống nghiêm trang nói hiện tại có thể hỏi đơn thuần luận mức độ nổi tiếng ninh thần một chút đều không thể so chỉ quyến bắc thấp chính là hắn chỉ có sướng khiêu vũ đài lợi hại phim ảnh phương diện là hoàn toàn so ra kém chỉ quyến bắc hơn nữa chỉ quyến bắc nhập hành sớm tính cách cũng so với hắn cường thế ninh thần bất chi bất giác liền lùn hắn một đầu không dám cãi lời chỉ quyến bắc nói ninh thần mở ra kịch bản nhỏ giọng hỏi hai vấn đề cái này địa phương a chỉ quyến bắc đơn giản mà trả lời hai ba câu trong lúc nhìn lâm thiển vài mắt thấy lâm thiển hoàn toàn không xem hắn hắn có điểm không cao hứng lại vừa chuyển đầu phát hiện ninh thần dùng ngây thơ mở mịt ánh mắt nhìn hắn chỉ quyến bắc khó hiểu người không nghe hiểu tuy rằng hắn ngữ khí còn tính hiền lành ninh thần vẫn là nghe ra hắn ghét bỏ hắn trong lòng tiêu khổ ngoài miệng vội trả lời không nghe hiểu chỉ quyến bắc vậy ngươi diễn một lần ta nhìn xem Ninh thần ra đầu tê dại khí chất càng hèn mọn khổ ha ha mà diễn một lần lại xem chỉ quyến bắc quả nhiên ninh mi đối hắn rất không vừa lòng bộ dáng giây tiếp theo chỉ quyến bắc nói Đây là người nói nghe hiểu. Người diễn cái gì? Ninh thần méo kịch bản không nói lời nào, gương mặt cùng khỏe mắt đều có điểm hồng. Chỉ quyến bắc kỹ thuật diễn là bắc tường tự mình dạy ra, bắc tường tính tình tắp thật sự. Chỉ quyến bắc nhiều năm như vậy ở nàng thuộc hạ không biết ăn nhiều ít mắng, bởi vậy hắn giáo dục phương pháp, cũng cùng bắc tường không sai biệt lắm. Hắn cảm thấy có thể không hiểu, nhưng không thể trang hiểu. Vốn dĩ liền đối ninh thần có ý kiến hắn, liền giáo huấn hai câu. Lâm Thiển thấy này hết thảy Sợ Trì Quyến Bắc đem Ninh Thần cấp nói khóc, thở dài, đi rồi trở về. Trì Lao Sư, ngài diễn kịch rất lợi hại, nhưng là ngài phương pháp khả năng không thích hợp hắn, nếu không vẫn là làm chính hắn cân nhắc đi. Lâm Thiện nói dừng ở Trì Quyến Bắc trong hai, thành thiên giúp Ninh Thần chứng cứ. Nhìn Lâm Thiện, hắn trong mắt không riêng có tức giận, còn cất dấu ủy khuất. Rõ ràng chính mình cùng Lâm Thiện nhận thức thời gian so Ninh Thần cùng nàng trường nhiều, nàng vì cái gì muốn che chở Ninh Thần. Hắn liền đơn giản như vậy diễn đều diễn không tốt. Lâm Thiển không phải bất công ninh thần, là thật sự cảm thấy chỉ Quyến Bắc phương pháp có vấn đề. Đánh cái cách khác, chỉ Quyến Bắc là học bá, ninh thần là học cha. Một đạo nan đề, chỉ Quyến Bắc xem một cái là có thể đến ra đáp án, ninh thần lại không có giải đề ý nghĩ. Lúc này chỉ Quyến Bắc nói, ta tới cấp ngươi giảng đề, sau đó hắn chỉ nói một cái công thức. Ninh thần cái này học cha hoàn toàn nghe không hiểu à, còn đang suy nghĩ, này công thức làm gì dùng. chỉ Quyến Bắc liền không cao hứng. nói đơn giản như vậy để ngươi còn muốn ta giảng lần thứ hai hai người chi thức dự trữ bất đồng thực dễ dàng tạo thành loại này sai biệt không nghĩ bị thương ninh thần tự tôn cũng không nghĩ này hai người nháo cương lâm thiển phóng thấp tư thái mềm mại hỏi Trì quyến bắc vừa vặn ta có cái địa phương không hiểu cũng tưởng thỉnh giáo một chút ngài ngài hiện tại có dành sao Trì quyến bắc thực ăn nàng này một bộ ra vẻ rụt rẻ mà ân một tiếng kia qua tốt rồi chúng ta đến sang bên kia nói chuyện hảo chỉ quyến bắc bị lâm thiển mang đi Ninh thần thật dài mà ra một hơi. Nhìn lâm Thiện thân ảnh, Ninh thần đã cảm kích, lại khống chế không được mà tưởng ỷ lại nàng. Tốt như vậy nữ hài tử, hắn không có khả năng một chút đều không động tâm. Hắn nhìn ra được cố ruột cùng chỉ quyến bác thích nàng, còn có khoảng thời gian trước tới đoàn phim thăm ban lục thị thái tử ra, đồng dạng đối nàng ôm có ái mộ chi tâm. Người một nhà khí nhìn cao, kỳ thật tất cả đều là hư ảo bậc nước, không chừng ngày nào đó đã bị chọc thủng. Như vậy hắn... như thế nào xứng đôi Lâm Thiện này viên tử tử dâng lên tinh đâu. cho nên hắn phải hảo hảo nỗ lực tranh thủ có thiên có thể cùng Lâm Thiện sánh vai giống chờ hạ cũng chờ người nam nhị giống nhau dũng cảm tự tin về phía nàng thổ lộ hơn 10 giờ tối Lâm Thiển đến trên lầu vương ảnh phòng cầm điểm đồ vật lười đến chờ thang máy nàng đi thang lầu xuống dưới bước vào hành lang nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến cùng nàng trụ cùng tầng linh thần ở ngoài cửa phòng bồi hồi biểu tình nôn nóng Lâm Thiện liền hỏi một câu ngươi như thế nào không đi vào ninh thần biểu tình phức tạp mà nhìn nàng muốn nói lại thôi lâm thiển trong lòng hiện lên không tốt suy đoán chầm hạ mặt rốt cuộc phát sinh cái gì nàng một cường thế ninh thần liền nhịn không được đem sự tình chấn động rất xuống ra tới trong phòng có người người fans ân phèn... lâm thiển khí cười từ lần đầu tiên kịch bản hội thảo nàng liền đối ninh thần nào đó fans ấn tượng rất kém cỏi chỉ là nàng không nghĩ tới những người này không riêng truy xe kẹt xe còn có thể ẩn vào phòng tới Là gan đủ đại a ninh thần có thể là bị phèn quáy dày lâu rồi đụng tới loại sự tình này hắn còn không phải thực tức giận chính là đầu góc ngốc ngốc nhất thời chưa nghĩ ra xử lý như thế nào hiện tại lâm thiển vừa giận hắn ngược lại hoàng lên vội nói lâm lão sư ngài đừng tức giận nàng không đem ta thế nào nàng nếu là đem ngươi thế nào ta liền không chỉ là đứng ở này lâm thiển lạnh lùng mà nhìn vắng cửa người còn ở bên trong ân ninh thần biết chính mình phèn sức chiến đấu cường sợ liên lụy nàng Đem nàng sau này túm túm, lâm lão sư ngài đi nghỉ ngơi đi, việc này ta chính mình xử lý là được. Ngươi xử lý như thế nào? Ta, ta xem nàng tuổi không lớn, giáo dục nàng một chút, làm nàng rời đi đi. Sau đó lần sau một hiên khai trăn, lại nhìn đến nàng ở bên trong. Trong đầu hiện lên nàng hình dung hình ảnh, ninh thần sắc mặt khó coi cực kỳ. Lâm thiện thở dài, ôn nhu thanh âm cho hắn vô hạn lực lượng, tiểu thần, ta đem ngươi trở thành nửa cái học sinh, việc này ta không thể mặc kệ. Nghe ta. Báo nguy đi. Ninh thần nghe xong nửa câu đầu lời nói, liền ngơ ngẩn nhìn Lâm Thiển, đôi mắt một chút đỏ. Hắn có tài đức gì, bị Lâm Thiển như vậy che chở. Lâm Thiển cho rằng hắn là không đành lòng giáo huấn này đó. Phen, tận tình khuyên bảo mà nói, minh tinh cũng là người, cũng yêu cầu chính mình tư nhân không gian. ngươi hiện tại không ước thúc các nàng hành vi, sau này các nàng sẽ hại người hại mình. Ninh thần hoàn hồn, nhìn nàng đồng tử, sóng chiều mãnh liệt. Tại đây vô biên vô hạn đêm khuya. Nàng như là mặt biển trên không kia viên sẽ sáng lên sao mai tinh. Tâm bang bang loạn nhảy ninh thần tận lực ổn chính mình thanh tuyến, cả người đã hướng nàng thỏa hiệp. Hảo, ta nghe ngươi. Báo nguy lúc sau, hai người lẳng lặng mà chờ cảnh sát đã đến. Ninh thần thường thường trộm ngắm Lâm thiện liếc mắt một cái, tâm tình ngoài dự đoán hảo. Hắn thấp thỏm mà tưởng, Lâm Thiển có thể hay không cũng có chút thích ta đâu. Bằng không như thế nào như vậy che chở ta. Ta như vậy bất kham một mặt bị nàng nhìn đến, nàng cũng chưa ghét bỏ. Cùng tầng những người khác nghe được động tĩnh, ra tới hỏi thăm, bị Lâm Thiển đuổi đi. Ninh thần miên man suy nghĩ mười mấy phút, thang máy đinh một tiếng mở ra, từ bên trong đi ra vài người. Cầm đầu nam nhân ăn mặc màu đen y dày phục thường, dáng người đỉnh bạn ngũ quan hoàn mỹ, khí trạng cường đại, thế nhưng làm hắn sinh ra tự biết xấu hổ cảm giác tới. Bên người Lâm Thiển nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, kinh hỉ mà kêu một tiếng, phong huấn luyện viên. Ngại như thế nào tới? ninh thần trơ mắt nhìn lâm thiển chạy chậm tới rồi nam nhân kia trước mặt một lòng thẳng tắp mà đi xuống truy phong tử nâng nâng tay ý bảo lâm thiển ở hắn hai bước ngoại đứng yên lâm thiển khó hiểu mà nghiêng nghiêng đầu mấy ngày không tắm rửa để ý xú đến ngươi nam nhân câu môi cười nhạt lâm thiển buồn cười nhìn kỹ tóc của hắn đích xác dài quá điểm trên mặt lược có mệt mỏi bất quá chút nào cũng chưa ảnh hưởng hắn mỹ mạo phong tử cẩn thận mà đem nàng từ thượng nhìn đến hạ xác định nàng không có việc gì âm thầm thở phào nhẹ nhõm Gần nhất vì cha án, hắn đều đã mấy ngày không hảo hảo nghỉ ngơi qua, vốn dĩ hôm nay có thể về nhà, nghe cục cảnh sát người ta nói bằng thiên khách sạn bên này có người báo nguy, hắn lập tức liền nghĩ đến Lâm Thiển tại đây trụ, vì thế chủ động xin ra trận lại đây. Là các ngươi báo cảnh. Đúng vậy Lâm Thiển nghiêm túc mà trả lời, người ở trong phòng, chúng ta chưa tiến vào. ân Phong tử chiều nàng ngoắc mắc tay, làm nàng đứng ở chính mình phía sau. ngay sau đó mắt nhìn thẳng từ ninh thần bên người đi qua đi gõ vang lên hắn cửa phòng cùng lâm thiển nói chuyện khi bất đồng hắn thanh âm tựa tầm băng mở cửa cảnh sát pha án trộm dấu ở ninh thần trong phòng nữ hài tử bị cảnh sát mang đi khi hung tợn mà xẻo lâm thiển liếc mắt một cái hận nàng xen vào việc người khác lâm thiển ôm cánh tay tiêu căng mà nâng nâng cảm hoàn toàn không đáng sợ phong tử ngăn trở nàng nghiêm khắc mà đối cái kia nữ sinh nói chuyển qua đi hảo hảo đi đường đừng nhìn hắn lớn lên soái xù mặt là thừa uy nghiêm tuổi không lớn nữ sinh bị hắn sợ tới mức một run run chạy nhanh đem túi đầu ninh thần là đương sự lâm thiển là chứng nhân đều yêu cầu đi cục cảnh sát làm một chút ghi chép thời gian như vậy vãn còn muốn phiền phái lâm thiển ninh thần trong lòng đặc biệt băn khoăn lâm thiển trái lại chấn an hắn làm ghi chép lại không hưởng nhiều ít sự lại nói nàng cười nhìn bên cạnh phong từ liếc mắt một cái phong cảnh sát làm việc hiệu suất rất cao chúng ta thực mau là có thể đã về rồi phong từ khỏe miệng hơi hơi cong lên xinh đẹp Thiển sắc trong mắt quét nàng liếc mắt một cái. Ninh thần xem Lâm Thiển nói lên phong từ khi, cười đến như vậy ngọn, trong lòng không khỏi mất mát. Tới rồi cục cảnh sát sau, Ninh thần cùng Lâm Thiển bị tách ra mang đi làm ghi chép. Làm Lâm Thiển ngoại ý muốn chính là, nàng ghi chép thế nhưng là phong từ mang theo cái ký lục viên, tự mình làm. Ký lục viên nàng cũng nhận được, lần trước nàng ở cờ tờ vờ ngoại xe cảnh sát thượng đảng phong từ lại đây, chính là cái này xinh đẹp cảnh hoa bồi nàng. Ba người ngồi ở phòng thẩm vấn. Cảnh hoa nhìn như nghiêm túc mà sửa sang lại giấy bút, kỳ thật lực chú ý đều ở bọn họ hai cái trên người, trong mắt lóe bắt quái quang. Lâm Thiển ngượng ngùng mà khụ một chút, nhỏ giọng hỏi phong tử, làm ghi chép loại này sống, cũng yêu cầu ngài tự mình tới sao. Hai người mặt đối mặt ngồi, ghế rửa là giống nhau, chính là nam nhân thân cao chân dài, đem nàng sấn thật sự nhỏ xinh. Nghe được nàng lời nói, phong tử trong mắt mang cười, ý vị thâm trường mà nói, ta là rất ít cho người ta làm ghi chép. đây là đang nói nàng là trường hợp đặc biệt sao lâm thiện trước trước mắt thiên khai đầu vây xem một màn này cảnh hoa tâm ngăn không được mà thét trói thai chúng ta phong đội cùng cái này xinh đẹp nữ minh tinh quả nhiên là thật sự ở hắn thuộc hạ lâu như vậy khi nào thấy hắn cười đến như vậy nhộn nhạo quá a còn có lần trước ta liền phát hiện lâm thiện lớn lên thật sự thật xinh đẹp a cùng chúng ta phong đội thật xứng đôi phong đội thượng a bắt lấy nàng mặt ngoài cảnh hoa cùng cụ tấn hạ bút Nghiêm trang mà làm ký lục. Tuy rằng không như thế nào cho người ta đã làm ghi chép, lưu trình phong tử vẫn là biết đến. Đầu tiên là cấp Lâm Thiển tuyên đọc một lần điều lệ chế độ cùng với chứng nhân trách nhiệm cùng nghĩa vụ, sau đó mới bắt đầu chính thức dò hỏi. Phong tử, tên họ. Lâm Thiển. Tuổi. 21 tuổi. Nam nhân nhìn Lâm Thiển, khoe miệng ý cười dần dần dày, thân phận chứng hảo. Lâm Thiển. Luôn có loại ngươi ở mượn cơ hội tra hộ khẩu cảm giác, nhưng là ta không chứng cứ. Cơ sở vấn đề sau khi kết thúc, hắn lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi sự tình trải qua. Tư duy kín đáo hắn, đã hỏi tới rất nhiều Lâm Thiển xem nhẹ chi tiết. Do hỏi kết thúc, hắn làm Lâm Thiển ký tên sau, mang nàng rời đi. Lâm Thiển may mắn cái này điểm cục cảnh sát người không nhiều lắm, bằng không nàng lại phải bị vây xem. Ta đưa ngươi trở về. Giải trừ công tác trạng thái phong tử, một tay cắm túi, thần xác lười biếng. Ninh thần cùng sông vào hắn trong phòng nữ hải tử kia đâu. Hỏi con không có kết thúc. Lâm Thiển có nghĩ thầm từ từ ninh thần, thấy hắn người đại diện lại đây, liền đồng ý Phong Tử kiến nghị. Tối nay sự vẫn là không giấu trụ, cục cảnh sát bên ngoài tụ tập rất nhiều phóng viên. Bằng Lâm Thiển một người, là rất khó né tránh bọn họ, cũng may có Phong Tử. Nam nhân mang nàng thượng xe cảnh sát, các phóng viên tự động cấp xe cảnh sát nhường ra lộ tới. Đã qua đêm khuya 12 giờ, rộng mở đường cái thượng, chỉ có linh tinh mấy chiếc xe. Phong Tử nhìn thẳng phía trước, đem xe khai thật sự ổn. Tiên tĩnh ban đêm mới đầu chỉ có động cơ thanh âm, sau lại Lâm Thiển ngáp một cái, mệt nhọc, lại có 10 phút liền đến, trước đừng ngủ. Phong Tử thấp giọng nói. Ân. Lâm Thiển xoa xoa nhập nhèm đôi mắt, dựa vào ghế dựa thượng, ngoan ngoan cực kỳ. Phong Tử cùng nàng nói chuyện, rời đi nàng lực chú ý, ngươi cùng Ninh Thần quan hệ thực hảo, nô, còn hành đi. Người khác không tồi, ta rất thích hắn. Phong Tử nắm tay lái tay nắm thật chặt, ánh mắt có chút trầm. Biết rõ Lâm Thiển chỉ không phải kia Phương Diện thích. hắn vẫn là không thoải mái. Bình phục một lát, hắn lại hỏi, ngươi không có hắn loại này phần đi. Lâm Thiển ăn ngay nói thật, không biết. Nếu đụng tới, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, sau đó báo nguy. Phong tử trực tiếp báo xuyến dây số, báo nguy hoặc là cho ta gọi điện thoại, đều được. Lâm Thiển ở phó giá thượng như người, ngón tay chọc màn hình tồn dây số, con ngươi bởi vì buồn ngủ, thủy doanh doanh. Cùng hắn nói lời cảm tạ sau, nàng nói, hôm nay nhìn đến ngươi lại đây, ta rất ngoài ý muốn. bởi vì ta là hình cảnh. Bình thường tới giảng, loại này án kiện không cần phải hắn tới xử lý. Không riêng gì cái này Lâm thiện lắc đầu, ôn nhu nói, liền cảm thấy ngươi mặc kệ là làm đại án tử vẫn là tiểu án tử, thái độ đều thực nghiêm túc. Nói đến này, nàng lại nghĩ đến hắn trước kia nói làm nghề nào yêu nghề đó nói, cười một cái. Phong tử thực an ý mà đoán được nàng suy nghĩ cái gì, cũng còn có môi. Có chút án tử, ta còn là có tư tâm. Hắn nếu có điều chỉ mà nhìn Lâm thiện liếc mắt một cái. không có nhiều lời. Thông minh Lâm Thiển lại xem đã hiểu hắn ý tưởng, sự tình quan ngươi án tử, ta có tư tâm. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe cành đêm, không tiếng động ý cười lan tràn mở ra. Xe ngừng ở khách sạn cửa, Lâm Thiển thấy có phóng viên tại đây ngồi canh, suy xét đem mấy cái bảo tiêu kêu lên tới. Đến nỗi phong tử, cũng đừng xuống xe, miễn cho bị nàng liên lụy. Ai ngờ phong tử lưu loát mà cởi bỏ đai an toàn, xuống xe, vòng qua tới giúp Lâm Thiển khai cửa xe. Lâm Thiển thấy mấy cái phóng viên đem camera ra đều giơ lên, gấp đến độ nhỏ giọng nói, ngươi như thế nào xuống dưới, nên bị chụp. Phong tử ngữ khí bình tĩnh, hiển nhiên không đem những người này để ở trong lòng, không có việc gì, ta đưa ngươi lên lầu. Lâm Thiển đành phải dùng tay bụng mặt, chậm rãi từ trong xe chui ra tới. Phong tử giơ tay vòng qua nàng phía sau, treo không ở nàng sau trên eo, làm ra bảo hộ động tác. Hai người song song hướng khách sạn bên trong đi, thân thể cùng thân thể ai thật sự gần. Phong tử trên người chỉ có nhàn nhà tiên mùi vị, hồn mát lạnh hơi thở, cũng không xú. Một đường thuận lợi vào khách sạn đại đường, Lâm Thiển bung tay, chậm gì gì mà hướng thang máy phương hướng đi. Người ở vây thời điểm, động tác sẽ chậm chạp. Thinh linh bị phong tử kéo một chút, nàng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nam nhân bất đắc dĩ mà nói, nhìn điểm lộ. Lâm Thiển lúc này mới phát hiện, vừa mới nàng thiếu chút nữa đụng vào châu ngọc bình hoa thượng, cảm thấy thẹn mà che hạ mặt. Kế tiếp lộ, nàng không dám tam tâm hai ý Rốt cuộc thuận lợi mà về tới khách sạn phòng ngoại Nàng chưa đi đến phòng Phong tử cũng không sốt ruột đi Vài giây sau, phong tử dựa vào trên tường Hơi hơi không người kêu nàng, Thiện Thiện." ân. Nàng ngẩng đầu Rõ ràng mà nhìn đến nam nhân thiển sắc đồng tử Có nàng bóng dáng Còn nhớ rõ ngươi thiếu ta một phần thù lao sao Ở hắn bên người Lâm thiển thực thả lỏng Hơn nữa tinh thần thượng buồn ngủ Làm nàng suy nghĩ trong chốc lát Mới ý thức được hắn chỉ chính là cái gì Hắn sinh nhật ngày đó Chính mình đem hắn trở thành tấm mục, hắn nói muốn thù lao. Kết quả lần trước gặp mặt, hắn vội vàng pha án, không để việc này. Lâm Thiện nhuẩn miệng cười, ngươi còn không có quên lột. Phong tử chỉ chỉ chính mình đâu, đơn giản động tác, hắn làm lại bĩ lại soái ta trí nhớ đặc biệt hảo. Kia phong huấn luyện viên nghĩ muốn cái gì? Khách sạn không thế nào cách âm, hai người ở trên hành lang nói chuyện, thanh âm ép tới rất thấp, hơn nữa cách đến gần, ái mội quanh quẩn tại bên người. Phong tử lại đi phía trước huynh huynh, lần này. Hắn môi mỏng ngừng ở Lâm Thiển bên thai. Tuy rằng không gặp phải, nhưng là mỗi lần hô hấp Lâm Thiển đều cảm giác được đến. Nàng lỗ thai ngứa, kia ngứa ý từ lỗ thai chảy về phía cổ, trên da thịt thật nhỏ lông tơ đều chi lăng đi lên. Muốn phong tử mở miệng, thanh âm khàn khàn. Lâm Thiển khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, rất tưởng làm tâm đừng nhảy đến nhanh như vậy. Đồng thời, nàng không ngừng tưởng, nghĩ muốn cái gì. Không phải là muốn ta đi. Đương một lần tấm mục, nhưng không đáng giá cái này thù lao. chờ a chờ nam nhân ấm áp lòng bàn tay dừng ở nàng trên đầu xoa xoa bạn động tác hắn cười nói muốn sờ sờ ngươi đầu lâm thiển cũng không biết là thất vọng vẫn là thở phào nhẹ nhõm liền sờ sờ đầu ngươi làm đến như vậy ái muội làm gì ta mặt đều đỏ phong tử thực hiểu đúng mực mà sờ soạng hai hạ, liền bắt tay thu hồi tới sau đó tâm tình sán lạn mà thưởng thức nàng ngượng ngùng bộ dáng lâm thiển tổng cảm thấy chính mình bị hắn đè ép một đầu có điểm hòa đại Nàng liêu quá như vậy nhiều nam nhân, nếu là dễ dàng tài, nhiều thật mất mặt. Vì thế Lâm Thiển giơ tay, đem thoái phát dịch tới rồi như sau, lại ở Phong Tử còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nhón chân tới gần cổ hắn. Phong Tử ý cười nháy mắt đọc lại, thân thể cứng đở, trừ bỏ hầu kết lăn lăn, hoàn toàn không thể động. Lâm Thiển đây là muốn làm gì? Thực mau, hắn sẽ biết. Nàng cung cái mèo con dường như chóc mũi khẽ nhúc đích ở hắn cổ vị trí nghe nghe. Lúc sau. thân thể hơi hơi lui ra phía sau xinh đẹp con ngươi lại trước sau nhìn hắn môi anh đào khẽ mở thanh thanh ngọt ngào thanh âm truyền đến cũng không xú nha quái dễ ngửi phong tử ngơ ngẩn mà nhìn nàng hai giây ở trong lòng mắng một câu dựa chật vật mà thiên khai đầu lâm thiển trong mắt hiện lên một tia đắc ý tới a cho nhau thương tổn a hóa nhau một ván nàng liền chuẩn bị triệt vừa muốn từ biệt phong tử nhẹ nắm nàng cánh tay đem hai người chi gian khoảng cách kéo vì không lâm thiển chốc mũi đụng vào hắn cứng rắn ngực khi còn sửng sốt ngay sau đó nàng cảm thấy nam nhân ngực nhân nói chuyện mà chấn động từ tính mất tiếng thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến không phải thích sao cho ngươi nghe cái đủ lâm thiển mặt đằng tiêu cháy với mới bọn họ ít nhất không ai thượng hiện tại bộ dáng này nếu như bị những người khác nhìn đến nàng vươn tay nhỏ đẩy hắn một chút buồn ngủ toàn tiêu đôi mắt lại hắc lại lượng ngươi nhanh lên đi thôi phong tử kỳ thật chính là đậu đậu nàng sợ nàng thật sinh khí há mồm dục xin lỗi lâm thiển lại không cho hắn nói chuyện cơ hội lấy phòng tạp đem cửa mở ra bay nhanh lưu đi vào nhìn chăm chăm nhắm chặt ván cửa hai giây hắn không tiếng động cười rộ lên dùng đốt ngón tay ở mặt trên khấu khấu ta đây đi rồi lần sau thấy trong môn lâm thiển nội tâm không thấy lại đợi trong chốc lát ngoài cửa khôi phục yên tĩnh nàng mới chậm rãi thở ra một hơi bị hắn lăn lộn lâm thiển thiếu chút nữa mất ngủ ngày hôm sau bỏ dậy nàng trước cờ lạch mở tin tức trang ép. ngày hôm qua nàng cùng phong từ đều bị người chụp Những phóng viên này sẽ không loạn viết đi Đặc biệt hắn thân phận như vậy là thủ Nhưng đừng bị ảnh hưởng Kết quả nhìn đến tin tức Nàng sửng sốt Chương 45-45 ly trà mảnh mai vô tội tiểu đáng thương Trên mạng có không ít fan xâm nhập ninh thần phòng tin tức Việc này còn thượng hot sẽ ấp Nhưng là tin tức thông thiên cũng chưa nhắc tới lâm thiển cùng phong tử Càng không có bất luận cái gì bọn họ tương quan ảnh trụ Nếu nàng cùng chuyện này không quan hệ Đương nhiên sẽ không đã chịu mặt trái ảnh hưởng Là ai giúp nàng Nàng phản ứng đầu tiên là Lục Thời Hàn. Chính là ở thích tử tình sự kiện sau, trên mạng thường thường xuất hiện nàng mặt trái bình luận, thời quang giải trí xã giao đều là song việc các bình, loại này ngay từ đầu liền phòng đến tích thủy bất lậu cách làm, không giống như là Lục Thời Hàn phong cách. Vì chứng minh ý nghĩ của chính mình, Lâm Thiển cấp phong từ đã phát một cái tin tức, phóng viên bên kia là ngươi chào hỏi qua sao? Hôm nay tin tức hoàn toàn không nhắc tới ta. Nam nhân thực mau hồi phục, "Đúng vậy. Chẳng lẽ ngươi tưởng thượng tin tức?" Lâm Thiển vội nói, Không nghĩ. Này lại không phải cái gì chuyện tốt. Phong tử, ân Lâm Thiển âm thầm bội phục người này thần thông quảng đại, tự đáy lòng mà cùng hắn nói, cảm ơn ngươi nha. Phong tử, không khách khí. Một lát sau, hắn lại phát tới một cái, có việc tùy thời đều có thể liên hệ ta đẩy kính dâm di vờ gờ. Cái này tiểu biểu tình làm phong tử khuôn mặt tuấn tú nháy mắt hiện lên ở Lâm Thiển trước mắt, nàng không cấm cười lên tiếng. Ban ngày ở phim trường nhìn thấy ninh thần, hắn trạng thái so Lâm Thiển tưởng muốn hào rất nhiều. hoàn toàn không ảnh hưởng công tác. Nghỉ ngơi thời điểm, hắn chủ động tìm được Lâm Thiển, cùng nàng kiên định mà nói, "Lâm lão sư, ta đã cùng ta công ty đàm phán, về sau tái ngộ đến loại sự tình này, ta sẽ không lại thoái nhượng. Nếu bọn họ lựa chọn nhân ngữ phản, ta liền cự tuyệt công tác, xem ai tổn thất đại." Chó con thế nhưng sẽ cắn người, Lâm Thiển gật gật đầu, có chút vui mừng. Bị Lâm Thiển xinh đẹp con ngươi nhìn chăm chú vào, Ninh Thần mặt từng đỏ, cũng may ta công ty ở phương diện này thượng tương đối minh lý lẽ. Đã an bài luật sư theo vào chuyện này, hơn nữa tăng mạnh đối ta bảo hộ. Lâm Thiển, vậy là tốt rồi. Đêm qua ít nhiều ngài, cảm ơn ngài. Ninh thần nhìn Lâm Thiển, bộ dáng lại a lại mãi, xem đến Lâm Thiển đặc biệt hưởng thụ. Nàng đống nhiên có điểm lý giải chính mình làm bộ thâm tình mà nhìn những cái đó nam nhân thời điểm, bọn họ là cái cái gì cảm giác. Không cần cảm tạ, ta chỉ là làm ta nên làm. Lâm Thiển là thiệt tình hy vọng Ninh thần có thể càng ngày càng tốt, cổ vũ nói, hảo hảo cố lên. Dùng ngươi tác phẩm đi chinh phục càng nhiều người Hảo Mới vừa cùng ninh thần nói xong Cố ruột đi tới nàng trước mặt Xem nàng ánh mắt có điểm bất đắc dĩ Lâm Thiển biết trên mạng trong tin tức Tuy rằng không có nàng Lại rất khó giấu trụ đoàn phim những người này Trột dạ mà sờ sờ cái mũi Không ra tiếng Đợi một lát Nàng nghe Cố ruột thở dài Có điểm sủng nịch mà nói Ngươi à ta đều như vậy Vẫn là không thấy chú ngươi Lâm Thiển như chút được gánh nặng nhuận miệng cười Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mắng ta xen vào việc người khác. Cố ruột gần ra, cũng bị nàng làm cho tức lời, ở ngươi trong ấn tượng, ta chính là như vậy hung người sao. Lâm Thiển nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng không biết là ai, ở phim trường mắng khóc diễn viên. Ân. Lâm Thiển vẻ mặt vô tội mà cười, không có gì không có gì. Cố ruột nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không ai nhịn xuống, thon dài ngón trỏ chọc chọc nàng chán, bắt ngươi không có biện pháp. Hắn tuy rằng nghĩ mà sợ Lâm Thiển gặp được nguy hiểm, nhưng cũng minh bạch không xen vào việc người khác vậy không phải nàng chính mình thích bất chính là cái kia tích cực hướng về phía trước thiện lương săn sóc nàng sao kế tiếp một đoạn thời gian lâm thiển bận bận rộn rộn trừ bỏ chụp chờ hạ cũng chờ người ngoại vương ảnh còn an bài nàng tham diễn mỗi tiết mục mừng năm mới điện ảnh điện ảnh là cái đại anh liên tục chụp mấy bộ người xem hưởng ứng thực hảo vừa vặn năm nay yêu cầu một cái mạo mị nữ diễn viên vương ảnh liền cùng đoàn phim đáp thượng tuyến lâm thiển ra vị thấp ở điện ảnh xuất diễn phi thường thiếu chính là đi lộ cái mặt nhưng là nàng vẫn là thật cao hứng nói như thế nào cũng là lần đầu tiên diễn điện ảnh đâu chờ hạ cũng chờ ngươi bên này vườn trường bộ phận diễn toàn bộ đều chụp xong thay đổi bối cảnh bắt đầu chụp nam nữ chủ đi vào xã hội diễn diễn viên chính nhóm thời ra học sinh phục thay thành thục trang phẫn lâm thiển cao nhan giá trị hòa hảo giá người cho đoàn phim tạo hình sư siêu nhiều linh cảm các loại xinh đẹp quần áo đều hận không thể làm nàng xuyên một lần sau lại kịch bá ra lâm thiển cùng khoản đều bán bán hết Đủ loại nguyên nhân kết hợp lên, Lâm Thiển thành đoàn phim tiêu điểm. Thẳng đến hôm nay, đạo diễn mang đến một người, Phó Lệ. Kế tiếp mấy ngày nay, Phó Lao Sư muốn cùng chúng ta cùng nhau công tác, đại gia hoan nên một chút. Phó Lệ cùng đạo diễn giao tình hảo, lai like khách xuyến là đã sớm định ra tới sự. Luận gia vị, nàng quăng Lâm Thiển không biết mấy cái phố, luận nhan giá trị, nàng cùng Lâm Thiển là hai loại Mỹ, hiên ngang khí chẳng cường. Như vậy lóa mắt nữ minh tinh tiến tổ, đại gia đối nàng chú ý tự nhiên rất nhiều. Còn có người đem Lâm Thiển cùng nàng âm thầm tương đối, cuối cùng đến ra kết luận, cùng Phó Lệ làm tốt quan hệ, so vây quanh Lâm Thiển mạnh hơn nhiều. Vì thế phía trước luôn là đối Lâm Thiển hỏi Han ân cần những cái đó tiểu diễn viên, tất cả đều vọt tới Phó Lệ bên người, Lâm Thiển bên người lập tức vắng vẻ lên. Phó Lệ vừa tới, lại không biết đoàn phim người trước kia là cái như thế nào ở Trung phương thức, nàng mấy năm nay xôi gió xuôi nước, thói quen bị hoa tươi cùng vỗ tay vây quanh, bởi vậy không đem người khác đối nàng định hót để ở trong lòng. tiểu giáp thấy hết thảy quái không thoải mái lâm thiển bình thường nhưng không riêng gì giúp ninh thần nay đó tiểu diễn viên hướng nàng thỉnh giáo nàng cũng không tăng tư kết quả phó lệ gần nhất bọn họ quay đầu liền đảo hướng nhân ra tưởng cùng lâm thiển nói một chút đi lại băn khoăn chính mình cùng nàng quan hệ không tới này phần thượng cuối cùng chỉ có thể nghẹn khí ôm cánh tay hướng lâm thiển bên người ngồi xuống thấy lâm thiển còn đang chuyên tâm trí trí mà đọc thuộc lòng lời thoại tiểu giáp bất đắc dĩ mà nói ngươi một chút đều không nội a lâm thiển đem cuối cùng hai câu lời kịch mặc bối xong nhìn về phía nàng ánh mắt trong suốt ân tiểu giác vẻ mặt thực thiết không thành cường, đều tưởng ninh nàng một chút còn ân nhân ra đem ngươi nữ chính quang hoàn đều đoạt đi rồi lâm thiển kỳ thật biết nàng là vì cái gì mà đến xem nàng này biệt biệt nữu nữu bộ dáng đáng yêu mới đầu đậu nàng giờ phút này lâm thiển giả dạng làm bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng ngươi nói cái này a tiểu giác vẻ mặt kia bằng không đâu lâm thiển không thèm để ý nói Quang Hoàn bị đoạt đi rồi, nữ chính cũng vẫn là ta a Nhìn thoáng qua cùng những người khác chuyện trò vui vẻ phó lệ, Lâm Thiển nghiêm túc mà nói, huống chi phó lao sư lớn lên xinh đẹp, tính cách hảo, có nhân khí, nếu là ta, ta cũng nguyện ý cùng nàng nói chuyện thiếm. Chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được làm. Tiểu Giáp vẫn là cảm thấy phó lệ giọng khách hát giọng chủ, bên vực người mình mà hừ một tiếng. Lâm Thiển buồn cười, duỗi tay kéo kéo nàng khuôn mặt, được rồi, cười một cái. Tiểu Giáp không có phòng bị, thở nhẹ một tiếng Xấu hổ buồn bực mà né tránh tay nàng, ai nha. Nàng lên án mà nhìn Lâm Thiển, giống như bị khinh bạc dường như. Lâm Thiển cười khanh khách mà nói, ngươi mặt như vậy gầy, không nghĩ tới méo lên tới xúc cảm còn khá tốt. Tiểu giáp, Lâm Thiển, bắt tay nâng lên tới, làm bộ muốn đánh nàng. Lâm Thiển vội ôm lấy đầu, dây nhận túng, sai rồi sai rồi. Cuối cùng, Tiểu giáp khe cắn môi, lại bắt tay cấp bùng đi. Lâm Thiển cười hắc hắc, đôi mắt nhỏ đắc ý. Nghe được bên này động tĩnh. Phó lệ nhìn qua, thấy Lâm Thiển cùng cùng đoàn phim nữ diễn viên ở chung tốt như vậy, nàng có chút ngạc nhiên. Trước kia Lâm Thiển ở trong công ty, nhưng một cái bằng hữu đều không có. Sở khinh khinh cũng nói, Lâm Thiển liền sẽ định vợ người khác. Hiện tại xem ra, giống như không phải như vậy. Nàng không biết chính là, hôm nay chỉ quyến Bắc cùng Ninh Thần Xuất diễn không phải tại đây chủ, bằng không ba người đều vây quanh Lâm Thiển, kia trường hợp mới kêu đổ sộ. Hàn Huyên trong chốc lát, vốn dĩ muốn bắt đầu công tác. Đạo diễn bỗng nhiên nhận được một chiếc điện thoại, cái gì? Lục Tổng đã ở trên đường, lập tức đến. Tốt tốt. Bên cạnh phó lệ soát địa nhìn qua, chờ mong mà tưởng, Lục Tổng, sẽ là Lục thời hẳn sao. Một lát sau, một trình bài màu đen siêu xe ngừng ở đoàn phim ngoại, đi đầu chiếc xe kia tài xế chạy xuống tới, cung kính mà mở cửa xe. Một cái thon dài chân dẫn đầu bước xuống, ngay sau đó xuất hiện, là nam nhân đĩnh bản thân lớn lên thân mình. lục thời hàn sửa sang lại một chút hắn mới tinh thuần thủ công cao định tây trang vương bước hướng tới đạo diễn đám người đi đến biên đi hắn biên bất động thanh sắc mà tìm kiếm lâm thiện thân ảnh thực mau phát hiện nàng đứng ở trong một góc biểu tình bình tĩnh hắn gần đây bởi vì công tác vội không xuất hiện ở lâm thiện trước mặt nhưng là hắn vẫn luôn ở chú ý nàng biết được nàng giúp ninh thần lục thời hàn đều tưởng đem hắn từ đoàn phim cấp căng ra ngoài đến nơi hắn hôm nay trang phục chính là riêng tìm tạo hình sư phối hợp Mục đích là vì làm Lâm Thiển trước mắt sáng ngời. Mong a mong, Lâm Thiển chút nào cũng chưa tiến lên nên đón hắn ý tứ, đạo diễn ngược lại là mang theo phó lệ đã đi tới. Lục Tổng Ngài đã tới, mong mời. Đạo diễn nhiệt tình mà cùng lục thời hàn nắm tay. Nam nhân tâm tư ở Lâm Thiển trên người, không mặn không nhạt mà ân một tiếng, nói, các ngươi chụp của các ngươi, ta chính là tùy tiện đến xem. Cách đó không xa Lâm Thiển nghe xong lời này, tâm nói, khai một loạt thượng ngàn vạn siêu xe. trên cổ tay một khối biểu phỏng trừng cũng hơn ngàn vạn ngươi liền tùy tiện nhìn xem ta như thế nào như vậy không tin đâu đối mặt kim chủ ba ba đạo diễn mặt mày hớn hở hảo lục tổng kia ngài tùy tiện ngồi chú ý tới bên người phó lệ chính nhiệt liệt mà nhìn hắn đạo diễn biên mời lục thời hàn hướng bên trong đi biên đem để tài chuyển tới trên người nàng lục tổng phó lao sư liền không cần ta giới thiệu đi đây chính là ngài thủ hạ một viên manh tướng a phó lệ năm nay tài nguyên tuy rằng kém chút nhưng là vì thời gian giải trí sang thu vẫn là tương đối khả quan. Nghe đạo diễn khen chính mình, luôn luôn sang sảng nàng, mặt có điểm hồng, ngượng ngùng mà nhìn lục thời Hàn liếc mắt một cái, khiêm tốn nói, manh tướng chưa nói tới, đều là lục tổng chiếu cô ta. Thời quang giải trí công ty là lục thời Hàn thuộc hạ thân tín ở quản lý, hắn chỉ tham dự phi thường trọng đại quyết sách, duy nhất bị hắn an bài quá tài nguyên, chính là lâm thiện. Vốn dĩ lục thời Hàn không nghĩ tiếp phó lệ lời nói, nhưng là hắn hiện tại so trước kia nhiều một chút cầu sinh, Hơn nữa muốn lấy lòng Lâm Thiển, liền nghĩ nghĩ, nói, ta không chiếu cố quá ngươi. Phó lệ sử sốt có điểm lấy không hiểu hắn là có ý tứ gì, lại không dám hỏi. Lục thời Hàn xải bước rời đi, cái này nghi vẫn đành phải bị nàng gắt lại. Nàng nhìn đến lục thời Hàn đi đến Lâm Thiển bên người, biểu tình cùng ngự khí đều nhu hòa rất nhiều, trong chốc lát hảo hảo chụp Lâm Thiển, tốt lục tổng. Phó lệ trong lòng một trận chua sót. Nam Trung tiệc diệu, lục thời Hàn tuyển Lâm Thiển đương bạn nữ, hiện tại lại tới thăm ban. Hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ? Mấy năm nay theo đuổi nàng nam nhân không ít, nàng một cái cũng chưa đáp ứng, là bởi vì nàng đã sớm thích lục thời Hàn. Nàng biết chính mình cùng lục thời Hàn thân phận cách xa, ở bên nhau khả năng tính không lớn, cho nên không cùng bất luận kẻ nào nói qua này phân tâm tư. Lục thời Hàn nếu thật sự thích lâm thiện, tưởng cùng nàng ở bên nhau. Vậy như vậy đi, hắn vui vẻ là được. Tưởng là như thế này tưởng, bắt đầu quay chuột sau, phó lệ vẫn là nhịn không được làm cho lục thời Hàn mặt. cùng Lâm Thiển ganh đua cao thấp, luận nhan giá trị chính mình so bất quá Lâm Thiển, nhưng là nàng đóng phim kinh nghiệm so Lâm Thiển đủ, lại có ái mộ Lục Thời Hàn bờ UFF thêm thành, quay chụp trạng thái phi thường hảo, bắt đầu thời điểm, ẩn ẩn đè ép Lâm Thiển một đầu. Phó lệ trong lòng nhịn không được tưởng, Lục Thời Hàn nhìn đến ta sao? Nàng nói lời kịch, vừa vặn một cái xoay người, tầm nhìn xuất hiện Lục Thời Hàn. Sau đó nàng liền phát hiện, Lục Thời Hàn căn bản là không thấy nàng, mà là nhìn chằm chằm Lâm Thiển. Phó lệ giống như là bị người rót một thùng nước lạnh, đại chịu đả kích, liền lời kịch đều quên nói. Đạo diễn đợi vài giây, mới hỏi, phó lao sư, ngươi có phải hay không quên từ lạc? Phó lệ hoàn hồn, mặt một cái bạo hồng, liên tục cùng đại gia xin lỗi, thật sự là xin lỗi, chúng ta lại đến một lần đi, ngượng ngùng. Cuối cùng một câu, nàng là cùng lâm tiền nói. người sau hảo tính tình mà hồi, không có việc gì. Vây xem những cái đó tiểu diễn viên cấp trấn an phó lệ, quên tử quá bình thường. Chúng ta cũng luôn là quên tử phó lao sư ngươi diện đến như vậy hảo, lại đến một lần, nhất định có thể quá. Đúng vậy, phó lao sư ngài đừng khẩn trương. Lục thời hàn hẹp dài con ngươi quét bọn họ liếc mắt một cái, biểu tình đạm mạc. Lần thứ hai thời điểm, phó lệ phát huy liền rất giống nhau, ngược lại là lâm thiển, thuận lợi tiến vào trạng thái, phủ quan nàng. Nay tuy rằng qua, lại làm phó lệ tương đương khó chịu, nàng là cái theo đuổi hoàn mỹ người, tưởng chúc lại, lại không bằng lòng ở lục thời hàn trước mặt mất mặt. Chính không biết làm thế nào mới tốt thời điểm, Lâm Thiển thật cẩn thận mà mở miệng, đạo diễn, ta có thể hay không lại chụp một lần nha. Lời vừa nói ra, mấy đạo ánh mắt hội tụ ở trên người nàng. Đạo diễn khó hiểu, không phải chụp đến khá tốt sao. Lâm Thiển lặng lẽ nhìn Phó Lệ liếc mắt một cái, trả lời, ta cảm thấy ta còn có thể diễn đến càng tốt, Phó Lao Sư nói không chừng cũng là. Diễn viên tưởng khiêu chiến một chút tự thân, đạo diễn là tương đương vui, vì thế lại cho các nàng một lần cơ hội. Bắt đầu trước. Lâm Thiển cùng Phó Lệ nhìn nhau liếc mắt một cái, đem không thể làm nàng phát hiện chính mình biết nàng tưởng tái diễn, muốn bận tâm nàng mặt mũi bộ dáng, biểu hiện đến phi thường tự nhiên. Phó Lệ thấy nàng một bộ làm chuyện tốt còn sợ chính mình phát hiện đáng yêu bộ dáng, Đông nhiên có điểm muốn cười. Lần này trụ, Phó Lệ trạng thái cũng bị Lâm Thiển mang theo tới, hai người diễn xong, đạo diễn liên tục trầm trồ khen ngợi. Lục thời Hàn tuy rằng không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, nhưng cũng nhìn ra được tới, Lâm Thiển phi thường ưu tú. trong mắt là đối nàng không chút nào che giấu thưởng thức cố ruột liền càng không cần phải nói chỉ cần lâm thiển ở đóng phim hắn lực chú ý đừng nghĩ phân cho chuyện khác nàng chính là nhất lóa mắt kia viên tinh kế tiếp mấy trang diễn phó lệ cùng lâm thiển biểu hiện đều đặc biệt xuất sắc mặt khác vai phụ so với các nàng muốn kém cỏi rất nhiều phó lệ ngoài miệng không nói xem lâm thiển ánh mắt lại thay đổi trong lòng thế nhưng sinh ra một loại kỳ phùng địch thủ thưởng thức lẫn nhau cảm giác tới rốt cuộc kết thúc hôm nay quay chụp tiểu giáp đi vào lâm thiển bên người thanh cụ một tiếng nói ngươi hôm nay diễn đến cũng không tệ lắm lâm thiển cười đến mi mắt con cong, ta ngày nào đó diễn không không tồi tiểu giáp ngươi người này như thế nào như vậy mặt dê như thế nào như vậy tự tin đâu lâm thiển đừng tưởng rằng ngươi chưa nói xong ta liền không nghe ra tới ngươi là tưởng nói ta mặt đại liên đại như thế nào tích lêu lêu lêu cảm ơn tự tin là ta ưu điểm nàng như thế nói Tiểu giáp ta nàng liếc mắt một cái, không để ý tới nàng. So với Lâm Thiển, vây quanh ở phó lệ bên người diễn viên nhưng quá nhiều, các loại khen thường từ, không cần tiền mà ra bên ngoài mạo, làm tiểu giáp hoài nghi bọn họ có phải hay không trước tiên chuẩn bị bản thảo. Phó lệ bị bọn họ khen đến có chút bất đắc dĩ, ta diện đến giống nhau, không bằng Lâm Thiển. Nàng nói chính là lời nói thật, những người đó lại đương nàng ở nói móc Lâm Thiển, lời thề son sắt mà nói, Lâm Thiển lão sư diễn đến là hảo, nhưng là nàng còn không có tốt nghiệp đâu. Không ngài lao đạo. Đúng vậy, ngài biểu diễn đặc biệt có trình tự, có chi tiết. Xem ngài diễn xong, ta cảm giác ta học được rất nhiều. Phó lệ liền tính lại buồn, cũng nhìn ra được tới bọn họ là ở chụp chính mình mông ngựa, tương đương ngẫu ngữ. lục thời hàn thấy một màn này, trong lòng khó chịu. Như thế nào trừ bỏ lâm thiển cái kia cùng lớp đồng học, những người khác đều ở khen phó lệ. Vì thế hắn đứng lên, thẳng tắp hướng tới lâm thiển đi đến. Hắn địa vị so phó lệ muốn cao không biết nhiều ít lần. Những cái đó tiểu diễn viên nếu không phải xem hắn lạnh mặt không hảo tiếp cận Đã sớm tiến lên Hiện tại hắn vừa động Đại gia động tác nhất trí mà toàn nhìn hắn thực mau Lục thời Hàn đi vào Lâm Thiển trước mặt Thanh thanh giọng nói Lâm Thiển Người này lại muốn làm gì ngươi diễn rất khá Phi thường hảo Lục thời Hàn nghiêm túc mà nói Lâm Thiển Cảm ơn Không cần cảm tạ Đối chính mình nhiều điểm tin tưởng Sau này ngươi khẳng định sẽ lấy được càng cao thành tựu Lâm Thiển Ta đối chính mình tin tưởng thật sự đã rất nhiều. Lục thời Hàn chờ a chờ, trước sau không gặp Lâm Thiển trên mặt xuất hiện cùng loại cảm động, cảm kích biểu tình. Chẳng lẽ là hắn khích lệ chi từ không bằng người khác hoa lệ. Nếu không hắn lại tới một lần. Chính tư, tiểu giác bất động thanh sắc mà tế tới rồi hai người trung gian, mỉm cười cùng Lục thời Hàn nói, Lục tổng, chúng ta còn có chút việc, trước xin lỗi không tiếp được một chút. Sau đó, làm lơ Lục thời Hàn Kim đâm giống nhau ánh mắt, đem Lâm Thiển cấp đưa tới một bên. Nàng sở dĩ làm như vậy là bởi vì đã nhận ra lục thời hàn đối lâm thiển cố ý, nhưng nàng là cái chỉ quyến bắc ít lâm thiển chính phủ phấn. Đúng vậy, tuy rằng nàng thích chỉ quyến bắc, nhưng là này cùng nàng trở thành trì lâm chính phủ phấn cũng không xung đột. Chỉ quyến bắc không ở thời điểm, liền từ nàng. Tiểu giáp, không phải, đào vũ tĩnh, tới bảo vệ cái này chính phú. Lục thời hàn muốn tiếp cận lâm thiển, trước qua nàng này quan. Lẳng lặng, kỳ thật ngươi không có việc gì tìm ta đi. Lâm thiển nhỏ giọng hỏi. Tiểu giáp trột dạ mà nhìn nàng, sợ nàng khai trừ chính mình phân tịch, lắp bắp mà nói, à, kêu cái gì? Ngươi là không thích lục thời hàn đúng hay không? Tiểu giáp, không xong, thật sự bị nàng phát hiện trọng. Đang lúc nàng cho rằng Lâm Thiển sẽ cười nhạo hoặc là châm trọc nàng thời điểm, Lâm Thiển thế nhưng vô vô nàng bả vai, khen nói, làm được xinh đẹp. Tiểu giáp, lần sau lại nhìn đến hắn hướng ta trước mặt tấu, ngươi liền tìm cơ hội đem ta kêu đi. Cố lên, đừng làm cho nhỏ yêu ta. Rơi vào hắn ma trưởng trung. Nửa câu đầu lời nói còn rất bình thường, nửa câu sau như thế nào như vậy trói thai đâu. Tiểu giáp nhĩ khăng tay, ngươi từ từ, ngươi vừa mới nói ngươi cái gì. Nhỏ yếu. Lâm thiển thùng thùng gật đầu, đúng vậy. Tiểu giáp cười lạnh, ta nhưng nhìn sáng sớm hồ sơ báo trước, ngươi ở bên trong một cái có thể đánh mười cái, nghe nói ngươi còn không có dùng thế thân. Nhỏ yếu. Lâm thiển chớp chớp đôi mắt, có điểm không biết nên như thế nào phản bác. Vài giây sau, nàng nhẹ nhàng hỏi. Ta nói ta tâm linh nhỏ yếu, ngươi tin sao? a, Lâm Thiển lo liệu chỉ cần ta không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác nguyên tắc, đông cứng mà nói sang chuyện khác. Tiểu Giáp, ngươi vì ta, xem sáng sớm hồ sơ treo lơ a, Ta đều còn không có xem đâu. Tiểu Giáp mặt lập tức đỏ, ai, ai vì ngươi xem ngươi? Ta là vì tần trích cùng đỗ minh phàm. Lâm Thiển nếu máu, trên mặt phẳng phất viết, giải thích chính là che dấu. Tiểu Giáp tức chết rồi, dậm chân một cái, chạy. phó lệ tới đoàn phim khách mời lục thời hàn thăm xong ban không chịu đi đạo diễn vì tỏ vẻ đối bọn họ coi trọng đưa ra buổi tối chủ sang cùng diễn viên chính nhóm cùng nhau ăn một bữa cơm lục thời hàn vây vây tay nhàn nhạt mà nói đoàn phim nhân viên công tác cùng nhau đến đây đi ta mời khách đạo diễn vui mừng khôn xiết, ai hù, như thế nào không biết xấu hổ làm ngài tiêu pha thật là cảm ơn ngài vì thế trừ ra một ít tới không được minh mông quần quận mấy chục hào người đi tiệm cơm đạo diễn lục thời hàn Phó lệ, Lâm Thiển, Tiểu Giáp cùng cố ruột bọn họ mấy cái ngồi một chương bàn. Tuyển chỗ ngồi thời điểm, Lục Thời Hàn chậm một bước, Lâm Thiển một tả một hưu vị trí, phân biệt bị Tiểu Giáp cùng cố ruột cấp chiếm. Này hai người một cái giúp Lâm Thiển bãi chén đũa, một cái cấp Lâm Thiển châm trà, ân cần đến muốn mệnh, hoàn toàn không có hắn phát huy không gian. Cố ruột con hảo, Lục Thời Hàn biết hắn đối Lâm Thiển có ý tứ, mỗi ngày đón đưa Lâm Thiển, chính là cái này đảo vũ tính là chuyện như thế nào. không phải nói nàng cùng Lâm Thiển còn từng có tiết tới sao. Cuối cùng, lục thời Hàn chỉ có thể ưu hán mà ngồi ở phó lệ bên người, âm thầm đoán giận Lâm Thiển nếu là không như vậy nhận người thích thì tốt rồi. Phó lệ khó được cùng hắn một chương bàn ăn cơm, có tâm vì chính mình tranh thủ một chút, ôn nhu hỏi, lục tổng, ta cũng cho ngài đảo ly trà đi. Không cần. Lục thời Hàn không hề nghĩ ngợi, liền cự tuyệt. Phó lệ rũ mắt, khó nén mất mát. Đạo diễn hôm nay cao hứng, còn điểm rượu, bất quá rót rượu thời điểm. lục thời hàn cùng hắn nói lâm thiển tiểu lượng không tốt nàng liền không uống tốt trả lời xong đạo diễn mới ý thức được không thích hợp nhi lục tổng như thế nào biết lâm thiển tiểu lượng không tốt còn có lục tổng vài lần tới thăm đều là lâm thiền ban đạo diễn cảm thấy chính mình phát hiện cái gì khó lường sự tình lục thị thái tử ra muốn đuổi theo nữ nhân kia còn không phải dễ như trở bàn tay đạo diễn có điểm đồng tình mà nhìn cố duật liếc mắt một cái kết quả cố duật trên mặt không những không có hắn đoán trước chung khổ sở. Còn bình tĩnh mà nói, hôm nay uống điểm không quan hệ, dù sao buổi tối ta lái xe đưa nàng trở về. Lục thời hàn trả lời lại một cách điểm ai, nàng người đại diện chưa cho nàng an bài xe sao? Muốn cố đạo tới đưa? Ta khai nàng người đại diện an bài xe. Cố ruột thanh lanh con ngươi viết, ngươi có ý kiến. Lục thời hàn ý kiến lớn. hắn ga ra tùy tiện nào chiếc không thể so lâm thiện hiện tại dùng quý, phàm là nàng há mổm, chính mình liền hai tay dâng lên. Nhưng nàng tình nguyện ngồi người khác tiểu pha xe. cũng không cần chính mình siêu xe. Lục thời Hàn lần đầu phát hiện, liền cho người ta đương cái tài xế đều như vậy khó. Hít sâu một hơi, hắn cùng Lâm Thiển nói, ngươi nếu là không nghĩ ngồi hắn xe, có thể cho ta gọi điện thoại, ta cho ngươi an bài khác. Sợ Lâm Thiển trực tiếp cự tuyệt, hắn còn tới một câu, đây là công nhân phúc lợi. Lâm Thiển khách sáo nói, cảm ơn lục tổng. Phó lệ ngồi ở lục thời Hàn bên người, tan nát coi lòng thành từng mảnh. Chính mình cũng là thời quang giải trí công nhân A, như thế nào không này phúc lợi. Đoàn phim mặt khác diễn viên, tâm tình liền càng phức tạp. Bọn họ hôm nay vớt mông ngựa chụp sai người. hào hận. hào hối sáu chương 46-46 ly trà rốt cuộc nhịn không được ôm lấy nàng. Lục thời Hàn cũng không để ý hắn hành vi làm bao nhiêu người khó chịu, hắn chỉ chú ý Lâm Thiển. Trả lời xong hắn nói, Lâm Thiển văn nhãm mà ăn đồ ăn, không hề có cùng hắn lại giao lưu ý tứ. Lục thời Hàn ánh mắt dần dần tối nghĩa xuống dưới, tâm tình lại buồn khổ, cũng không dám cưỡng bách nàng. Biên phiền muộn. còn biên chú ý lâm thiển thích ăn cái gì không thích ăn cái gì nhớ thương lần sau đơn độc thỉnh nàng ăn cơm chậm rãi trên bàn cơm không khí nhiệt liệt lên không ít người đi tới đi lui mà kính rượu nhân lục thời hàn chào hỏi qua tới cấp lâm thiển kính rượu người nói đều là ta làm ngài tùy ý tiểu giáp cũng chạy tới khác bàn tìm người khác cứ như vậy lâm thiển bên cạnh không vị trí lục thời hàn đứng dậy dịch lại đây ngồi xuống chọn bộ động tác liền mạch lưu loát hắn nghiêng đầu xem lâm thiển cười rộ lên môi hình tuyệt đẹp Nhẹ giọng hỏi, thiển thiển ăn no sao, còn muốn thêm chút cái gì đồ ăn sao? Lâm thiển dùng giấy lau lau miệng, ăn no, không cần, lục tổng trầm dù Nói xong, nàng đứng dậy hướng toa lét đi. Lục thời hàn, chính mình mông cũng chưa ngồi nhiệt đâu. Cố ruột thấy thế, nheo chiếc đua cười khẽ ra tiếng. Lục thời hàn mặt một chút đen, quanh thân khí áp rất thấp. Người khác sợ hắn, cố ruột nhưng không sợ, lao thần khắp nơi mà ăn đồ vật. Chờ a chờ, Lâm thiển cuối cùng là đã trở lại. chính là nàng không trở lại nguyên lai vị trí, mà là thuận thế ngồi xuống phó lệ bên người. Lục thời hàn tâm tình lập tức trở nên thực mất mát, cái gì ăn uống đều không có. Đối với Lâm Thiển sẽ qua tới, phó lệ có điểm kinh hỉ Trải qua cả ngày ở chung, phó lệ quyết định tin tưởng nàng chính mình phán đoán, Lâm Thiển không giống sở khinh khinh nói như vậy hư. Bất quá lục thời hàn đối Lâm Thiển ưu ái làm phó lệ vẫn là rất khó lập tức kéo gần cùng nàng khoảng cách. Nàng hướng về phía Lâm Thiển, buôn bán mà cười một cái, nội tâm nghĩ hoặc Lục thời hàn đều chạy tới tìm ngươi, ngươi như thế nào còn tới ta này đâu. Lâm Thiện đồng dạng cười rộ lên, ngũ quan tươi đẹp, hạo sỉ trắng tinh, nhìn quanh rực rỡ. Phó Lao Sư, ta mong đợi thật lâu, cuối cùng là cùng ngài hợp tác rồi. Ta ở bên này ngồi một chút, cùng ngài trò chuyện, ngài không ngại đi. Nàng này lại ngoan lại ngọt bộ dáng, làm phó lệ đối nàng hảo cảm độ cọ cọ dâng lên, vội nói, đương nhiên sẽ không. Cảm ơn Phó Lao Sư. Đừng có khách khí như vậy, ngươi kêu tên của ta là được. ân ơn, ơn. Lâm Thiển toàn tâm toàn ý nhìn một người thời điểm, đôi mắt phảng phất sẽ sáng lên, ngươi thật nhiều kịch ta đều xem qua đâu, rất thích. Phó lệ còn tưởng rằng nàng chỉ là cùng chính mình khách sáo khách sáo, không muốn đánh nàng thật đúng là một năm một mười đem nàng diễn quá nhân vật nói ra, cốt chuyện cũng không sai. Hôm nay vây lại đây định nọt đám kia tiểu diễn viên, cũng chưa nàng như vậy hiểu biết chính mình. Nếu phó lệ đối Lâm Thiển hảo cảm độ có tiến độ điều nói, mãn phân 100, hiện tại tuyệt đối vượt qua 80 phân. chờ lâm thiển nói xong phó lệ tự đáy lòng nói ngươi thế nhưng nhìn nhiều như vậy ngươi có cái gì kịch ta cũng đi xem một chút lâm thiển ngượng ngùng thời điểm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hắc hắc ta lúc đầu diễn đều không tốt lắm bất quá ta ở sáng sớm hồ sơ biểu hiện đến vẫn là thực tốt sợ phó lệ không tin dường như lâm thiển quay đầu hỏi cố duật cố đạo có phải hay không cố duật cùng lục thời hàn vẫn luôn chú ý bên này đâu lâm thiển hỏi xong hắn gật đầu cười đến sủng lịch đúng vậy phó lệ nhìn xem lâm thiển lại nhìn xem cố duật cảm thấy bọn họ quan hệ thực không bình thường chẳng lẽ lâm thiển đối lục thời hàn lãnh đạo là bởi vì cố duật sao cố duật từ ngoại hình đi lên nói chút nào không thua cấp lục thời hàn người lại như vậy có tài hoa cũng là lương xứng thu hồi ánh mắt phó lệ nghiêm túc nói hảo chờ sáng sớm hồ sơ bán ra ta nhất định đi xem hình trinh loại hình kịch ta xem đến rất ít cốt truyện có thể hay không thực gáp lực a ta thích nhẹ nhàng vui sướng một chút lâm thiển trợn tròn mắt nói dối siêu nhẹ nhàng là ảnh gia đình phim truyền hình đâu ta ở bên trong là cái vui vẻ quả nhan giá trị chiều cao thêm thành phó lệ lập tức liền tin nàng hảo sau lại lâm thiển đóng vai nhân vật chết ở kẻ bắt cóc trên tay thời điểm phó lệ khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen không riêng trò chuyện riêng lâm thiển đem nàng mắng một hồi còn liền phát ba điều về bù an lợi này bộ kịch sở dĩ an lợi không riêng gì này kịch đẹp mà là lừa càng nhiều phen nhập hố nàng không thể một người khóc đương nhiên đây đều là lời phía sau. hiện tại phó lệ cùng lâm thiển trò chuyện với nhau cực đuổi, hai người còn dùng cái loại này rất nhỏ rất nhỏ chén rượu, lướt qua hai khẩu rượu. uống xong, lâm thiển cả người càng mềm, làm phó lệ đều tưởng xoa bóp. thừa dịp lục thời hàn đứng dậy đi phòng vệ sinh, lâm thiển kéo kéo phó lệ tay áo. lệ lệ, ta có thể hay không thỉnh ngươi giúp một chút nha. nàng bộ dáng này, đừng nói hỗ trợ, muốn bầu trời ngôi sao phó lệ đều cho nàng trích. phó lệ, ngươi nói. lâm thiển dựa lại đây. Ở nàng bên thai nhẹ nhàng mà nói, ngươi có thể hay không ngồi ta cái kia vị trí đi. Phó lệ sửng sốt, ngươi không muốn cùng lục tổng ngồi ở một khối. Lâm Thiển gật gật đầu. Vì cái gì? Lục tổng chính là lớn nhất buộc, tưởng cùng hắn làm tốt quan hệ, đây là thật tốt cơ hội a. Ta không muốn cùng hắn làm tốt quan hệ. Lâm Thiển rầu dầu miệng, không lớn vui vẻ bộ dáng. Phó lệ vội hống, hảo, không làm liền không làm, ta đây qua đi đi. Lâm Thiển vui vẻ mà cười rộ lên, ân. Cảm ơn lệ lệ. Giúp đại ân. Phó lệ thở dài, ta liền sợ chúng ta thay đổi chỗ ngồi, lục tổng sẽ không cao hứng. Hẳn là sẽ không đi, lục tổng thực xem trọng ngươi a ân Ban ngày thời điểm hắn không phải nói hắn không chiếu cố quá ngươi sao. Đó là xem trọng ta y tứ. Lâm thiện một bộ này ngươi cũng đều không hiểu bộ dáng, lời thề son sắt mà nói, ngươi tưởng à, ở hắn không chiếu cố tình huống của ngươi hạ, ngươi còn có thể lấy được như vậy cao thành hiểu. Còn không phải là bởi vì ngươi thực lực đủ cường sao, hắn ở khen ngươi đâu. Phó lệ kinh hỉ mà chấp chấp mắt, thế nhưng lại như thế này sao? ẩn A. Hành, ta đây đi qua. Được rồi. Lại cùng ngươi nói chuyện này, lục tổng thích ăn thanh đạm đồ ăn. Vì thế lục thời hàn trở về, thấy phó lệ ngồi ở chính mình bên người, Lâm Thiển mang theo tiểu giáp ngồi rất xa. Hắn xác bén con ngươi nhìn về phía Lâm Thiển, người sau vội vàng cùng tiểu giáp chuyện cho vui vẻ, căn bản không xem hắn. Lục thời hàn nghẹn một cổ hỏa, ngồi xuống. Phó lệ khẩn trương mà vén tóc, phóng nhu thanh âm, lục tổng, ngài lại ăn một chút đi, ta xem ngài buổi tối cũng chưa ăn hai khẩu. Lục thời hàn rũ mắt xem trước mặt đồ ăn, trước mặt mấy thứ, vừa vặn đều là hắn thích. Lâm Thiển như vậy kháng cự cùng hắn tiếp xúc, hẳn là không phải nàng chuyển qua tới, đó là phó lệ sao. Nhưng nàng như thế nào biết chính mình thích này đó đồ ăn. Hắn trầm giọng hỏi, ngươi cùng Lâm Thiển đổi vị trí. Ân. Ta xem thiển thiển tưởng cùng nàng bằng hữu ngồi một khối, liền đem vị trí nhường cho nàng. Lục Thời hàn, cái gì làm, rõ ràng là lâm thiển làm ơn ngươi lại đây đi. Ta thích ăn cái gì, cũng là nàng nói cho ngươi. Nàng vì ném ra ta, thế nhưng làm được loại trình độ này. Hắn là đối cảm tình khờ duệ, nhưng là phó lệ cả một đêm nhìn hắn mấy chục lần, hiện tại cùng hắn nói chuyện bộ dáng, cũng không giống như là đơn thuần mà lấy lòng, đảo như là thích hắn. Lâm thiển đã nhìn ra không? Lục thời Hàn quyết tâm hỏi cái rõ ràng. Đợi cả đêm, tan cuộc thời điểm, cuối cùng là bị hắn bắt được đến cơ hội, đem Lâm Thiển cấp tún tới rồi một bên. Lâm Thiển thở nhẹ một tiếng, vừa muốn kêu người, bị lục thời Hàn ngón tay thon dài ấn xuống miệng. Nam nhân trong giọng nói mang theo lấy lòng, đừng kêu, ta liền cùng ngươi nói hai câu lời nói. Lâm Thiển chớp chớp mắt, nhìn đến cố Duật chạy tới, nàng xua xua tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Cố Duật tuy rằng lo lắng, vẫn là cho bọn họ một cái ở chung không gian. Nhưng là hắn không đi xa. Thấy Lâm Thiển từ bỏ kêu to, lục thời hàn buông xuống tay. Hắn hẹp dài con ngươi nhìn nàng, dần dần dỡ xuống một thân kiêu ngạo. Vì cái gì? Hắn không đầu không đuôi hỏi. Lâm Thiển nghi hoặc mà nhìn hắn, không nói chuyện. Vì cái gì đem chỗ ngồi đổi cấp phó lệ, ngươi nhìn ra nàng đối cảm tình của ta sao? Ba giây đồng hồ sau, Lâm Thiển gật gật đầu. Lục thời hàn sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi, trong mắt tràn đầy bị thương. Đã nhìn ra, ngươi còn đem ta nhường cho nàng Lâm Thiển quay đầu đi, Lục Tổng nói không đúng, ngày trước nay đều không phải ta, gì nói làm cùng không cho. Hảo, ta đổi cái cách nói. Hắn âm cuối phát run, giống ở gắt gao khắc chế cái gì, vì cái gì nhất định phải đem ta đẩy hướng nữ nhân khác. Phía trước là sở khinh khinh, hiện tại là phó lệ, ngươi liền như vậy chán ghét ta sao. Lâm Thiển kéo kéo khoe miệng, xinh đẹp con ngươi nhìn thẳng hắn, phó lệ ta thừa nhận, sở khinh khinh là chuyện như thế nào, Lục Tổng không thể so ta càng rõ ràng sao. Ta trước kia ở ngươi trong lòng trọng lượng, có nàng nửa phần trọng sao. Là ngươi lựa chọn nàng, từ bỏ ta. Nàng lời nói như là hai thanh cương đao, gắt gao chọc tiến hắn trong lòng, làm hắn máu tươi đầm địa. Hắn cao lớn thân thể quơ quơ, cả người đều bị hối hận hơi thở bao phủ. Rồi tay nắm lấy cổ tay của nàng, lại mở miệng, hắn tiếng nói lại sáp lại ách, thiển thiển, ta biết sai rồi. Ngươi tha thứ ta lúc này, được không? Lâm thiển tránh tránh, nhân hắn trợt dùng sức, tránh không khai. Lục thời Hàn, quá khứ khiến cho nó qua đi đi, người đi muốn đi phía trước đi. Ta ở đi phía trước đi rồi. Lục thời Hàn thấp giọng tê, tê vừa mới, ta đem ngươi thích ăn đổ vật đều nhớ kỹ, về sau ta mang ngươi đi ra ngoài ăn có được hay không. Hoặc là ta tự mình cho ngươi làm. Chỉ cần ngươi có thể trở lại ta bên người tới. Không có khả năng. Lâm Thiện nhìn chằm chằm hắn, rõ ràng chính xác địa đạo, ta tương lai quy hoạch có rất nhiều người, nhưng là không có ngươi. Lục thời Hàn rốt cuộc nhịn không được. đem nàng cấp xả vào trong lòng ngực vậy ngươi đem ta thêm đi vào hiện tại liền thêm lâm thiển nhưng không muốn bị hắn ôm giấy rủi lên ngươi bùng ra ta không bỏ lục thời hàn năn nỉ nàng thiện thiện lại cho ta một lần cơ hội được không lâm thiển thiền đã chết hắn này dây dưa không thôi tư thái trầm khuôn mặt đang muốn cho hắn một chút giáo huấn thời điểm cảm giác một trận mạnh mẽ lôi kéo lục thời hàn quần áo đem hắn cấp túng khai tập trung nhìn vào là cố ruột biểu tình âm trầm mà đứng ở bọn họ đối diện Lục tổng cố ruột châm chọc mà nói, nói chuyện phiếm phải hảo hảo liêu, động tay động chân, có phải hay không, có điểm quá không phẩm. Lục thời hàn đã sơm coi trường ruột không vừa mắt, cả người đều ở tức giận bên cạnh, ta cùng thiền thiền sự, không tới phiên ngươi quản. Ngượng ngùng, sự tình con nàng, ta quản định rồi. A, ngươi lấy cái gì lập trường đúng tay? Đương nhiên là thiền thiền. Người theo đuổi. Lời vừa nói ra, lâm thiền túi thấp đầu xuống. Nàng nhận thấy được cố ruột ở truy nàng. Nhưng là hắn vẫn luôn cũng chưa đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, nàng liền dạng ngu Hiện tại hảo, không thể trang. Lục thời hàn đầu góc có ngóng vang. Hắn cùng Lâm Thiển mới ly hôn hơn nửa năm, như thế nào nhiều ra nhiều như vậy cái tình địch tới. Hắn trả lời lại một cách điểm ai, người theo đuổi nhưng không tư cách núng tay chuyện của nàng, chờ ngươi trở thành nàng bạn trai thời điểm, lại đến quản chúng ta. Hiện tại đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, tránh ra. Cố duyệt không những không cho, còn kiên định mà đi tới, che ở Lâm Thiển trước mặt. Lục Thời Hàn nắm tay niết đến ca ca vang, phản phất dây tiếp theo liền sẽ nện ở cố ruột trên mặt. Bọn họ nếu là đánh nhau, Lâm Thiển là rất vui thấy này thành, mấu chốt này còn ở bên ngoài, đoàn phim rất nhiều người đều chờ bọn họ đâu, nàng nhưng không nghĩ làm trò cười. Vì thế nàng đem cố ruột sau này xả hai bước, nghiêm túc hỏi Lục Thời Hàn, ngươi muốn làm gì? Cái này hành động, liền cung cấp với nàng ở Lục Thời Hàn cùng cố ruột hai người, lựa chọn cố ruột. Lục Thời Hàn cảm xúc giao động quá lớn, đôi mắt một chút đỏ. Lâm Thiện, ngươi một hai phải như vậy đối ta sao hắn cái mũi hế ẩm hỏi. Lục tổng, ngay từ đầu tìm tới ta chính là ngươi, ta chỉ là cự tuyệt ngươi, chẳng lẽ cũng không được sao? Lục Thời Hàn ở trong lòng dứt đảo, vì cái gì muốn thông qua nam nhân khác cự tuyệt ta? Ngươi liền một hai phải hướng lòng ta thượng cắm dao nhỏ sao? Làm cho cố ruột mặt, hắn không nghĩ như vậy chật vật, chỉ là mí môi thấp giọng nói, nếu làm ta khó chịu là mục đích của ngươi, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi làm được. Nói xong. lục thời hàn quay đầu rời đi bóng dáng không hề là hắn nhất quán trầm ổn mà có chút cô đơn chờ hắn đi xa cố ruột nửa ôm lâm thiện vỗ vỗ nàng gối hảo không có việc gì hắn quá nguy hiểm về sau ta sẽ không tha ngươi cùng hắn đơn độc ở chung lâm thiện làm bộ sợ hãi bộ dáng không trốn thấp thỏm mà nói chính là hắn có tiền có thế bên người như vậy nhiều bảo tiêu nếu là thật muốn đối ta làm cái gì rất khó ngăn cản đi cố ruột khinh thường mà nói chỉ có hắn có tiền có thế sao lâm thiện lời này có khác thâm ý a chẳng lẽ cô duật còn có khác cái gì thân phận sao nàng làm bộ không nghe rõ nhìn cố duật nghi hoặc mà ân một tiếng cố duật giơ tay vô vô nàng đầu câu môi cười nhạt bộ dáng thực làm người có cảm giác an toàn tóm lại đừng lo lắng ta là ngươi kiên cố hậu thuẫn lâm thiện giả dạng làm ý lại hắn bộ dáng cười đến nu mỹ hảo trong lòng đem hắn vừa mới nói nhớ kỹ trở lại khách sạn sau Lâm Thiện ngồi ở ghế trên xử lý trong chốc lát công tác, di động nhảy ra một cái tin tức. Nàng cỡ lật mở vừa thấy là Phong Tử phát tới một chương ảnh chụp. ảnh chụp chung tảng lớn mặt nước từ dưới lan tràn đến thượng, cùng phía chân trời tương liên. Không trung cao xa, ánh mặt trời nhiệt liệt. Chim bay chấn cánh bay lượn, tư thái tiêu sái. Nàng phảng phất có thể nghe được sóng biển từng trận chụp phổi bên bờ, còn có hải âu tiếng kêu to. Lâm Thiển hồi phục, đây là nơi nào? Thật xinh đẹp. Phong Tử, đại lý. Nguyên lai like không phải chân chính hải, xấu hổ. Lâm Thiện, ngươi đi chấp hành công vụ sao? Phong Tử, đối. Lâm Thiện, vậy ngươi chú ý an toàn nga. Phong Tử, ân, chờ ta trở về gặp ngươi. Lâm Thiện, phi phi phi, không cần loạn lập phở lạc. Nhìn đến này tin tức, Phong Tử nhéo di động, ngăn không được cười. Hán đậu nàng, hảo, ta chính mình đem phở lạc đổ, nói không chừng trở về không được. Lâm Thiện nghiến răng nghiến lợi, như vậy cũng không được. Ai nha? chúng ta lần sau vẫn là đường liêu loại này đề tài phong tử hành nghe ngươi hắn rõ ràng phát chính là văn tự lâm Thiển trong đầu lại xuất hiện hắn lười biếng cười bộ dáng kết thúc cùng hắn đối thoại sau lâm Thiển mới vừa nằm ở trên giường có điện thoại đánh tiến vào là cái xa lạ dãy số nàng sợ là lừa dối điện thoại cấp treo vài giây sau đồng dạng dãy số lại đánh tiến vào lâm Thiển nhũ mày ấn hạ chuyển được kiện uy vị nào thiển thiển lục thời hàn khàn khàn thanh âm Nghe có chút thống khổ. Vốn định trực tiếp quải điện thoại Lâm Thiển, thấy thế hỏi câu, "Lục tổng?" "Ân." "Thiện Thiện, ta dạ dày đau quá. Trước kia ta dạ dày đau thời điểm, ngươi đều sẽ làm phòng bếp giúp ta nấu một chút canh, ấm áp dạ dày." Lục Thời Hàn yếu ớt mà nói. "Vậy ngươi làm phòng bếp giúp ngươi nấu canh, hoặc là uống điểm nước ấm. Lần này đau đến đặc biệt lợi hại, phòng trường mặc kệ dùng. Vậy uống thuốc, nếu không nữa thì đánh 120." Treo, tai kiến." Kết thúc cho chuyện Nàng trực tiếp cấp di động khai miễn quấy rời. Lục thời hàn đây là xem nhận lỗi đường đi không thông, sử dụng khổ nhục kế sao. Thực đáng tiếc, chính mình lại không thích hắn, chiêu này đối chính mình vô dụng. Không trong chốc lát, Lâm Thiển liền ngủ rồi. Lục thời hàn đâu? Không riêng dạ dày đau, tâm cũng đau. Hắn là dùng trợ lý di động cấp Lâm Thiển đánh điện thoại, hiện tại trợ lý cùng tài xế đều ở thư phòng bên ngoài chờ hắn, muốn đưa hắn đi bệnh viện. Dạ dày đau này tật xấu, hắn rơi xuống rất nhiều năm. thật nói đau đến hoàn toàn không thể nhận trình độ cũng không phải hôm nay từ tiệm cơm trở về hắn càng muốn lâm thiển trong lòng càng khó chịu cho nên muốn thông qua tố khổ thủ đoạn làm nàng đau lòng một chút chính mình chính là nàng quá tuyệt tình lời nói đều không cho hắn nói xong liền đem điện thoại cấp treo có trong nháy mắt lục thời hàn cực đoan mà tưởng bằng không đau chết hắn tính lễ tang thượng nói không chừng lâm thiển còn có thể lạc vài giọt nước mắt chờ bình tĩnh lại ý tưởng này bị hắn vứt bỏ lâm thiển không phải cái đồ vật Nàng là sống sờ sờ, là chính mình thích nữ nhân. Hắn bình sinh lần đầu tiên thâm ái một người, nơi nào là nói dứt bỏ liền dứt bỏ. Nàng không đau lòng chính mình, chính mình liền nhiều nỗ lực, một ngày nào đó, sẽ làm nàng một lần nữa yêu chính mình. Đêm đó điện thoại sau, lục thời hàn cũng không biết có phải hay không bị nhục, có đoạn thời gian cũng chưa xuất hiện ở đoạn phim. Nhưng thật ra cô ruột, làm rõ tâm ý sau, một chút cũng không kiêng rẻ cùng Lâm Thiển ở chung. Lâm Thiển cùng hắn nói qua một lần. Nàng hiện tại trọng tâm ở sự nghiệp thượng, không chuẩn bị yêu đương. Hắn tỏ vẻ lý giải, sau đó nên như thế nào truy, còn như thế nào truy. Chỉ Quyến Bắc ở đoàn phim thời điểm thường thường đương hai người bóng đèn, nhưng là trước sau cũng chưa hướng Lâm Thiển cho thấy tâm ý. Tiểu Giáp lo lắng xuống một đoạn thời gian, đều hận không thể chính mình thế Chỉ Quyến Bắc truy người. So với bọn họ, Phong Tử tuy rằng không thể cùng Lâm Thiển gặp mặt, nhưng thường thường liền sẽ vô vô đẹp cảnh sát chiếu chia Lâm Thiển. Lâm Thiển thực thích cùng hắn nói chuyện phím cảm giác. Không cần phí tâm tư tổ chức ngôn ngữ, cho tới nào tính nào. Trong khoảng thời gian này hai người phát tin tức số lần, so thượng nửa năm thêm lên đều phải nhiều. Kim thu thời gian, chờ hạ cũng chờ ngươi quay chụp đi vào hậu kỳ, sáng sớm hồ sơ rốt cuộc ở đài truyền hình, video trang web đồng bộ bá ra. Tân Trích cùng Đỗ Minh phàm phèn không ít, các nàng đúng giờ ngồi canh ở màn hình trước, chuẩn bị mặc kệ đẹp hay không đẹp, đều cấp phim truyền hình hướng một đợt nhiệt độ. Kết quả một hơi xem xong trước hai tập, các nàng mới hoàn hồn, hảo hảo xem a. Ta một chút cũng chưa mau vào. Liên lan đạn đều quên soát. Không được, ta phải trọng đầu lại xem một lần, đem làn đạn bổ thượng. Sáng sớm hồ sơ khai cục cho điểm 9.0, bình luận khu đại bộ phận đều là khen thưởng chi tử. Mong đợi đã lâu phim truyền hình rốt cuộc bá ra. Hy vọng bảo trì chất lượng. Tần Trích cùng Đỗ Minh Phàm vai diễn phối hợp người xem nhiệt huyết mê ngông. Tôn Thiên Vũ thật xinh đẹp a, thật thích nhân vật này. Ngoa tạo, Tôn Thiên Vũ là Lâm tiền diễn. Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Lâm Thiển kỹ thuật diễn như thế nào trở nên tốt như vậy? Theo kịch tập tăng nhiều, về Lâm Thiển thảo luận cũng nhiều lên. Vứt bỏ vạn năm giới hắc không xem, cơ hồ đều là khích lệ cùng cảm thán. Đặc biệt Lâm Thiển trước kia cho người ta ấn tượng là 18 tuyến bình hoa, hiện tại kỹ thuật diễn tiến bộ vượt bậc, mang đến chấn động liền càng cường. Không ít người qua đường bởi vậy phấn thượng Lâm Thiển, mỗi ngày thủ thời gian, chờ đổi mới đâu. Sáng sớm hồ sơ giả tỉnh kế tiếp đi cao, ở các đại trang web, xa khu, đều nhắc lên một trận thảo luận phong Tinh diệu cốt truyện, giàu có mỹ cảm hình ảnh, kết xuất phối nhạc, đều làm người muốn ngừng mà không được. Video trang web thượng có quan hệ này bộ kịch chứng màu hợp tập, cốt truyện phân tích gửi bài số lượng, từ từ tăng nhiều. Lâm Thiển là này đó video chung khách quen, bởi vì là thuần nguyên sang kịch bản, về nàng nhân vật này kết cục suy đoán, các vong hưu thảo luận nhiệt liệt. Phó lệ ngay từ đầu sẽ đi xem này bộ kịch là bởi vì đáp ứng rồi Lâm Thiển, sau lại là thật sự bị xuất sắc cốt truyện cấp hấp dẫn, mỗi ngày đều ở truy. Không riêng như thế, nàng còn hướng bên người người an lợi, liền nàng mẫu thân đều thành Lâm Thiển fans. Các vong hưu đối Lâm Thiển đổi mới cùng khen thưởng, nàng đồng dạng thấy được, còn rất vì Lâm Thiển cao hứng. Có thứ tiếp thu phỏng vấn, phóng viên hỏi nàng gần nhất đang xem cái gì phim truyền hình, nàng trả lời sáng sớm hồ sơ. Phóng viên ánh mắt sáng lên, cái này kịch ta cũng ở truy. Ta đặc biệt thích Tôn Thiên Vũ nhân vật này, cảm giác diễn viên thật là đem nhân vật diễn sống. Phó Lệ liên tục gật đầu, ta cũng là, Lâm Thiển diễn rất khá. Nhưng trên mạng thật nhiều người đều đang nói, Tôn Thiên Vũ sẽ chết. Không có khả năng phó lệ chém đinh chặt sắt nàng cùng ta nói, đây là ảnh gia đình phim truyền hình. Phóng viên, ta đây liền an tâm rồi. Sau đó, phim truyền hình bá đến Tôn Thiên Vũ tử vong ngày đó, phóng viên rơi lệ tam lưu. Nàng ở chính mình lấy bồ thượng nổi giận đùng đùng mạc kêu đem ta mưa nhỏ trả lại cho ta. Người tên hốn đàn này, cố ruột ta phải cho người gửi lưỡi dao. Khóc chết ta ô ô ô. Tốt như vậy nhân vi cái gì muốn nàng chết? Trải qua một đoạn thời gian lên men, sáng sớm hồ sơ là hiện tại nhất hỏa phim truyền hình, danh tiếng bạo lều, giả tỉnh nhiều lần sáng tạo cao. Cùng phóng viên có đồng dạng ý tưởng người không ở số ít, tương quan đề tài nội một mảnh kêu rên. Ta lần đầu tiên như vậy thiệt tình thực lòng mà thích một cái nhân vật, kết quả nàng đã chết. Ai tới bổi ta nước mắt? vì cái gì muốn nàng hy sinh a Liền không thể không được sao? Quá khó tiếp thu rồi, ta muốn bỏ kịch. Hai cái nam chủ là làm cái gì ăn không biết. Vì cái gì không bảo vệ hảo ta mưa nhỏ. Đáng chết kẻ bắt cóc, cần thiết đem hắn thiên đào vạn quả. Nhìn đến mưa nhỏ kia một thân thương, ta thật là nước mắt băng rồi. Tuy rằng ta biết là giả, là Lâm Thiển diễn hảo, nhưng ta còn là nhịn không được. Ô ô ô ta mưa nhỏ. Phim truyền hình bá ra một giờ, Tôn Thiên Vũ đã chết cái này đề tài, thoáng thượng hot sẽ ở bảng trang thứ nhất. Lâm Thiển tìm tòi chỉ số, đồng dạng ở kế tiếp bò lên. Trường 47-47 ly trà phong từ sẽ bảo hộ ta. Lâm Thiện này hơn nửa năm ở gầy bổ tích cực buôn bán, cũng mới tích có mấy chục vạn. fans. Sáng sớm hồ sơ bạo về sau, nàng fans số trực tiếp đột phá 100 vạn đại quan, còn ở bay nhanh dâng lên. Cá nhân đề tài nội, mỗi giây đổi mới đều có tân phấn đưa tin, giữa những hàng chữ tràn đầy đối lâm thiển thích. Tân fans muốn nhìn một chút lâm Thiện trước kia tác phẩm, hỏi đại gia có hay không để cử thời điểm, Lão các fan tức khắc có loại nhà ta có con gái mới lớn vui mừng cảm. Lão phấn, chúng ta thiển thiển lớn lên xinh đẹp, cấp 20 trò chơi chụp tuyên truyền phóng viên hỏa ra vòng, như ý lệnh cùng nữ thông tuệ gặp may, trung tâm hộ chủ, này mới chi quảng cáo, thiển thiển nhưng ngọt nhưng muối, trăm biến linh động, hiện tại quay chụp chờ hạ cũng chờ ngươi là đại ấp đi cải biên, cố ruột tổng biên kịch, chỉ quyến bắc nam một, ninh thần nam nhị. Chúng ta thiển thiển nữ nhi ở kịch chung là nữ nhất hào đâu. Tân phấn, như ý lệnh ta biết. Thiển thiển cuối cùng giống như cũng đã chết, chờ hạ cũng chờ ngươi biên kịch cùng sáng sớm hồ sơ đạo diễn này không phải cùng cá nhân sao. Sẽ không đem ta nữ ngống lại cấp viết đã chết đi. Ta đã bị lừa đi tàm cân nước mắt. lão phấn, tỉ mộ yên tâm. Chờ hạ cũng chờ ngươi nguyên tắc ta nhìn, kết cục phi thường viên mãn, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không xuất hiện người chết loại tình huống này. Tân phấn, được rồi. Ngồi sổm một cái. Không riêng trên mạng tương quan thảo luận đạt tới một cái tân độ cao. Lâm Thiển đêm nay thượng còn tiếp thật nhiều cái điện thoại. Đầu tiên là Lâm Nhã Quân đánh lại đây, nghẹn ngào nói, mụ mụ nhìn phim truyền hình, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Cái kia giết người hung thủ cuối cùng bị đem ra công lý không có. Lâm Thiển dở khóc dở cười, bắt lấy sau bị nghiêm trị. Vậy là tốt rồi. Nhìn đến hắn đánh ngươi, ta thật là tức chết rồi. đều là giả, ta hảo hảo đâu. Ân Ân Lâm Nhã Quân hơi chút vui vẻ điểm, truy vấn nói, hung thủ rốt cuộc là ai a? mặt sau cốt chuyện phát triển là thế nào lâm thiện mẹ ta không thể kích tấu ngươi lặng lẽ cùng ta nói nói đều không được nha ai kỳ thật không phải ta là chúng ta trong tiệm công nhân các nàng đều đang xem này bộ kịch muốn biết kết cục lâm thiện mới không tin nàng lời nói bật cười cảm ơn đại gia duy trì bất quá thật không thể kích tấu lâm nhã quân hừ một tiếng không lớn vui vẻ bộ dáng lâm thiện không nói nàng cũng không miễn cưỡng mà là hỏi ngươi thật lâu cũng chưa về nhà Khi nào trở về nhìn xem. Gần nhất sợ là không được, công tác rất nhiều, còn muốn đi nơi khác đóng phim. Chờ vội quá này đoạn đi. Hành. Treo điện thoại sau, phó lệ lại cấp Lâm Thiển đánh lại đây. Một chuyện được, liền đem Lâm Thiển mắng một đốn. Ngươi cái này kêu cái gì ảnh gia đình. người đều đã chết. Lâm Thiển trột dạ mà nói, ta là cái ngoài ý muốn. Ngươi chính là cố ý. Ngươi nữ nhân này hư thật sự. Hắc hắc. Ngươi còn cười. Nếu không phải ta còn ở nơi khác đóng phim, tin hay không ta hướng nhà ngươi đi đánh ngươi. Ta biết sai rồi Lâm Thiển thành khẩn mà nói, chờ ngươi hồi bắc thành, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Phó lệ hư hư hai tiếng, này còn kém không nhiều lắm. Quại điện thoại phía trước, phó lệ tự đáy lòng nói, sáng sớm hồ sơ bạo, ngươi cũng phát hỏa, chúc mừng ngươi a. Lâm Thiển thực khiêm tốn, cảm ơn lệ lệ, bất quá ta khoảng cách hỏa còn có một khoảng cách đâu. Rất nhiều quen thuộc không quen thuộc người, đều hướng Lâm Thiển tỏ vẻ chúc mừng. Chờ nàng xử lý xong tin tức, phát hiện Tôn Thiên Vũ đã chết cái này đề tài, đã vọt tới hót xệ ở bảng đệ tam. Nàng vui mừng, sở khinh khinh sầu. Sở khinh khinh cảm thấy, nếu không có Lâm Thiển chặn ngang một chân, Tôn Thiên Vũ nhân vật này sẽ là của nàng. Hoa tươi cùng vỗ tay, cũng nên là của nàng. Lâm Thiển càng là bị tán thưởng, nàng liền càng đỏ mắt. Trong lòng nghẹn muốn chết, sở khinh khinh cấp phó lệ phát tin tức, gần nhất sáng sớm hồ sơ còn rất hỏa, ngươi cũng nhìn đi. Phó lệ hồi phục nói. Nhìn. Sở khinh khinh, ta cảm giác Lâm Thiển cũng không có trên mạng nói diễn đến như vậy hảo a Phó lệ, vậy ngươi cảm giác sai rồi, nàng diễn đến chính là thực hảo. Ta đi chờ hạ cũng chờ ngươi khách mời thời điểm, liền dự cảm sáng sớm hồ sơ sẽ bạo. Sở khinh khinh thấy phó lệ cho Lâm Thiển như vậy cao đánh giá, trong lòng cực độ không cân bằng. Lâm Thiển rốt cuộc cấp những người này hạ cái gì hàng đầu, mặc kệ nam nhân nữ nhân, đều như vậy thích nàng. Không cam lòng quay phá. Sở Khinh Khinh nói ra vẫn luôn nghẹn ở trong lòng sự, ngươi phát hiện không có, Lâm Thiển cùng ta lớn lên rất giống. Phó Lệ, ngươi như vậy vừa nói, xác thật là. Sở Khinh Khinh nghĩ thầm, đôi ta lớn lên có 5 phần giống, ngươi thế nhưng mới phát hiện. Chủ yếu là Lâm Thiển cùng Sở Khinh Khinh hai người khí chất không giống nhau, Phó Lệ lập tức không đem các nàng liên tưởng đến một khối đi. Sở Khinh Khinh tiếp tục nói, ta xuất ngoại kia mấy năm, có mấy cái truy ta nam nhân, đem Lâm Thiển trở thành ta thế thân, cho nàng không ít tài nguyên. bằng không bằng nàng một cái còn không có tốt nghiệp bình thường học sinh sao có thể diện nữ tam nữ số 4? ta nghĩ cấp lâm thiển chưa chút thể diện không đem việc này ra bên ngoài nói qua nhưng là trong vòng không ít người đều biết nói xong sở khinh khinh chờ mong mà tưởng biết được lâm thiển là loại người này phó lệ khẳng định sẽ cùng nàng tuyệt giao đi kết quả một lát sau phó lệ phát tới một cái tin tức ta nói một câu ngươi đừng để ý sở khinh khinh ngươi nói phó lệ ngươi xác định là lâm thiển đương ngươi thế thân Mà không phải ngươi đương nàng. Sở khinh khinh chậm rãi chừng lớn đôi mắt. Phó lệ đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng cảm thấy chính mình không bằng Lâm Thiển sao? Phó lệ thật đúng là như vậy cảm thấy. Luận diện mạo khí chất, rõ ràng là Lâm Thiển càng tốt hơn A, nàng tính cách cũng càng ôn nhu thảo hỉ Còn có lần trước lục thời Hàn Thỉnh đại gia ăn cơm, hắn cùng cố ruột đều vây quanh Lâm Thiển chuyển, sợ người khác phát hiện không được bọn họ thích Lâm Thiển. Nàng nếu là nam nhân, nàng cũng sẽ tuyển Lâm Thiển không chọn sở khinh khinh Sở khinh khinh hoán hơn nửa ngày, mới nổi giận đùng đùng mà đánh chữ, nàng là ta thế thân. Ngươi nếu là không tin, có thể đi hỏi lục thời hàn. Phó lệ, không cần, ta tin tưởng ta nhìn đến. Sở khinh khinh sắp tức chết rồi. Phó lệ như thế nào một chút mặt mũi cũng không cho chính mình. Lâm Thiển sáng sớm hôm sau liền đến sân bay, kế tiếp diễn, muốn ở Nam Thành quay trụ. Chỉ quyến bắt cùng nàng ngồi cùng cái chuyến bay, hai người trâu ngồi hào là hợp với. Cố ruột gần nhất muốn vội khác công tác. đưa nàng đến sân bay liền đi rồi sân bay phòng cho khách quý nội lâm Thiển nhắm mắt dưỡng thần khi nghe được một trận từ xa tới gần tiếng bước chân nàng nâng lên mi mắt đầu tiên nhìn đến chính là một đôi thẳng tắp chân dài theo chân hướng lên trên xẹt qua nam nhân ngực ánh mắt cuối cùng dừng ở hắn trên mặt Chỉ quyến bắc mang màu trắng ngũ màu đen đại kính dâm không mang khẩu trang ở bên người nàng ngồi xuống sau nam nhân môi mỏng khẽ mở ngự khi có chút buồn ngủ sớm a sớm Chỉ lao sư không ngủ hảo Nam nhân thân thể hơi không thể thấy mà cứng đờ. ân một tiếng. Còn có 20 phút đăng ký, ngươi nếu không ngủ tiếp một lát nhi. Không cần. Lâm Thiển còn tưởng rằng đề tài đến nơi đây liền kết thúc, đang muốn nhắm mắt lại, nhận thấy được chỉ quyến bắc không chớp mắt mà nhìn nàng. Nàng nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Chỉ quyến bắc lập tức, không như thế nào. Kết quả rời đi ánh mắt hai giây, lại trở xuống trên mặt nàng. Lâm Thiển mở ra di động camera ra mặt trước chiếu chiếu, hôm nay trang hóa đến khá tốt nha. nàng không biết chị quyến Bắc ngày hôm qua xem xong sáng sớm hồ sơ mới nhất hai tập mất ngủ cả một đêm một nhắm mắt lại là có thể nghĩ đến lâm thiển nằm trong vũng máu bộ dáng hoảng hốt đến lợi hại còn có cái thực mất mặt sự tôn thiên vũ chết thời điểm hắn còn khóc buổi sáng lên hắn đôi mắt xương lợi hại chạy nhanh đeo cái kính dâm hiện tại hắn đến nhìn lâm thiển xác định nàng là bình an tươi sống mới an tâm lâm thiển bị hắn xem đến không được tự nhiên đem thân mình rửa qua đi nhỏ giọng kêu hắn Chỉ lão sư ân Chỉ quyến bắc lập tức chi lăng khởi lỗ thai ngài có thể đừng nhìn ta sao chi lăng khởi lỗ thai một chút đỏ Chỉ quyến bắc xấu hổ buồn bực mà nói ta ta không thấy ngươi ngươi mau ngủ đi lâm thiển một bộ hành bá ta không chọc thủng ngươi bộ dáng nhắm hai mắt lại lần này chỉ quyến bắc thu liễm rất nhiều cách cái hai phút mới liếc nhìn nàng một cái hai cái giờ sau phi cơ ở nam thành sân bay rơi xuống đất chỉ quyến bắc toàn bộ hành trình cũng chưa đem kính dâm hái xuống quá di chuyển bắc tường mỹ mạo hắn vốn di mặt liền nho nhỏ mang đại kính dâm lại xoáy lại khóc hai người ở cùng cái đoàn phim đóng phim cũng không tị hiểm xuống phi cơ sau một đạo hướng bãi đỗ xe đi ở tiếp cơ đại sảnh lâm thiện ly rất xa liền nghe được một trận hoan hô nàng phỏng chừng là chỉ quyến bắc fans đến gần vừa thấy đại gia cầm thẻ bài đích sắc viết chính là tên của hắn từ từ như thế nào có thể bài viết hai chúng ta tên tên trung gian còn có cái đại đại tình yêu nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy sông chính phú phấn đâu che giấu thật sự tốt tiểu giáp các fan nhìn thấy bọn họ hai cái phát ra kích động thét chói thai á a a trì quyến bắc lâm thiển lâm thiển ta thích ngươi bắt giữ đến tên của mình lâm thiển có chút thụ sủng nhược kinh nàng cũng là có fans tiếp cơ người ha ha bảo an hơn nữa hai người bảo tiêu ngăn đón này đó fans nhưng các nàng liền vẫn là không ngừng đi phía trước tế giờ di động chụp ảnh có cái tiểu nữ sinh dùng sức đi phía trước đệ vợ mắt trông mong hỏi lâm thiển có thể hay không cho ta ký cái tên ta thật sự rất thích ngươi chỉ quyến bắc không lớn yên tâm đang muốn đem lâm thiển kéo đến một khắc sườn kết quả nàng rối tay đem vợ kế đó ngay sau đó không biết từ nào lấy ra tới một trí bút xoát xoát xoát ở mặt trên ký tên nữ sinh một lần nữa tiếp nhận vợ bảo bối mà ôm vào trong ngực lâm thiển đem khẩu trang kéo đến cằm lộ ra khuynh thành khuôn mặt nhuận miệng cười cảm ơn ngươi thích Nữ sinh hung hăng mà run lên một chút, đôi mắt bởi vì kích động đều đỏ, môi run nửa ngày, mới nghẹn ngào nói, cũng cảm ơn ngươi, ngươi muốn tiếp tục cố lên A. Sẽ, lại có mấy người đem vợ đưa qua thỉnh Lâm Thiển ký tên, nàng nhất nhất thỏa mãn. Còn có fans cho nàng mang theo lễ vật, bất quá nàng tịch thu. Chỉ quyến Bắc fans quản lý đến tương đối hảo, tuy rằng nhìn hắn ánh mắt cũng thực cùng nhiệt, nhưng là không có nói ra ký tên, chụp ảnh chung yêu cầu. Biên thiêm, Lâm Thiển biên nhỏ giọng cùng chỉ quyến Bắc nói. Chỉ lao sư nếu không ngài đi trước trên xe đi. Chỉ quyến bác nhàn nhạt nói, không cần. Ánh mắt dừng ở Lâm Thiển ký tên thượng, tâm nói nàng tự còn rất xinh đẹp. Hai người liền đơn giản như vậy hô động một chút, trong đám người bỗng nhiên bạo phát một người nữ sinh thét trói thai. Quyên tiền, quyến thiển chính phú là thật sự. Ta khai tới rồi. Lâm Thiển cuối cùng một bút tịch thu trụ, hòa tiếp theo trường điều. Nàng mím môi, không mặt mũi xem chỉ quyến Bắc là cái cái gì biểu tình. Vội vàng cấp fan stream song danh. hai người ngồi thang máy xuống lầu thượng đoàn phim phái tới xe như vậy nhiều chiếc chỉ quyến bắc thế nào cũng phải lâm thiển ngồi một loạt bên trong xe không khí có điểm xấu hổ khu chị quyến bắc ra tiếng đánh vợ yên tĩnh hình như là bởi vì họ phỉ xỉ ổ bù thường thường phát phát lộ đấu chúng ta chính phú phấn số lượng rất khả quan lâm thiển giả dạng làm thẹn thùng bộ dáng túi đầu ân thói quen thì tốt rồi lâm thiển gật gật đầu đặc biệt ngoan lệnh chị quyến Bắc trái tim mềm lún nhìn đến fans tới đón cơ có phải hay không thực vui vẻ? hắn hỏi. Lâm Thiển không nói chuyện trước lời, lại cảm thấy chính mình không nên ở chỉ Quyến Bắc cái này cự ra trước mặt xú quét khoang, liền rụt rè mà ân một tiếng. Kỳ thật sáng sớm hồ sơ bá ra sau, nàng thường thường liền đi xem làn đạn. Lúc trước ở Tiên Hiệp phèn giả mạ bên trong diễn vai của chúng, nhìn thấy Chỉ Quyến Bắc fans ở làn đạn trung hướng hắn bày tỏ tình yêu, Lâm Thiển nhưng hâm mộ. Hiện tại được rồi, nàng cũng có thiệt tình thích nàng phèn lạp. Siêu vui vẻ. kính dâng hạng. Tri Quyến Bắc nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt sủng nịch lại nhu hòa. Hắn hạ giọng khi, ngữ khí mang theo mê hoặc, có nghĩ lại vui vẻ một chút. Ân. Chỉ Quyến Bắc đem hắn bạch mũ hái xuống, phóng tới Lâm Thiển trong tay, nhu hòa mà nói, Lâm lão sư cũng cho ta ký cái tên đi, ta là người phèn. Lâm Thiển cái miệng nhỏ nhân kinh ngạc hơi hơi dương, thuật nhìn đặc biệt mềm mại. Tri lão sư, ngài thế nhưng. Chỉ Quyến Bắc ngón tay thon dài ở mũ thượng điểm điểm, liền thêm tại đây đi. Này mũ ngươi không đeo. Mang A. Ký ta danh ngươi còn như thế nào mang? Trì Quyến Bắc tâm nói, ta muốn chính là tên của ngươi. Ngươi không biết đi, chính phủ các phan thực sẽ chính mình moi đường ăn. Ngươi càng là che che giấu giấu các nàng càng cảm thấy chúng ta là thật sự. Nhưng nếu chúng ta thoải mái hào phóng, các nàng liền sẽ cảm thấy chúng ta là đơn thuần hợp tác quan hệ. Như vậy A. Lâm Thiển tựa hồ tin Trì Quyến Bắc, hỏi, ta đây thật sự thiêm lạc. Thiêm. Lâm Thiển nhó bút, xoát xoát xoát. ở trì Quyến Bắc mũ thượng để lại chính mình đại danh theo sau đem mũ còn cho hắn Trì Quyến Bắc nhéo mũ, biên mang biên nói, ngươi ký tên còn khá xinh đẹp Lâm Thiện đặc biệt đáng yêu mà thẳng thắn xuống lưng đó là ta liền sợ Fans quản ta muốn ký tên luyện tập thật nhiều thiên đầu Trì Quyến Bắc bị nàng làm cho tức cười, chụp mũ thời điểm tay không cẩn thận đụng tới kính dâm bính kính dâm lập tức lỏng từ trên mũi trượt xuống dưới ngoài cửa sổ xe ánh mặt trời vừa lúc hai người bốn mắt tương đối. chị quyến bắc hoảng loạn mà rời đi ánh mắt đem kính dâm hướng lên trên đời khi chú ý tới nàng thạch trái cây giống nhau thiển sắc môi anh đào hắn rõ ràng nhớ rõ bọn họ ở kịch chung có rất nhiều hôn diễn chính là lần đầu tiên lúc sau rốt cuộc không trục quá sau lại đoàn phim nhân viên công tác cho hắn đưa tới một cái tân kịch bản hắn mới phát hiện chính mình cùng lâm thiển hôn diễn cơ hồ bị xóa cái sạch sẽ cũng không biết là lục thời hàn vẫn là cố giật làm quá tổn hại giờ phút này hắn nhớ lại hôn môi lâm thiển khi cảm giác nàng môi điểm mỹ mềm mại, môi răng gian có tươi mát quả kim quất tranh hương, thân thể tiêm mềm, liền trong lúc vô ý phát ra ưm ư đều câu đến người xương cốt sinh đau, tưởng lại thân nàng một lần xúc động, không ngừng ở trong lòng hắn va chạm, liền nhiệt độ cơ thể đều dần dần lên cao. Hắn trong lúc vô ý nuốt một chút, tay chậm rãi nâng lên, chính là không đợi chạm vào nàng, trì Quyến Bắc liền nghe Lâm Thiển lo lắng hỏi, trì Lão sư, ngài đôi mắt như thế nào xưng đến lợi hại như vậy à? Trì Quyến Bắc ngẩn ra, vốn lượng tâm tư biến thành xấu hổ. Đẩy đẩy kính dâm, ý vị không rõ mà ân một tiếng. Hắn không chú ý tới, Lâm Thiển trong mắt hiện lên một tia rào hoạn. Ta bệnh phù cũng chưa như vậy nghiêm trọng quá, ngài nếu không tìm người cho ngài ấn mát xa đi. Buổi chiều đi. Mắt một mỹ xương mỹ trên quá ảnh hưởng hình tượng, Tri quyến Bắc hoàn toàn nghỉ ngơi thân Lâm Thiển tâm tư, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ở Nam Thành quay trụ thực thuận lợi, Lâm Thiển bất thời giờ còn tiếp nhận rồi mấy cái phỏng vấn. Tuy rằng tôn thiên vũ nhân vật này họ phơ nhưng chút nào không ảnh hưởng nàng ở người xem trong lòng địa vị. Thậm chí bởi vì sáng sớm hồ sơ cốt chuyện tiến vào gây cấn, nàng fans càng trướng càng nhanh, ngắn ngủn mấy ngày nội, đột phá 150 vạn đại quan. Trừ bỏ nàng bên ngoài, tần trích cùng Đỗ Minh phàm hai người chính phú phấn cũng trướng đến khá nhiều. Đúng vậy, không phải bọn họ đơn độc fans, mà là bọn họ hai cái, chính phú phấn. Đỗ Minh phàm đến Nam Thành đi công tác thời điểm, Lâm Thiển còn cùng hắn thấy một mặt. Hán, Lâm Thiển, tần trích ba người quan hệ hảo. Trên bàn cơm, Lâm Thiển cho hắn đánh cái video, đem điện thoại đặt ở đối diện, thật giống như hắn cũng ở cùng bọn họ một khối ăn cơm giống nhau. Đối với màn hình tần trích, Đỗ Minh Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ, trăm triệu không nghĩ tới, các fan thế nhưng sẽ khái khởi chúng ta chính phú. Tần trích cười ha ha, đều là chính phú, cùng ai xảo không phải xảo nếu không hai ta chấp vá chấp vá được. Đỗ Minh Phàm Lan. Lúc này không riêng tần trích, Lâm Thiển đều cười ra tiếng tới. Tân trích lại tiện hề hề mà đậu Đỗ Minh phàm hai câu, sau đó cùng Lâm Thiển nói, chờ phim truyền hình thu quan chúng ta lại tụ. Hảo Bắc Thành thấy. Kết thúc bữa tiệc trở lại khách sạn, Lâm Thiển mở ra thuế bộ nhìn nhìn, phát hiện chờ Hạ cũng chờ ngươi lại đã phát tân cánh hoa. Nàng điểm đi vào vừa thấy, là cái ngắn ngủn mười mấy giây video. Hình ảnh chung, Lâm Thiển đóng vai nữ chính ngồi ở trước bàn cơm, sắc mặt không vui. Quý khí bức người chỉ quyến Bắc kéo ra ghế dựa, ngồi ở bên người nàng, nhét lên chân dài. một đôi hẹp dài con ngươi đảo qua mọi người cái bàn đối diện mấy người phụ nhân thấy thế tất cả đều vui sướng khi người gặp họa mà nhìn lâm thiển sau đó chị quyến bắc gõ gõ cái bàn khí phách mà nói làm rõ ràng ta là tới cấp ta bạn gái chống lưng không phải tới chủ trì công đạo lâm thiển sửng suốt, ngẩng đầu nhìn chị quyến bắc trong mắt là kinh hỉ cùng không muốn xa rời video liền dừng hình ảnh tại đây nay ấy bù phía dưới bình luận đã đột phá hai vạn điều nhiệt bình khu tất cả đều là thét chói thai gà a mụ mụ tiểu trì trưởng thành. Sẽ che chở bạn gái. Ta mặc kệ, này không phải diễn kịch, là thật sự. Mới từ sáng sớm hồ sơ bên kia lại đây, xin hỏi là trực tiếp khái vẫn là đi trước cái chính tự. Ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn phim truyền hình. Nhanh lên bá ra. Này không tại chỗ kết hôn không thể nào nói nổi đi. Lâm Thiển không sốt ruột chuyển phát, mà là trước cờ lực mở này mấy cái vong hưu chủ trang nhìn nhìn. Làm nàng ngoại ý muốn chính là, nay trong đó có một nửa người. Phía trước còn mắng quá chính mình, nói nàng không xứng cùng chỉ quyến Bắc diễn tình lữ. Hiện tại đây là thật thơm. Lui trở lại họp phỉ xỉ ô gấy bộ giao diện, chuyển phát này ấy bộ sau, nàng lại chuyển phát tuyên truyền chính mình đại ngôn những cái đó sản phẩm. Trong đó có một khoản điện thoại đồng hồ, kim chủ 33 đặc biệt xa hoa, thủ lao cấp đến siêu cấp phong phú, hơn nữa đây là vương ảnh tranh thủ tới đại ngôn, cho nên Lâm Thiển tuyên truyền lên phá lệ để bụng. Xác định chính mình không có để sót sao, Lâm Thiển cờ lại mở chính mình thu được Tân Bình luận. có Phiến nói: "Tôn Thiên Vũ chết thời điểm, ngươi ở chuyển phát điện thoại đồng hồ, có hạ vạ giật ti chụp đến chỉ quyến Bắc mũ thượng, có ngươi ký tên khi, ngươi ở chuyển phát điện thoại đồng hồ, chờ hạ Học Phỉ xì ô hấy bổ đã phát cao ngọt lộ tấu, ngươi còn ở chuyển phát điện thoại đồng hồ." "Hào gia hỏa, đây là ăn cơm lực lượng sao? Không nói, ta đi hạ đơn điện thoại đồng hồ." Lâm Thiển bị đậu đến cười nửa ngày. "Hiện tại chú ý là người nhiều, chửi bới thanh em cũng nhiều, chỉ có nàng không thể tưởng được." không có án fan biên không già kỳ ba hắc liêu không ai sẽ thích ai mắng Lâm Thiển cũng không ngoại lệ nhưng nàng học xong đem càng nhiều chú ý đều đặt ở các fan khích lệ cùng cổ vũ thượng bởi vì các nàng thích so án thì fan chán ghét càng có lực lượng chính xem bình luận Phong Tử đánh tới điện thoại Lâm Thiển truyền được cười hỏi Phong huấn luyện viên Ân Phong Tử lười biếng trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt sung sướng người ở Bắc Thành sao ta bình an đã trở lại Lâm Thiển nghĩ đến hắn phía trước lập phở lạc phụt cười ra tiếng tới. Không đâu, ta hiện tại ở Nam Thành đóng phim, mau kết thúc. Lâm Thiển vốn tưởng rằng Phong Từ sẽ nói, ta đây ở Bắc Thành chờ ngươi, ai ngờ hắn nói, ta đây đi tìm ngươi đi. Quá phiền toái, ngươi không mệt sao. Lưu tại Bắc Thành hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Nam nhân lần này không đậu nàng, mà là ôn nu nói, cùng ngươi gặp mặt, chính là tốt nhất nghỉ ngơi. Lâm Thiển không lại cự tuyệt. Ngày hôm sau đóng phim khoảng cách, chỉ quyến Bắc thấy nàng luôn là xem di động, giống đang đợi người cho nàng phát tin tức dường như. kìm nén không được hắn hỏi ngươi có việc muốn xử lý lâm thiện buông di động không có a kia tới đúng đúng tiếp theo chàng diễn từ đi hảo hắn đã thực nỗ lực chiếm cứ lâm thiện thời gian chính là quay chụp sau khi kết thúc vẫn là không có thể ngăn cản nàng rời đi nhìn nàng bóng dáng Tri quyến bắc lần đầu tưởng niệm khởi cố duật tới hắn cấp cố duật phát tin tức ngươi không tới nam thành cố duật không được phát sinh chuyện gì sao Tri quyến bắc lâm thiện giống như cùng người đi ra ngoài hẹn hò Cố ruột trở về cái mỉm cười biểu tình, như là đang nói, ngươi cái này đồ vô dụng. Có người cùng chính mình cùng nhau khó chịu, chỉ quyến bắc nghẹn khuất đồng thời, còn có điểm ám sảng. Hắn tự mình ăn ủi, ta so sư huynh vẫn là cường điểm, ít nhất ta bảo tiêu đi theo Lâm Thiển đâu. Lâm Thiển rời đi đoàn phim sau, làm tài xế khai hướng Phong Tử phát tới định vị. Tới mục đích địa, nàng từ trên xe xuống dưới, cùng tài xế cùng Bảo Tiêu nói, các ngươi đi về trước đi. Bảo Tiêu nhìn thoáng qua cách đó không xa cậy hẹn không yên tâm nói chúng ta đi rồi ai tới bảo hậu ngài an toàn tay ăn cửa xe mở ra an mặc quần dài áo thun phong tử xuống xe kiên nhẫn mà chờ ở tại chỗ lâm thiển ngẩng đầu nhìn hắn một cái cười cùng bảo tiêu nói yên tâm đi hắn sẽ bảo vệ tốt ta bảo tiêu là chỉ quyến bắt người xem phong tử phi thường không vừa mắt khai siêu xe lớn lên soái hay là cái gì ăn chơi chắc táng phú nhị đại đi sợ lâm thiển bị lừa bảo tiêu thành khẩn nói lâm tiểu thư ngài khiến cho ta đi theo đi Lâm Thiển biết chính mình sai khiến bất động chỉ quyến bắt những người này, cũng không sinh khí, mà là hướng tới phong tử vây vây tay. Thời khắc chú ý nàng phong tử một tay cắm ở trong túi, giống như một đầu ưu nhã con báo, bước ra chân dài, đã đi tới. Đến gần chỗ sau, hắn hỏi, làm sao vậy? Lâm Thiện chỉ một chút bảo tiêu, 5 giây nội đem hắn lược đảo, làm được đến sao? Phong tử nghiền ngẫm mà nhìn thoáng qua thay đổi sắc mặt bảo tiêu, câu môi cười cười, 5 giây. Lâm Thiện như thế nào? Thiếu. kia 10 giây. Không, 3 giây là đủ rồi. chương 48 48 ly trả cố Mỹ nhân so đậu Nga con đoan. Bảo tiêu, ngươi có phải hay không xem thường ta béo hổ? Hôm nay khiến cho ngươi kiến thức kiến thức sự lợi hại của ta. 3 giây sau hắn nằm trên mặt đất hoài nghi nhân sinh, ta sai rồi, ta không nên như vậy tự tin. Chờ phong tử lái xe chở lâm thiện rời đi, hắn chột dạ mà từ trên mặt đất bỏ dậy, cấp chỉ quyến Bắc gọi điện thoại. Ngươi nói nàng cùng nam nhân khác đi rồi. Ngươi như thế nào không đi theo? Bảo tiêu ủy ủy khuất khuất, ta cũng tưởng theo tới, nhưng là ta đánh không lại nam nhân kia, bọn họ không cho ta cùng. Chỉ quyến bắc nặng nghề mà hô hấp hai hạ, vô dụng. Cây Ấn Thượng, Lâm Thiển ngồi ở ghế phụ, tâm tình không tồi mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cùng phong tử cùng nhau ra tới chơi số lần không nhiều lắm, nhưng mỗi lần đều thực vui vẻ, cho nên nàng hiện tại phi thường chờ mong phong tử sẽ mang nàng đi nơi nào. Nam nhân đem xe khai đến vướng vàng, nhưng là tốc độ cũng không chậm. Nói chuyện ghi, hắn khỏe miệng gợi lên cười nhạt, phỏng chừng hai cái giờ mới có thể đến, ngươi ở trên xe ngủ một lát. Hai cái giờ, kia đều ra nội thành đi. Bất quá cũng là, sáng sớm hồ sơ phát hỏa lúc sau, nàng fans càng ngày càng nhiều, dễ dàng bị người nhận ra tới. Hảo! Nàng biết nghe lời phải. Ghế rửa không thoải mái nói chính mình điều tiết. Ấn ơn! Phong tử liền chuyên tâm lái xe. Lâm Thiện vốn tưởng rằng ở trên xe sẽ không yên ổn, không nghĩ tới nhắm mắt lại không bao lâu liền ngủ rồi. Lại chớp mắt, đã là một giờ về sau. Nghe được động tĩnh, phong tử Ôn Nhu nói, "Còn sớm, có thể ngủ tiếp một lát nhi." Lâm Thiển mềm mại mà ân một tiếng, nhắm mắt lại đã ngủ, không thấy được phong tử hầu kết lăn lăn. Xe lại khai 40 phút tà hữu, rốt cuộc tới mục đích điện. Đó là một tòa cổ trấn bãi đỗ xe, khả năng bởi vì không phải vong hồng trấn, bãi đỗ xe xe rất ít. Ánh nắng chiều như là gấm vóc giống nhau chút xuống ở trạm vạng trên bầu trời, tà dương ấm áp, trong không khí khô nóng chậm rãi bình ổn. Thanh phong phất quá, tựa người yêu đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoa gò má. Lâm Thiển xuống xe sau, hít sâu một hơi mới mang lên khẩu trang. Phong từ biên hướng bên người nàng đi, biên khóa kỹ xe, môi mỏng khép mở, ăn trước cái cơm chiều, sau đó mang ngươi đi dạo, buổi tối ở bên này trụ, ngày mai đưa người đi phim trường. Hảo A. Lâm Thiển thực thích loại này ra cửa không cần mang đầu vóc cảm giác, vui làm hắn an bài hảo hết thảy. Đi theo nam nhân bên cạnh người hướng cổ trấn bên trong đi, đường lát đá, gạch xanh tường. vốn lượn tiểu kiều, gióc rách nước chảy, ở trong mắt sinh động lên. Biên đi, hai người biên nói công tác thượng những cái đó không cần bảo mật thú sự. Tuy rằng bọn họ là hai cái hoàn toàn bất đồng ngành sản xuất, nhưng đều thực thông tuệ, đạo lý một giảng liền minh bạch. Đi rồi 10 phút, Phong từ mang Lâm Thiển vào một nhà bản địa quán cơm, tới rồi sạch sẽ ngăn nắp ghế lô chung. Lâm Thiển phiên thực đơn thời điểm, Phong Tử liền dùng nước cấm giúp nàng năng bộ đồ ăn. Hắn 10 ngón phong dài, móng tay tu thật sự sạch sẽ. ẩn ẩn có thể nhìn đến bàn tay thượng vết chai mỏng từng cái bộ đồ ăn bị hàn méo, dòng nước thong thả ung dung từ thượng lướt qua túi đầu chăm chú nhìn bộ đồ ăn khi hắn mặt mày thanh triệt sạch sẽ thật giống như ở đối đãi cái gì tác phẩm nghệ thuật bảo trì động tác bất biến hắn thình lình mở miệng nhìn cái gì lâm thiển bị trào bao trong lòng hiện lên một tia xấu hổ mặt ngoài lại bình tĩnh nói xem ngươi hiện tại bộ dáng một chút cũng không giống cái tháo hán hình cảnh đảo như là nhà ai đại tiểu thư phong từ lông mày chọn trọn. cuối cùng nước mắt xem nàng góc độ này hắn lông mi lại nùng lại trường như thế nào không phải đại thiếu gia nô no, đại khái bởi vì không có đại thiếu gia tính tình phong tử cười rộ lên buông năng tốt bộ đồ ăn chịu hai chương giấy ăn sắt tay liền như vậy cái đơn giản động tác cũng thực tự phụ hắn nghiền ngẫm mà nói giống như ta có đại tiểu thư tính tình dường như bất quá thiệt thiện bản khác ấn tượng nhưng không tốt ai nói đương hình cảnh nhất định phải tháo lâm thiển nga chẳng lẽ ngươi vẫn luôn như vậy tinh xảo phong tử cười cười ta nội tâm tinh xảo vì pha án làm liên tục ăn uống ngủ đều ở trên xe dâu ria xồm xoàm bộ dáng là tuyệt đối không có khả năng bị lâm thiển nhìn đến khi nói chuyện lâm thiển tuyển hảo yếu điểm đồ ăn tay nhỏ đáp ở thực đơn thượng phong tử nhìn đến nàng cổ tay gian đồng hồ ngăn nắp một khối dây đồng hồ làm tợ lặt là tịp tinh chất kiểu dáng rất ấu hắn hỏi đây là ngươi đại ngôn kia khối điện thoại đồng hồ lâm thiển cúi đầu nhìn thoáng qua rấn một tiếng. Trừ bỏ có thể gọi điện thoại, còn có thể làm gì? Kia công năng như nhiều, nghe âm nhạc, xem video, chơi game, còn mang định vị công năng Lâm Thiển Huyên tuyên giới thiệu một đống. Phong Tử kiên nhẫn mà nghe xong, ý cười dần dần rảy, hỏi, cho ngươi nhiều ít đại ngôn phi a. Lâm Thiển nháy nháy mắt, tay nhỏ phiên thiên, một bộ trong mắt toàn là tiền tham tiền bộ dáng. Phong Tử dùng mu bàn tay che miệng, hẹp dài con ngươi cười cong cong. Ăn cơm xong, Hắn mang Lâm Thiển ở cổ trấn bên trong chậm rãi tàn bộ. Ít người chính là hảo, không cần lo lắng bị người quấy rầy. Đường phố hai bên cửa hàng sáng lên đèn, các loại người bán rong cũng khởi động sạc. Lâm Thiển tâm tình hảo, nhìn cái gì đều thuận mắt. Trải qua một cái bán khinh khí cầu người bán rong, nàng ngửa đầu nhìn nhiều một lát. Phong tử thấy thế, dừng lại, đối nàng nói, cho ngươi mua một cái. Lâm Thiển mặt có điểm nhiệt, đừng đi, ta đều lớn như vậy người. Phong tử ý vị thâm trường ánh mắt. làm lâm thiển nháy mắt nhớ tới nàng trước kia là như thế nào rán ở dương đà bên thai nói thảo nê mã còn có kỵ dương đà tiểu xe xe không được tự nhiên mà thanh khụ một tiếng nam nhân chậm rãi rời đi ánh mắt quan sát đến người bán rong bán những cái đó khí cầu lấy cầm điểm điểm trong đó mỗ một cái hỏi lâm thiển cho ngươi mua cái kia ủn trạ mản thế nào lâm thiển lộ ra ghét bỏ tiểu biểu tình ta mới không thích ủn trạ mản phong tử kia cho ngươi mua hùng đại hùng nhị ta cũng không thích hùng đại hùng nhị kia hùng nhìn liền khờ khạo cùng phong tử đối diện nhìn ra hắn ở đầu chính mình lâm thiển dậm dậm chân thở phì phì mà nói từ bỏ đừng đi phong tử kéo nàng một chút cho nàng giam cầm tại bên người cười đến sùng địch như vậy không cấm đậu đâu lâm thiển không để ý tới hắn hắn liền đối với lao bản nói giúp ta lấy cái kia lao bản theo hắn ngón tay phương hướng hởi xuống một cái mỹ dương dương khí cầu đưa cho hắn phong tử hơi hơi không lưng thiện xác con ngươi dạng ý cười đem khí cầu đưa cho lâm thiển tặng cho ngươi Mỹ Dương Dương. Lâm Thiện buồn cười, giơ tay tiếp nhận khí cầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ta cảm thấy Mỹ Dương Dương cũng khó coi. Ta cảm thấy đẹp, đôi mắt giống ngươi." Lâm Thiện mới đầu bị khen đến có điểm phiêu, sau lại nghĩ đến chính mình là Hồ Ly mắt ta, căn bản là không phải loại này tròn xoe hình dạng. "Nàng hơn dỗi, ngươi người này. Một ngày không đùa nàng có thể chết đúng không?" Phong tử né tránh nàng phách về phía chính mình tay, cười lên tiếng. "Phó trả tiền, thấy hắn phải rời khỏi, Lâm Thiện hỏi: Ngươi muốn hay không cũng mua một cái. Phong tử, không được. Ngươi cái này trong chốc lát không nghĩ lấy, không phải thành của ta. Nàng ha ha cười rộ lên, ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy. Đi rồi không hai bước, lâm thiển nghe phía sau vang lên nữ hải tử khác thanh âm, Lão công, ta muốn cái này khí cầu. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy kia nữ sinh bên người nam hải tử vẻ mặt ghét bỏ, ai nha, ngươi đều hai mươi mấy, như vậy ấu trí đồ vật không thích hợp ngươi. Chính là ta liền muốn. Cho ta mua. Vậy ngươi chính mình lấy, ta nhưng không giúp ngươi. Nữ hải tử nhận thấy được cái gì, hướng Lâm Thiển bên này xem ra, đầu tiên là chú ý tới Lâm Thiển xinh đẹp mặt mày. Vừa vạn phong tử nghiêng đầu cùng Lâm Thiển nói chuyện, nữ hải tử lại bị hắn kinh diễm tới rồi. Đối lập lên, nàng bạn trai nào nào đều không bằng nhân ra. Ngươi nhìn cái gì đâu? Nam hải tử bất mãn hỏi. Nữ hải tử hoàn hồn, không thấy cái gì. Chính mình lấy liền chính mình lấy. Ta tới mua. lâm thiển cùng phong tử đi dạo trong chốc lát ở một cái đánh khí cầu xạ trước lại đụng phải vừa mới kia đối tiểu tình nữ. nữ hải tử đem khinh khí cầu cột trên cổ tay chính chọn khí xuống trường nam hải tử đứng ở bên cạnh không kiên nhẫn mà nói ngươi khẳng định đánh không trúng, đừng đùa bị nữ hải tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn không nói một bộ nhanh lên chơi xong nhanh lên đi thúc giục biểu tình lâm thiển yên lặng thu hồi ánh mắt nhỏ giọng hỏi phong tử chơi cái này sao ngươi tưởng chơi liền chơi ta liền không được Chẳng sợ loại này quay hàng khí súng trường chính xác không đúng, hắn ra ngựa cũng là khi dễ nhân ra quán chủ. Lâm Thiển cười cười, chính mình chọn một phen khí súng trường. Bên cạnh nữ hải tử cũng chọn hảo, thấy Lâm Thiển cầm trong tay khinh khí cầu đưa cho phong tử, nàng trong lòng quái hụt hững. Chờ quán chủ nói xong những việc cần chú ý, hai người bắt đầu đánh khí cầu. Lâm Thiển tổng cộng cũng không sờ qua vài lần thật thường hoàn toàn đánh không trúng khí cầu, bất quá nàng tâm thái hảo, một phát phát tiếp tục đánh. bên cạnh nữ hải tử kêu mèo ngủ chạm vào chết chuột đánh chúng hai lần lại xem lâm thiện nàng dương mi thổ khí rất nhiều bạn trai lại cao lại xoáy thế nào đánh khí cầu còn không phải không bằng ta lao công ta đã đánh chúng hai phát lạp nàng cung chính mình bạn trai khoe ra không tồi a có thể bắt được phần thưởng ẩn ân lại đánh chúng tam phát là có thể lấy tốt nhất phần thưởng đánh đi nữ sinh bãi chính khí súng trường điều chỉnh góc độ khấu hạ cò súng kế tiếp viên đạn nàng chỉ chúng một phát cuối cùng chọn cái giống nhau phần thưởng bắt được tay về sau nàng không sốt ruột đi mà là nhìn một phát cũng chưa chung lâm thiển lâm thiển so nàng đánh đến chậm thương hiện tại chỉ còn lại có 5 phát chỉ bắn nàng cười cùng bên người phong từ nhỏ giọng nói ta đại khái liền cái tham dự thưởng đều lấy không được phong từ lười biếng mà dựa vào cái bàn trong mắt chỉ có nàng một người người muốn cái nào tùy tiện cái nào đều được vậy ngươi cho ta đi lâm thiển có điểm ngoài ý muốn Hắn không phải nói không chơi sao. Thấy hắn đi tới, nàng theo bản năng liền khẩu súng cấp đưa qua đi, sau đó tiếp nhận khinh khí cầu, thối lui đến một bên, chờ mong mà nhìn hắn. Kia đối tiểu tình nữ cũng nhìn về phía phong tử, nữ sinh còn bĩu môi, như là đang nói, ngươi không được, ngươi bạn trai là được sao. Thực mau, phong tử liền hướng Lâm Thiển chứng minh, hắn thực hành. Bang, bang, bang không gián đoạn năm thương, mỗi thương cũng chưa đánh hủ. Khí cầu mỗi bạo một chút, Lâm Thiển đôi mắt lượng một phần. bên cạnh nữ sinh sắc mặt liền ám một phân liền lão bản đều kinh ngạc hỏi phong tử soái ca ngươi là chuyên nghiệp đi phong tử cười mà không nói mà buông khí xuống trường hướng về phía lâm thiển ngoắc mắt tay tới tuyển phân thưởng lâm thiển âm thầm hoan hô một tiếng tuy rằng nàng chính mình chẳng sợ một thương đều đánh không chúng nàng cũng sẽ không không cao hứng nhưng là có phần thưởng thật sự thực vui vẻ a bên cạnh kia đối tiểu tình lữ một bộ thấy quỷ bộ dáng đặc biệt nữ hải tử nhìn chằm chằm lâm thiển lại ghen ghét lại mất mát Vốn tưởng rằng Lâm Thiển sẽ tuyển tốt nhất phần thưởng, không nghĩ tới nàng cầm cái nhất tiện nghi tiểu móc chìa khóa. Móc chìa khóa thủ công có chút thô giáp, đồ án là Mỹ Dương Dương. Lão bản nghi hoặc hỏi, ngươi liền phải cái này. ân, cái này là được. Suy tư một giây, hắn lại cầm cái hỉ Dương Dương móc chìa khóa đưa cho phong tử, lại đưa các ngươi một cái đi. Phong tử nhìn đến đồ án, tâm tình không tồi mà đem móc chìa khóa tiếp nhận tới, nói tạ. Chờ hai người rời đi sạc, kia đối tình lữ nhỏ giọng xào lên. Nữ sinh ủy khuất mà bán trách, ngươi nhìn xem nhân ra, đều có thể giúp chính mình bạn gái thắng phần thưởng. Nam sinh tức muốn hụt máu, hắn là chuyên nghiệp, ta lại không phải. Ngươi luôn là cùng người khác so cái gì. Ngươi một chút cũng không biết ta nghĩ muốn cái gì. Ta tưởng ngươi ngừng nghỉ một lát. Lâm Thiển nghe được bọn họ đang nói cái gì, nhưng là không quay đầu lại. Nếu Mỹ dương dương móc chìa khóa đi ra một khoảng cách sau, nàng hỏi phong tử, ngươi như thế nào cùng cái kia nữ sinh so đo thượng. Lâm Thiển đều đã nhận ra cái kia nữ sinh vì rượu đua đòi tâm, phong từ loại này quan sát tỉ mỉ người, khẳng định cũng là hắn tiếp nhận thương, giúp nàng đem bãi tìm trở về. Nghe xong nàng lời nói, phong từ đặng cười, cái gì nữ sinh, không chú ý tới, hắn giơ lên trong tay hỉ dương dương vật trang sức, liền ghét bỏ bộ dáng đều rất tuấn tú, này dương cũng thật xấu. Lâm Thiển biết hắn là cố ý tách ra đề tài, cũng không nhắc lại những người khác, lẩm bẩm, xấu ngươi đừng muốn, liền phải. Hắn bảo bối mà đem móc chìa khóa cất vào trong túi. Lâm Thiển đang chuẩn bị đem Mỹ Dương Dương móc chìa khóa thu hồi tới khi, Đông nhiên nghĩ đến một chuyện. Này hai Dương là một cái chủng loại A, như thế nào tới rồi trong miệng hắn, một cái Mỹ một cái xấu. Hắn còn nói Mỹ Dương Dương cùng chính mình giống. Nàng lập tức đứng yên, sắc mặt nghiêm túc, phong tử, người nói ta xấu. Phong tử nhữ mày, không để ý tới ngươi. Nói xong, nàng bước nhanh lướt qua hắn, đi dạo khác cửa hàng. Cao lớn đỉnh bản nam nhân tại chỗ sửng sốt hai giây, mới truy lại đây, dở khóc dở cười mà nói, Thiện Thiện có hay không người ta nói quá ngươi thực tùy hứng. Lâm Thiện không có. Nàng không phải nói dối, là thật sự không có. Đời trước ở thân nhân cùng bằng hưu trước mặt, nàng ôn nhu chi kỷ, đời này ở những cái đó nam nhân trước mặt, nàng cũng giống cái thỏ trắng giống nhau ngoan. Giống như nàng móng nuốt nhỏ, sẽ chỉ ở phong từ trước mặt lộ ra tới. Nàng nghiêng đầu xem hắn, đáy mắt cất giấu một tia thấp thỏm như thế nào ngươi phải làm cái thứ nhất sao? phong từ nhoẻn miệng cười không hề đậu nàng như thế nào sẽ ngươi như vậy thực hảo ở cổ trấn chỗ ở cũng là phong từ an bài không phải khách sạn mà là một cái trang hoàng hoàn mỹ hoàn cảnh duyên dáng tô thức biệt thự buổi tối thực an tĩnh hắn còn làm người cấp lâm thiện chuẩn bị tắm rửa quần áo cùng nguyên bộ mỹ phẩm dưỡng da có thể nói phi thường chú đáo sáng sớm hôm sau phong từ đem lâm thiện bình an đưa đến phim trường cùng nàng nói xong lời từ biệt hắn chân trước đi Chí quyến Bắc sau lưng liền tới rồi. Nhìn thấy Lâm Thiển, hắn ánh mắt tối nghĩa mà nghẹn ra một câu, ngươi tối hôm qua không ở khách sạn trụ. Lâm Thiển bằng phẳng mà hồi, ân, đi ra ngoài chơi. Chí quyến Bắc đặc biệt sợ nàng cùng phong tử ở tại một hối, muốn hỏi lại không biết như thế nào hỏi. Cuối cùng hắn nói, ngươi sự nghiệp còn ở bay lên kỳ, vẫn là không cần chuyển ra thai tiếng tương đối hảo. Chí lao sư nói rất đúng, ta đây muốn tại hạ thứ tiếp thu phỏng vấn thời điểm, làm sáng tỏ một chút chúng ta hai cái quan hệ sao. nhìn lâm thiển kia thanh triệt con ngươi trì quyến bắc tức khắc có loại vác đá nghện vào chân mình cảm giác vô lực nhấp nhấp môi mỏng hắn mội tâm nói không cần này đối phim truyền hình tuyên truyền hữu ích. hào đâu Trì quyến bắc nghẹn nghẹn khuất khuất mà rời đi lâm thiển không tiếng động gợi lên khoe miệng thầm nghĩ nên nghẹn chết ngươi mới hảo nam thành quay chụp sau khi kết thúc lâm thiển ngồi máy bay về tới bắc thành vương ảnh giúp nàng bàn bạc mấy cái đoạn phim kế tiếp mấy ngày nàng đến cùng đạo diễn sản xuất gặp mặt Cố ruột ở sân bay nhận được nàng, hỏi nàng đi đâu, Lâm Thiển đáp, di Mỹ tiểu khu đi. Tới rồi bãi đỗ xe, hắn tiếp nhận Nhậm manh manh trong tay hành lý, đối nàng nói, ta một người đưa là được, ngươi đi về trước đi. Nhậm manh manh trưng cầu mà nhìn Lâm Thiển liếc mắt một cái, người sau gật đầu, nàng mới rời đi. Người khác vừa đi, cố ruột mặt hơi hơi trầm xuống dưới. Để hành lý, mở cửa xe, hệ đai an toàn, hắn đều không chuẩn Lâm Thiển động thủ. Hơn nữa Lâm Thiển chú ý tới. trước kia cố duật khai đều là ngoại hình điệu thấp siêu xe hôm nay hắn thế nhưng tuyển chiếc siêu chạy suy đoán cố duật bởi vì chính mình cùng phong từ đi ra ngoài chơi ghét tị lâm thiển trong lòng cười thầm mặt ngoài nàng cái gì cũng chưa phát hiện bộ dáng vui vẻ thoải mái mà nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc đóng phim còn thuận lợi sao xe khai ra sân bay cố duật trước mở miệng rất thuận lợi lúc sau đó là một đường không nói chuyện tới sau lâm thiển cởi bỏ đai an toàn đang muốn xuống xe liền nghe cửa xe ca ca rơi xuống khóa nàng quay đầu lại nhìn cố duật cười hỏi làm sao vậy cố duật hôm nay xuyên kiện ht tóc chắc khởi dung nhan thanh lãnh sâu thẳm đồng tử chỗ sâu trong lại hình như có đoàn hỏa ở thiêu há muồm hắn tiếng nói hơi khàn thiện thiện ngươi có phải hay không ở hắn ta lâm thiện nở rộ một cái gãi đúng trâu ngứa cười cố đạo tại sao lại như vậy nói cố duật thở dài có chút vô lực ta ở truy ngươi ta biết nha lâm thiện nghiêng đầu cố đạo là cảm thấy mệt mỏi sao kiêng ngài có thể từ bỏ ngươi xem ngươi cấp ra lựa chọn không có lại tiến thêm một bước ta trọng tâm đều đặt ở sự nghiệp thượng chính là ngươi vẫn luôn ở cùng cái kia hình cảnh hẹn hò ngươi có phải hay không thích hắn cố ruột bướng bỉnh mà nhìn chăm chăm nàng không bỏ lỡ nàng bất luận cái gì biểu tình lâm thiển chậm rãi thu lại cười lược có điểm hoang mang bộ dáng nói giống như mới vừa nổi lên cái đầu cố ruột liền nhích lại gần bàn tay to bưng kín nàng miệng Ngự khí ba phần năn nhỉ, đường nói. Lâm Thiển chớp chấp mắt, quá gần khoảng cách, làm nàng theo bản năng sau này trốn, chính là phía sau chính là cửa sổ xe. Cùng hắn cho người ta cảm giác bất đồng, hắn lòng bàn tay thực năng, độ ấm từ bên môi lan tràn mở ra. Nam nhân đồng tử sâu thẳm tối nghĩa, ta hiện tại không muốn biết. Lâm Thiển nói không được lời nói, đôi mắt xuống phía dưới xem, ý bảo nàng đã biết, làm hắn đem chính mình bông ra. Cố ruột chậm rãi buông tay, thân thể lại không tối lui. Cái này khoảng cách. Chỉ cần hắn đi phía trước tìm tòi, là có thể thân đến nàng. Hắn cuối cùng không có làm vượt rào sự, mà là vòng trở về vừa mới đề tài, thiện thiện, ta vì trước kia đã làm sự, hướng ngươi xin lỗi. Ở lâm thiện nhìn chăm chú hạ, hắn thành khẩn mà tự mình kiểm điểm, ngay từ đầu, ta không nên bởi vì tò mò, đem ngươi ước ra tới, còn nói ngươi bắt trước bữa, sáng sớm hồ sơ thử kính trước, ta sư nương, chính là bắt tưởng, nàng hướng ta tiến cử quá ngươi, nhưng là bị ta cử tuyệt. Nếu không phải ngươi cuối kỳ khảo đệ nhất, cái này thử kính cơ hội khẳng định sẽ không rơi xuống ngươi trên đầu, sau lại ngươi tới thử kính, ta đối với ngươi cũng không đủ tôn trọng. Thật sự thực xin lỗi. Nghe thế, Lâm Thiển nhàn nhạt hỏi, liền này đó. Cố ruột mặt lộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ còn có khác? Ngươi từ từ, ta ngẫm lại. Một lát sau, hán phong thấp tư thái, hống nàng, ta không thể tưởng được, ngươi nói cho ta, được không? Lâm Thiển tâm tư thiên hồi bất chuyển, cảm tính chậm rãi chiếm thượng phong Cố ruột đã đem nói như vậy minh bạch, nàng tưởng đánh cuộc một lần. Quanh quẩn ở trong lòng hồi lâu nghĩ hoặc, hôm nay nàng muốn một đáp án. Ngươi vừa mới nói một chữ, cảm giác hô hấp đều thổi quét ở trên mặt hắn, lâm thiển không được tự nhiên mà đẩy hắn một chút, trước tránh xa một chút. Thấy nàng thái độ không như vậy quyết tuyệt, cố ruột yên tâm một ít. Lui trở lại chính điều khiển, ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên mặt nàng. Tôn thiên vũ nhân vật này, là ta bằng thực lực tranh thủ tới sao? Đúng vậy. vậy ngươi vì cái gì tưởng đem nhân vật này cấp sở khinh khinh nàng đã ở không chế chính mình ngữ khí chính là cố ruột nghe tới vẫn là cảm thấy nàng bị khuất hắn tâm có rút đau đớn một chút vội vàng giải thích nói ngươi nói thử kính thời điểm sao ta xem xong sở khinh khinh biểu diễn chỉ đem nàng trở thành bị tuyển sau lại xuất hiện càng tốt ngươi ta lập tức liền quyết định là ngươi càng nói hắn liền càng hối hận phàm là chính mình lúc trước thái độ hảo điểm lâm thiển cũng không đến mức nhớ đến bây giờ không phải ta nói chính là thử kính lúc sau ngươi muốn đem nhân vật này cấp sở khinh khinh lâm thiển cười khổ ở các ngươi trong lòng ta chính là so ra kém nàng cố ruột hoàn toàn gốc thử kính lúc sau không có a từ từ ta giống như biết ngươi nói chính là cái gì việc này ngươi làm sao mà biết được ta người đại diện nói cho ta nàng thật đúng là thêm phiền. cố ruột hung hăng mà ninh khởi mi ta cái này tổng đạo diễn đều không đồng ý thay đổi người người khác hạt chuyển cái gì lâm thiển cũng sửng sốt Cố Duật nếu chịu hướng chính mình xin lỗi, hẳn là sẽ không lừa chính mình. Đó là nơi nào lầm. Ta và ngươi đều nói đi. Lúc ấy lục thời Hàn tìm được phó đạo diễn, muốn thay đổi người, ta không chỉ có không đồng ý, còn lui hắn đầu tư, đổi đi cái kia thiện làm chủ trương phó đạo diễn. Nói đến này, cố Duật thở dài, dở khóc dở cười hỏi Lâm Thiển, ngươi này ngốc cô nương, lăng là đem việc này ngẹn hơn nửa năm. Bị ngươi ghi hận lâu như vậy, ta hả gan?" Lâm Thiển hơi hơi hé miệng, một chữ cũng chưa nói ra. lúc ấy cố duật thích chính là sở khinh khinh lại không phải chính mình chính mình như thế nào biết hắn sẽ cự tuyệt lục thời hàn nếu hắn nói chính là thật sự chính mình thật đúng là cho hắn khấu một ngụm hát qua nhìn ra nàng dao động cố duật ý đồ dựa trang đáng thương kéo gần cùng lâm thiển khoảng cách kết quả còn không đợi hắn tiếp tục nói chuyện lâm thiển kêu một bên cửa sổ xe bị người góp vang cố duật nghiêng đầu nhìn lại thế nhưng là lục thời hàn ôm hoa tươi đứng ở ngoài cửa sổ xe vốn là cùng lục thời hàn từng có tiết hắn Đầu góc xoay chuyển bay nhanh, kế thượng trong lòng. Đem xe khóa mở ra, cố ruột trước xuống xe, vòng đến một khắc sườn, kéo lại lục thời hàn. Lục thời hàn nhíu mày, tuấn nhan sậu lãnh, ý đồ đem cánh tay xả ra tới, kết quả cố ruột chào đến đặc biệt dùng sức. Lục tổng, đã lâu không thấy. Cố ruột hướng hắn cười một chút, tươi cười dừng ở lục thời hàn trong mắt, đó chính là bất an hảo tâm. Bởi vì lâm thiện, lục thời hàn luyến tiếp rời đi, liền lạnh lùng mà đối cố ruột nói, cố đạo có chuyện liền nói. Không nên động thủ động cước. Cung loại nói, cố ruột trước kia cùng lục thời hàn nói qua, hiện tại bị hắn lấy tới trào phúng, cố ruột cũng mặc kệ. Một khác chỉ không tay mở ra lâm thiển này một bên cửa xe, cố ruột vội vàng mà cùng lâm thiển nói, ta nói đều là thật sự, không tin ngươi hỏi lục tổng. Cùng lâm thiển bốn mắt nhìn nhau, lục thời hàn trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo. Hắn ba lượng hạ đẩy ra cố ruột, ngay bén nói, thiển thiển, hoan nên về nhà, ta vãn một chút lại đến xem ngươi. Cố ruột ngăn ở trước mặt hắn. Lục Tổng đừng nóng vội đi chương 49 49 ly trả cầu ngươi làm ta cho ngươi tiêu tiền Vì làm chính mình có vẻ hiền hòa chút Lục Thời Hàn tới tìm Lâm Thiển không mang trợ lý Cũng không mang bảo tiêu Muốn chạy, chỉ có thể chính mình động thủ đem Cố Duật đẩy ra Làm cho Lâm Thiển mặt Hắn không muốn cùng Cố Duật có tứ chi thượng xung đột Cái chán gân xanh một nhảy một nhảy lạnh lẽo mà mệnh lệnh nói Tránh ra Cố Duật đương nhiên không có khả năng làm Hắn vội vàng mà đối Lục Thời Hàn nói lúc trước là ngươi liên hệ phó đạo diễn triệu thác muốn đem tôn thiên vũ nhân vật cấp lời nói còn chưa nói xong lục thời hàn đột nhiên tiến lên đem hắn miệng cấp bưng kín hắn thâm thuy đồng tử tràn đầy hoảng loạn thanh âm khẽ run cố đạo ngươi đang nói cái gì ngươi nhớ lầm lục thời hàn tưởng tượng đến dấu diếm lâu như vậy sự tình ở hắn vãn hồi lâm thiển mấu chốt thượng bại lộ lại phẫn nộ lại sợ hãi hắn thậm chí không dám quay đầu lại xem lâm thiển biểu tình chỉ dùng sức trâu đem cố ruật đẩy xa hai bước Sau đó dùng chỉ có bọn họ hai cái có thể nghe được thanh âm, hung tợn mà nói, cố ruột, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Cố ruột nhàn nhạt mà liết hắn một cái, lục thời hàn đem che lại hắn không cẩn thận khai. Hai cái nam nhân ánh mắt chạm vào nhau, ai cũng không nhường ai. Cố ruột vừa thấy lục thời hàn này trột dạ bộ dáng, liền cảm thấy ám sảng, con con ngôi, trả lời, muốn làm sáng tỏ một ít hiểu lầm thôi. Lục thời hàn nghiến răng nghiến lợi, không có hiểu lầm. Ngươi nghĩ muốn cái gì, cứ việc đề. Ta nhất định thỏa mãn ngươi, chỉ cần ngươi đừng lại cùng nàng nói chuyện này. Cố ruột trong mắt ngầm có ý khinh thường, lục tổng như thế nào liền không rõ, tư bản không phải văn năng. Nói xong, hắn mạnh mẽ đẩy ra lục thời hàn, chậm rãi nhìn về phía lâm thiện, nói, muốn em tôn thiên vũ nhân vật này cấp sở khinh khinh, là lục tổng không phải ta. Giọng nói rơi xuống, lục thời hàn cảm thấy trên đỉnh đầu treo kia thanh đao, xoát địa rơi xuống. Quá mức sốt ruột cùng hoàng hốt, hắn đôi mắt đều nghẹn đỏ. Một mảnh yên tĩnh Hắn vặn vẹo cứng đờ như hòn đá thân thể, đối mặt lâm Thiển, Đôi mắt mới vừa chạm đến đến nàng ánh mắt, hắn liền cảm thấy chính mình trái tim bị hung hăng mà năng một chút. Giờ phút này lâm Thiển đồng tử, tràn ngập quá nhiều phức tạp cảm xúc. Khiếp sợ, khổ sở, thất vọng, bừng tỉnh. Nàng nhấp môi, cái mũi hồng toàn bộ, trong mắt che một tầng hơi nước. Lục thời hàn trong thân thể giống như có gió lốc ở loạn đâm, trong cổ họng một mảnh thanh ngọt. Hắn cái gì đều giảng không ra, chỉ có thể không ngừng lắc đầu. lâm thiển cuối cùng là mở miệng thanh âm thực nhẹ cũng rất thấp trầm tự rêu giống nhau nói nguyên lai like là như thế này lục thời hàn hầu kết hung hăng mà lăn lộn hai hạ khàn khàn mà nói thiện thiển, không phải Ngươi nghe ta giải thích ta lúc ấy căn bản là không biết cái kia nhân vật là ngươi lâm thiển cười khẽ một chút nhìn về phía nơi khác ánh mắt phá thành mảnh nhỏ trao phúng chính mình ha ta lúc ấy thế nhưng còn đi tìm ngươi lục thời hàn đau lòng đến mau không cảm giác sống lưng một chút con xuống dưới chiều nàng vươn tay rất tưởng ôm một cái nàng hắn. Hắn tự trách mà tưởng, lúc ấy Lâm Thiện đến là ôm bao lớn dũng khí, nàng đem chính mình trở thành nhất ỷ lại người, kết quả hắn thế nhưng làm ra cái loại này hôn chứng sự. Đừng nói là nàng, hắn đều không thể tha thứ chính mình. Thật sâu mà nhìn chằm chằm nàng, trong mắt thâm tình như vậy nụng liệt, vai phong một coi hắn, giờ phút này lại có điểm đáng thương. Thực xin lỗi, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại nhúng tay tuyển giác sự, ngươi tha thứ ta lúc này, được không? Lâm Thiện nhìn không chung Biểu tình chết lặng mà nói, đã sớm không có lần tới. Nói xong, nàng không lại xem lục thời Hàn, cũng không thấy cố ruột, hướng tới lầu một đại sảnh đi đến. Dày cao gót đánh mặt đất, thanh thanh lanh lanh, một chút lại một chút. Cố ruột đứng lặng tại chỗ, đồng nhiên đến hối hận. Sớm biết rằng Lâm Thiển sẽ như vậy khó chịu, hắn đem chính mình sự tình giải thích rõ ràng thì tốt rồi, không kéo lục thời Hàn xuống nước. Hắn chỉ nghĩ Lâm Thiển chán ghét lục thời Hàn, không nghĩ nàng vì hắn thương tâm khổ sở. Thiền thiền cố ruột trột dạ mà kêu nàng một tiếng. Lâm thiền dừng lại bước chân, không quay đầu lại, vô lực mà nói, cố đạo, chúng ta sự, lần sau rồi nói sau, hảo sao. Cố ruột nào dám có hai lời, vội nói, tốt, ngươi lên lầu hảo hảo nghỉ ngơi. Hai người đối thoại cấp lục thời hàn đề ra cái tỉnh, nếu không phải cố ruột nhiều chuyện, lâm thiền cả đời sẽ không biết. Đều là cố ruột làm hại. Kẻ thu gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Lục thời hàn nặng nghề mà đem phùng hoa vứt trên mặt đất, bước nhanh mại đến cố ruột trước mặt. hung hăng mà nhéo hắn cổ áo kia âm lanh ánh mắt như là muốn đem hắn cấp thiên đào và quả đều là ngươi cố duật lục thời hàn tức giận mãnh liệt ngực kịch liệt run rẩy cố duật chán ghét lục thời hàn nửa phần không cho mà chừng mắt hắn ta làm sao vậy thương tổn nàng người rõ ràng chính là ngươi ngươi còn liên lụy ta nếu không phải lâm thiện nhả ra hắn không biết còn phải bị nàng trách oan bao nhiêu thời gian đâu chính mình không trách hắn liền không tội ngươi mẹ nó còn có mặt mũi mà nói lời này Lục thời Hàn giơ lên nắm tay, muốn nện ở cố ruột trên mặt. Cố ruột cũng mèo nắm tay, tưởng cho hắn bụng tới thượng một quyền. Lâm Thiển đứng ở đại sảnh cửa, hỏng mất nói, đủ rồi. Hai cái nam nhân như là bị bắt thùng nước đá, từ đầu lạnh đến chân. Lục thời Hàn buông ra tay, cố ruột về phía sau lui một bước. Bọn họ nhìn về phía Lâm Thiển, thấy Lâm Thiển ánh mắt rừng ở cách đó không xa người qua đường trên người, áp lực nói, muốn đánh đi tiểu khu bên ngoài đánh. Lục thời Hàn cùng cố ruột lập tức không dám hé răng. Bọn họ khí thượng đầu, đã quên bọn họ mấy cái đều là công chúng nhân vật. Nếu là bọn họ vung tay đánh nhau bộ dáng bị người chụp được tới, phát đến trên mạng, lại sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Cố Duật dẫn đầu phóng thấp tư thái, nói, chúng ta không đánh nhau. Lục Thời Hàn cũng nói, đúng vậy. Đều đến loại này lúc, Lục Thời Hàn còn đối Lâm Thiển ôm cô ảo tưởng, cảm thấy Lâm Thiển không nghĩ bọn họ đánh nhau là đau lòng hắn. Kỳ thật Lâm Thiển chỉ là lười đến quản bọn họ mà thôi. Ở chính mình trước mặt đánh ra cái không hay xảy ra tới, nàng còn phải cho bọn hắn hướng bệnh viện đưa. Diễn lâu như vậy diễn, xem nhiều lục thời Hàn cùng cố ruột hối hận biểu tình, nàng nhị. Được đến bọn họ hứa hẹn sau, Lâm Thiển xoay người đi ra bọn họ tầm nhìn. Lục thời Hàn cùng cố ruột tại chỗ rằng co thật lâu sau, người trước gâm lênh nói, đổi cái địa phương nói đi. Cố ruột cười nhạo, hảo a Lục thời Hàn đem cố ruột lãnh tới rồi hắn ở di Mỹ bên này mua phòng ở, vào cửa sau. Lục Thời Hàn đi đến cửa sổ sắt đất trước, dây đặc mà nhìn Cố Duật. Ngươi muốn thế nào mới sẽ không lại dây dưa Thiền Thiền. Cố Duật bật cười, mi mắt khẽ nâng. Lục Thời Hàn, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng đi. Bị Thiền Thiền chán ghét, rõ ràng là ngươi mới đúng. Nàng chỉ là đối ta có chút hiểu lầm, chờ giải thích rõ ràng, chúng ta liền phục hôn. Cố Duật hơi hơi chừng lớn đôi mắt. Hắn về nước thời gian không dài, trước kia cũng không như thế nào cùng Lâm Thiền tiếp xúc quá, không biết này hai người từng có hôn nhân quan hệ. chết không được lâm thiển đối mặt hắn thời điểm ánh mắt luôn là như vậy phức tạp tâm tư thiên hồi bách chuyển cố ruột hướng lục thời hàn trong lòng cắm một đao cho nên lúc trước ngươi muốn đem ngươi thê tử nhân vật cấp nữ nhân khác gặp qua hôn trướng chưa thấy qua ngươi như vậy hôn trướng lục thời hàn khuôn mặt tuấn tú quả nhiên trở nên so giấy còn muốn tái nhợt hắn không cùng cố ruột nói lúc ấy bọn họ đã ly hôn cũng chưa nói lúc ấy hắn còn không có dự kiến đến chính mình thích lâm thiển khi sâu một hơi hắn cùng cố ruột đối diện trong mắt lập lệ không thoái nhượng quyết tuyệt. Chuyện của chúng ta, không cần phải ngươi nói. Trả lời ta vấn đề, ngươi muốn như thế nào mới có thể rời đi nàng. Cố ruột lạnh lùng thốt, như thế nào đều sẽ không. Lục thời Hàn, thích lâm Thiện không ngừng ta một cái, ngươi chẳng lẽ tưởng mỗi người đều dùng tiền thu mua sao. Lục thời Hàn không đáp lời. Nếu tiền không dùng được, hắn không ngại dùng mặt khác thủ đoạn, chỉ cần có thể quét sạch này đó tình địch là được. Cố ruột thấy rõ hắn ý tưởng, đều có chút đồng tình hắn. truy người đổi tới ngươi cái này phần thượng thật thất bại hắn khinh thường mà nói vốn tưởng rằng lục thời hàn sẽ bị hắn chọc giận tiến tới cùng hắn vung tay đánh nhau không nghĩ tới lục thời hàn yên lặng nhìn hắn một lát trầm thấp mà nói ta đây còn có thể thế nào ta đã thực khắc chế chính mình không đối thiện thiện ra tay vừa mới còn không sợ trời không sợ đất cố ruột, nghe vậy thay đổi sắc mặt bước đi hướng lục thời hàn đem hắn đẩy dựa vào cửa sổ sắt đất thượng khuỵu tay gắt gao mà đè nặng hắn ta cảnh cáo ngươi Không chuẩn lại thương tổn thiệt thiện, bằng không ta cho dù chết, cũng muốn làm ngươi trả giá đại giới. Lục thời Hàn cùng hắn đối diện, thấy do hắn sợ hãi. Nguyên lai cố duật uy hiếp cùng hắn giống nhau, đều là lâm thiền A. Không cần ngươi cảnh cáo ta. Lục thời Hàn chua sót mà nói, ta nào bỏ được. Cố duật vẫn là không dám thả lỏng cảnh giác, ai biết lục thời Hàn có thể hay không vì yêu sinh hận. Liên như vậy rằng có hồi lâu, cố duật mới bung ra đối lục thời Hàn kiềm chế. Ta cùng lục tổng không có gì hảo nói, đi rồi. nói xong cố ruột hướng ra phía ngoài đi đến tới cửa khi cố ruột hơi hơi nghiêng đầu nghiêm túc mà nói hy vọng lục tổng hảo hảo nhớ kỹ ta nói frank môn đóng lại trong phòng chỉ còn lại có lục thời hàn một người hắn suy sụp tinh thần mà dựa vào cửa sổ sắt đất thượng quanh thân tràn đầy đau đớn cùng cô đơn thiện thiện ta rốt cuộc như thế nào mới có thể vãn hồi ngươi nếu thời gian có thể lùi lại thì tốt rồi chúng ta yêu nhau bên nhau đầu bạc đến lão lâm thiển ở trong nhà ở một đêm Sáng sớm hôm sau liền ra cửa công tác, cũng chưa cùng Lâm Nhã Quân nói thượng nói mấy câu. Hôm nay tới đón nàng là vương ảnh không phải Cố Duật, lên xe sau, Lâm Thiển thu được Cố Duật phát tới tin tức. Thiển Thiển, hôm nay có thể gặp mặt sao? Lâm Thiển hồi phục, thực xin lỗi Cố Đạo, ta gần nhất trong lòng thực loạn, chúng ta tạm thời vẫn là đường gặp mặt. Cố Duật, tốt, ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc cùng ta nói. Lâm Thiển, cảm ơn. Rõ ràng là ta hiểu lầm ngươi, ngươi còn đối ta tốt như vậy. Cố ruột, Đừng nói như vậy, ngươi hảo hảo là được. Bung di động, Lâm Thiển trên mặt nào có chút nào mặt trái cảm xúc. Đối với cố ruột, nàng là có điểm xin lỗi, nhưng xa không tới tự trách nông nỗi. Lại nghĩ đến lục thời hàn này hai ngày đều ở hối hận chung vượt qua, Lâm Thiển trong lòng sảng thiên. Thậm chí nàng dựa vào ghế trên, còn hừ nổi lên tiểu khúc nhi. Nhấm manh manh ngồi ở nàng bên cạnh, thấy thế cười hỏi, Thiển Thiển, ngươi gặp được cái gì chuyện tốt, như vậy cao hứng. Lâm Thiển cười khanh khách mà nói, kia nhưng nhiều đi. sáng sớm hồ sơ lửa lớn chờ hạ cũng chờ ngươi sắp đóng máy tiếp theo bộ điện ảnh tân hợp đồng ở đẩy mạnh trung vương ảnh cho nàng tiếp tân tổng nghệ tân ra đơn khúc bá bảng càng có mấy cái nhãn hiệu thương hướng nàng đầu tới cảnh ô liu sự nghiệp của nàng rốt cuộc đi lên quỹ đạo đùa bỡn cẩu các nam nhân cảm tình chỉ có thể xem như sinh hoạt nho nhỏ điều hòa nhậm manh manh ngươi cùng ta cụ thể nói nói lâm thiển đạm đạm cười cảm khái nói chính là cảm thấy nam nhân thật đúng là tiện ra a Nhậm manh manh nghĩ thầm, lại có người rơi vào thiển thiện lưới tình sao. Thiển thiển hảo như bực ca. Vương ảnh biên lái xe, biên cùng nhậm manh manh nói, nàng ngươi nhìn xem là được, đừng học, không nàng cái kia kỹ thuật, khẳng định sẽ lật xe. Lâm thiển vẻ mặt vô tội, ta làm sao vậy? Ta thành thật lại bổn phận. Lời vừa nói ra, vương ảnh cùng nhậm manh manh đều cười. Cười xong, vương ảnh nói lên chính sự, ngươi năm nay già tam đầu đất khúc, mỗi một chi đều hùng cứ nhiệt ca đứng đầu bảng. Bởi vì ngươi hoàn toàn không lấy ca sĩ A-la thân phận ở công chúng trước mặt xuất hiện quá, quá thần bí, thật nhiều tiết mục tưởng mời ngươi đi tham gia thu đâu khai ra giá cả đặc biệt cao. Nhậm manh manh, đối. Một lục soát A-la tên này, nhảy ra cái thứ nhất mục từ chính là A-la trông như thế nào. Chờ bọn họ về sau biết A-la chính là ngươi, trong mắt khẳng định muốn kinh rơi xuống. Lâm Thiển cười cười, cùng Vương ảnh nói, này đó tổng nghệ ngươi trước đẩy đi, còn chưa tới ta lộ mặt thời điểm. Vương ảnh, ta hiểu. đúng rồi còn có chuyện này ngươi không phải lập tức muốn đi thu vui sướng về phía trước hướng tổng nghệ sao muốn mang chuyên viên trang điểm ta giúp ngươi bàn bạc mấy cái có thực lực giá cả cao đương kỳ mãn thực lực giống nhau hóa ra tới trang lại làm ta không lớn vừa lòng cho nên vẫn luôn cũng chưa định ra tới vui sướng về phía trước hướng là một sấm quan mạo hiểm loại tiết mục đã chụp đến đệ tam quý dạ tình vẫn luôn cũng không tệ lắm nếu không phải sáng sớm hồ sơ phim truyền hình phát hỏa lâm thiển còn lấy không được tham dự thu tư cách đâu tiết mục lịch thi đấu rất đơn giản thường chú khách quý một đội đặc mời khách quý một khác đội hai bên thông qua hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy thù lao cuối cùng quyết ra thắng lợi đội vì giải trí hiệu quả tiết mục tổ đều sẽ chuẩn bị kịch bản nhưng là sấm quan thời điểm có rất nhiều không xác định nhân tố hơn nữa mọi người đều tưởng nhiều lộ lộ mặt cho nên sẽ không hoàn toàn dựa theo kịch bản tới đại phương hướng không chạy lại cứ hành lâm thiện muốn đi thu kia kỳ tiết mục đặc mời khách quý trước mắt liền định ra nàng một người nghe vương ảnh nói xong Lâm Thiển nói, người đem việc này tiết lộ cho công ty cao tầng. Vương ảnh ý vị thâm trường mà từ kính chiếu hậu liếc nhìn nàng một cái, hảo. Cùng ngày trạc vạng, Lâm Thiển mới vừa kết thúc công tác, phòng nghỉ môn đã bị gõ vang lên. Nhấm manh manh mở cửa vừa thấy, ngoài cửa đứng thế nhưng là lục thời Hàn. Lục tổng, nàng vội lũi về phía sau, mời ngài vào. Lục thời Hàn bước chân không lúc đích, mà là nhìn về phía đưa lưng về phía hắn Lâm Thiển, thật cẩn thận hỏi, thiển thiển, ta có thể tiến vào sao? Hai giây sau, Lâm Thiển ân một tiếng. Nhậm manh manh chính mắt nhìn thấy lục thời hàn thở dài một hơi. Nàng cảm thấy thế giới này cũng thật huyền huyễn, lục thị thái tử ra, thời quang giải trí đại tổng tài, thế nhưng sợ chúng ta thiền thiện. Lục thời hàn bước ra chân dài, đi đến Lâm Thiển bên người, kéo đem ghế dựa ngồi xuống, lại hỏi, có thể cho ta đơn độc cùng ngươi nói sao? Ngươi yên tâm, ngươi không thích sự, ta khẳng định sẽ không làm. Lâm Thiển nhìn về phía Nhậm manh manh, ý bảo nàng trước đi ra ngoài trong chốc lát. Thức mau, phong nghỉ chỉ còn lại có bọn họ hai cái. lục thời hàn tham lam mà nhìn nàng, như thế nào đều xem không đủ. Hắn hầu kết lăn hai hạ, lưu luyến mà kêu nàng, thỏ thỏ. Lâm Thiển không phản ứng lại đây, còn tưởng rằng hắn nói chính mình này trước mặt trên bàn có cái gì con thỏ đâu, nhìn hai mắt, mới hiểu được hắn kêu chính là chính mình. Thiêm ly hôn hiệp nghị ngày đó, Lâm Thiển bịa chuyện nàng nhũ danh kêu thỏ thỏ, không nghĩ tới bị hắn cấp nhớ kỹ, này thật là... có điểm buồn cười. que miệng nàng hơi không thể thấy mà chịu hai hạ, mới không cười ra tiếng. Lục Tổng vẫn là kêu tên của ta đi. Nàng xa cách mà nói. Thỏ thỏ gì đó, quá ra diễn, ha ha ha. Lục Thời Hàn còn tự mình cảm giác tốt đẹp nói, thỏ thỏ tên này thật tốt nghe, ta liền ngầm kêu kêu. Lâm Thiển ở Lục Thời Hàn nhìn không tới góc độ véo véo nàng chân. Không được, thật sự quá buồn cười, nàng muốn nhịn không được. Khu, Lục Tổng lần này tới tim ta, là có chuyện gì sao? Lục thời hàn chân dài đĩnh đặc mà tách ra, đôi tay chống ở đầu gối, hơi hơi không lưng nhìn lâm thiện tư thế, có điểm sùng địch. Hắn ngày hôm qua lại cơ hồ cả đêm không ngủ, đáy mắt có nhàn nhạt thanh hắc, thâm thúy đồng tử, là không chút nào che giấu thâm tình. Nhìn chăm chú vào lâm thiện, hắn nói, có hai việc. Đệ nhất kiện, là ta thiếu ngươi một lời giải thích. Lúc trước sở khinh khinh tìm được ta mẫu thân, làm ta giúp nàng tranh thủ nhân vật này, ta không hỏi rõ ràng liền đáp ứng rồi nàng, là ta không đúng. Bất quá ta cũng không có thành công, bởi vì cố Duật tự mình cho ta gọi điện thoại cự tuyệt ta, còn lui về ta đầu tư. Thật sự thực xin lỗi. Lâm Thiển nhìn về phía hắn, có điểm ngoại ý muốn. Vốn tưởng rằng lục thời hàn như vậy không ai bị nổi người, liền tính xin lỗi, cũng sẽ không giúp cố Duật nói chuyện, không nghĩ tới hắn như vậy đúng trọng tâm. Nhưng sự tình đã đã xảy ra, không có khả năng hắn nói một câu thực xin lỗi, Lâm Thiển liền tha thứ, vì thế nàng thái độ hoàn toàn không buông lỏng, nói, đã biết. Chờ thú lao đóng phim đến trướng, thiếu ngươi tiền ta sẽ còn thượng một bộ phận. Lúc thời Hàn biểu tình đau đớn, bướng bỉnh mà nói, ta không cần ngươi còn, cái này tiền vốn dĩ chính là cho ngươi bồi thường. Phải trả lại. Không cần. Lúc thời Hàn vội vàng mà nói, khi ta cầu ngươi, được không? Hắn yêu cầu như vậy một số tiền, tới gắn bó cùng lâm thiển quan hệ, nếu có thể, hắn ước gì lâm thiển nhiều quản hắn yếu điểm, rốt cuộc hắn trừ bỏ tiền, giống như cũng không có gì. Ngày hôm qua hắn suy nghĩ cả đêm, tưởng hắn làm những cái đó hôn chứng sự tưởng châm trạch, cố ruột lời nói rốt cuộc có một chút minh bạch hắn nên làm như thế nào một mặt mà cấp lâm thiển tiền sẽ đem nàng càng đẩy càng xa hắn nên làm là thỏa mãn nàng yêu cầu làm nàng nhìn đến chính là chính mình thiệt tình quyết tâm cùng tôn trọng hắn trước kia thật là không hiểu đến theo đuổi nữ hài tử liền gại đúng châu ngứa đơn giản như vậy sự tình đều làm không tốt sau này sẽ không lâm thiển yêu cầu hết thảy hắn đều sẽ hai tay dâng lên ở hắn nhìn chăm chú hạ Lâm Thiện lắc lắc đầu. Hắn thở dài, trung quy là không có miễn cưỡng nàng, hảo, đều tùy ngươi. Kế tiếp nói nói chuyện thứ hai. Ta từ nước ngoài lương cao mời một cái nổi danh tạo hình đoàn đội, chờ bọn họ đến quốc nội, khiến cho bọn họ vì ngươi một người phục vụ. Lúc này Lâm Thiện biểu tình cuối cùng là thay đổi, có chút kinh ngạc mà nhìn hắn, há mồm, tựa hồ muốn cự tuyệt. Lúc thời hàn làm ra một cái ngăn cản thủ thế, chứ không vội cự tuyệt ta. Thỏ thỏ ngươi tưởng, bằng ngươi cùng vương ảnh. Rất khó mời đến tốt như vậy chuyên viên trang điểm tạo hình sư đúng hay không? Giới giải trí là cái cạnh tranh kịch liệt địa phương, mặc kệ ở cái gì trường hợp, ngươi đều yêu cầu thỏa đáng hình tượng. Có bọn họ ở, ngươi không chỉ có không cần lại vì tạo hình phiên lòng, nói không chừng còn có thể bước lên giới thời trang, đạt được càng nhiều tài nguyên. Bọn họ đối với ngươi, trăm lợi mà không một hại. Lâm Thiền đích sắc không có lý do cự tuyệt. Nàng buổi sáng mới vừa cùng vương ảnh thông khí, chạm vạng lục thời hàn liền đem sự tình thu phục Đối nàng thật để bụng, chính là có thể hay không mặc kệ nàng kêu thỏ thỏ lạp, nghẹn cười thật sự thật là khó chịu a quăng ngã. Làm bộ cân nhắc một lát, Lâm thì nói, cảm ơn Lục Tổng. Lục thời hàn thở dài một hơi, đôi mắt lượng lượng, thoạt nhìn so nói hạ vài tỷ đại đơn tử còn muốn cao hứng. Bất quá ta không thể lấy không ngài, ta hiện tại khả năng còn trả không nổi cái này đoàn đội thù lao, nhưng là ta có thể phân kỳ còn ngài tiền, ngài trực tiếp làm công ty tài vụ từ ta thù lao bên trong khấu đi. lục thời hàn chua xót mà tưởng lại tới nữa liền không thể làm ta cho ngươi tốn chút tiền sao ngươi là của ta công nhân ta vì ngươi tiêu tiền là hẳn là Ngươi khác cũng là ngài công nhân như thế nào không gặp ngài đối xử bình đẳng ngươi hợp đồng cùng các nàng không giống nhau ngươi là ép cấp ký hợp đồng nghệ sĩ lâm thiện ngay từ đầu xuyên qua tới thời điểm liền phát hiện nguyên chủ nghệ sĩ cấp bậc phi thường cao điều khoản thiết chi đến cũng thực rộng thùng thình. nàng phía trước không tích cóp xuống dưới tiền một phương diện là tiêu xài quá độ Một phương diện chính là bị người đại diện cũ hầu hiểu quang cấp tham. Trăm triệu không nghĩ tới, lục thời hàn sẽ lấy việc này tới thuyết phục nàng, làm không ít công khóa đi. Ai, nếu ngươi như vậy khẩn thiết, ta liền cố mà làm tiếp nhận rồi đi. Lâm Thiển trầm mặt, làm lục thời hàn không ngừng cố gắng. Ngươi kiếm tiền muốn cùng công ty phân, đầu tư ngươi chính là đầu tư ta chính mình, nhận lấy đi. Lúc này, lâm thiển rốt cuộc chịu gật đầu, lục thời hàn hận không thể hoan hô hai tiếng. Công tác thượng ngươi còn có cái gì yêu cầu? Cứ việc cùng ta nói. Sinh hoạt, ta sẽ không quá nhiều quái dày ngươi. Lâm Thiển, cảm ơn lục tổng. Không cần cảm tạ. Nam nhân lấy ra di động, cười đến ấm áp, nếu muốn liên hệ, liền trước đem ta sổ đen giải trừ đi. Lâm Thiển đôi mắt lóe lóe. Hành á lục thời hàn, tại đây chờ ta đâu. Nói thật, hôm nay hắn nói lời này, làm những việc này, làm nàng cảm giác thoải mái nhiều. Không hổ là nguyên thư chung nam chủ, đụng phải vài lần nam Tưởng, liền tìm đối phương pháp. Đáng tiếc chính là, chính mình không phải nguyên chủ, hắn lại như thế nào nỗ lực, nàng cũng không thích hắn. Lục thời hàn lẳng lặng mà đợi một lát, nhìn đến Lâm Thiển ở nàng chính mình di động thượng thao tác vài cái, giải trừ hắn số đen. Làm cho Lâm Thiển mặt, hắn gấp không chờ nổi mà cho nàng đã phát điều tin tức. Lâm Thiển thấy thế, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Lục thời hàn gắt gao nắm di động, hướng nàng cười rộ lên, rõ ràng là cái lạnh lùng bá tổng, lúc này có vẻ khờ khạo. Lâm Thiển cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm, hảo Đường cười. Lục thời hàn lập tức thu liêm ý cười, ân một tiếng. Nhưng là không quá hai giây, hắn nhìn bọn họ nói chuyện phiếm giao diện, lại nhìn không được liệt khai miệng. Lâm thiển nhìn không được, đứng lên, nói, lục tổng không có mặt khác sự nói, ta liền đi trước. Nam nhân lập tức cũng đứng dậy nói, dùng ta đưa ngươi sao? Không cần. Hảo, vậy ngươi trên đường chú ý an toàn. Lâm thiển xách theo bao giờ đi sau, lục thời hàn vui dạo dực mà chụp hình bọn họ hai cái nói chuyện phiếm giao diện. cấp trầm trạch đã phát qua đi. Trầm trạch thực mau hồi phục. Lục Thời Hàn, ngươi còn ở nàng sổ đen nằm đâu đi? Cố lên, ta liền bất hỏa ngươi một khối. Trầm trạch, Lan. Lục Thời Hàn, không cần như vậy táo bạo. Tin tức mới vừa phát ra đi, hệ thống liền nhắc nhở hắn, hắn bị trầm trạch cấp kéo đen. Lục Thời Hàn không những không tức giận, còn cười lên tiếng. Thu hảo di động, hắn nhất định phải được mà tưởng, hắn tìm đúng rồi phương pháp, Lâm Thiển nhất định sẽ một lần nữa yêu hắn. Trước năm mươi năm mươi ly trà phong ca nhận lời mời tài xế trầm trạch trong khoảng thời gian này vẫn luôn không từ bỏ quá quan chú lâm thiển chỉ là bởi vì công tác vội đi không khai hơn nữa sợ lâm thiển phiền hắn quân lấy không dám thường thường xuất hiện ở nàng trước mặt bất hòa nàng gặp mặt thời điểm hắn liền nỗ lực cùng lâm nhã quân làm tốt quan hệ hiện tại lâm nhã quân cùng trầm mụ mụ cảm tình đặc biệt hảo đều mau đem hắn trở thành thân sinh nhi tử nghĩ đến lục thời hàn đều từ lâm thiển sổ đen ra tới hắn còn không có thật là lại nén giận lại sốt ruột Buổi tối về đến nhà, hắn hỏi Trầm Mụ Mụ, Lâm Thiển gần nhất giống như ở trong nhà mặt trụ. Hắn mới vừa khai đầu, Trầm Mụ Mụ liền minh bạch hắn ý tứ, đúng vậy. Ta ngày mai liền cùng nhã quân nói nói, xem có thể hay không cho các ngươi sáng tạo sáng tạo cơ hội. Trầm Trạch Tuấn Nhan hiện lên một tiếng ngượng ngùng, nhưng không có cự tuyệt. Ngày hôm sau Lâm Thiển kết thúc phối âm công tác, chuẩn bị về nhà thời điểm, phát hiện bảo mẫu xe bên cạnh đứng một cái tây trang rải ra nam nhân. Ánh mắt đầu tiên nhìn lại, nàng còn tưởng rằng là lục thời hàn hoặc là trầm trạch tới không nghĩ tới thế nhưng là phong tử lâm thiển chưa bao giờ thấy hắn xuyên qua chính trang trộm đánh giá hắn vài mắt nam nhân dáng người nhất đẳng nhất hảo chân vừa thẳng vừa dài vải dẹt hạ vân ra bừng bừng phân chấn hữu lực đương hắn nhìn qua thiển xác trong mắt mang theo ý cười gò má trắng nón môi mỏng phím hồng cực tự phụ tuấn mỹ bãi đỗ xe không có gì người lâm thiển dẫm lên giày cao góp đi đến trước mặt hắn ngửa đầu nhìn hắn đôi mắt lượng lượng phong tử Sao ngươi lại tới đây? Nam nhân đứng thẳng thân thể, cùng nàng đối diện, lược nghiêm túc nói, là có như vậy một chút việc. Lâm Thiển lập tức khẩn trương lên, hướng bên cạnh nhìn nhìn. Nàng không phải là lại xâm nhập phá án hiện trường đi. Tiếp theo, nàng nghe phong tử nói, ta tưởng nhận lời mời ngươi lâm thời tài xế. Lâm Thiển, a. Nàng phản ứng đầu tiên là, phong tử không phải rất bận sao, có dành cho nàng lái xe. Còn có, nàng có tài đức gì làm một cái đội trưởng đội cảnh sát hình sự cho nàng đương tài xế a. Phong tử như là xem thấu nàng suy nghĩ cái gì, câu môi cười, ta mấy ngày nay vừa vặn nghỉ ngơi. Lâm Thiển xem hắn nét mặt tỏa sáng, thần thái sáng láng, từ bỏ khuyên hắn ở trong nhà ngủ bú ý tưởng. Bất chi bất giác, nàng khoe miệng cũng dạng khởi ý cười, Nga, vậy ngươi nói nói ngươi ưu thế đi. Rốt cuộc ta tài xế cái này trước vị cạnh tranh chính là thực kịch liệt. Phong từ liền thích xem nàng nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng, cũng vui theo nàng lời nói tới. Đệ nhất, ta ngoại hình điều kiện quá quan, đệ nhị. Ta phòng thân bản lĩnh cường, thương pháp hảo, đệ tam, ta tinh tế tỉ mỉ, có thể đem cô chủ chiếu cô thật sự chú đáo. Lâm Thiển Tâm nói, ngươi ngoại hình điều kiện gần là quá quan sao. Ngươi so giới giải trí nam minh tinh lớn lên đều hảo, bối cảnh lại sâu không lường được. Còn có, ngươi thương pháp hảo có ích lợi gì, cho ta lái xe lại không thể xứng thương. Cuối cùng, ai dùng ngươi chiếu cố? Đôi mắt đẹp lưu chuyển quan hoa, nàng doanh doanh mà nhìn hắn, ý cười bỏ lên trên khỏe mắt đuôi lông mày. Chính là ngươi nói này đó cùng lái xe cũng chưa cái gì quan hệ à. Phong tử gợi lên môi mỏng, rất có điểm xú thí mà nói, ta cho rằng ta kỹ thuật lái xe ngươi đã tràn đầy thể hội. Lâm Thiển, Phúc. Nàng cười ra tiếng tới, nhịn không được dùng tiểu nắm tay đấm hắn một chút. Phong tử, có hay không người đã nói với ngươi, khiêm tốn là chúng ta dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức? Có. Biết nàng ở nói móc chính mình không biết xấu hổ. Phong tử cười tủm tỉm địa đạo, nhưng ta cảm thấy... chúng ta cũng nên nhìn thẳng vào thực lực của chính mình lâm thiện ôm bụng cười đến rừng không được tới hắn nói chuyện như thế nào còn một bộ một bộ mấu chốt là quá thú vị cùng hắn trò chuyện chính mình này công tác một ngày mỏi mệt đều trở thành hư không một phút sau nàng cuối cùng là rừng cười hít sâu một hơi chiều hắn vươn tay hoan nên ngươi gia nhập tài xế phong phong tử rũ mắt nhìn nàng non mịn đầu ngón tay nàng mỹ giáp thật xinh đẹp đôi mắt loé lóe, lóe hắn bàn tay to nhẹ nhàng nắm kia mấy cây ngón tay như là đối đãi cái gì dễ toái đồ sứ cảm ơn hảo hiện tại có thể đưa ta về nhà sai khiến khởi vị này tân tài xế lâm thiện bỗng nhiên không có áp lực tâm lý phong tử giúp nàng mở cửa xe đãi nàng lên xe sau mới đi hướng chính điều khiển vị cột kỹ đai an toàn hắn khởi động xe đem này xử ra bãi đỗ xe thái dương còn không có hoàn toàn rơi xuống bãi đỗ xe xuất khẩu vừa vặn đối với phía tây ấm áp ánh mặt trời một chút bao phủ trụ thân xe lâm thiện mắt Tâm tình không tồi nói, trước nói hảo, lâm thời tài xế chính là không có tiền lương. Phong tử ngữ khí sùng nịch, hảo. Trên đường lâm thiển cùng hắn nói lên hôm nay công tác khi thú sự, sau đó hỏi phong tử, ngươi như thế nào xuyên thành như vậy? Tham gia một cái tương đối quan trọng hội nghị. Vậy ngươi lái xe lại đây, làm đồng sự đưa ta tới. Lâm thiển nội tâm, đáng thương đồng sự, lại bị vị này đại tiểu thư bóc lột. Không nghĩ tới, đồng sự biết hắn tới tìm lâm thiển, phi thường vui cho hắn đương trợ công đâu Sáng sớm hồ sơ lửa lớn sau, Lâm Thiển vòng tân phấn trải rộng các ngành các nghề, trong đó liền có bọn họ cảnh sát này một hàng. Đặc biệt tôn thiên vũ tử vong ngày đó, cảnh trong đội một mảnh nặng nghề. Bao gồm phong tử ở bên trong, đều hận không thể xuyên tiến phim truyền hình, đem nàng cấp cứu ra. Những việc này, phong tử cũng chưa cùng Lâm Thiển nói. Một đường đem Lâm Thiển đưa đến ra, phong tử cùng nàng ước định hảo ngày mai tới đón nàng thời gian, xoay người rời đi. Buổi tối Lâm nhã quân sau khi trở về. Cùng Lâm Thiển nói chuyện phiếm hai câu, để tài chậm rãi tới rồi chậm chạch trên người. Tiểu châm đứa nhỏ này hướng ta thẳng thắn các ngươi lúc trước mâu thuẫn, khắc sâu mà kiểm điểm chính mình, ta xem hắn là thật sự biết sai rồi, ngươi nếu không cho hắn một lần cơ hội đi. Lâm Thiển nhìn đại trời nóng còn ăn mặc trường tụ quần dài Lâm Nha Quân, như như mày, nghiêm túc mà nói, mẹ, ta không thích hắn. Không phải là ngươi cùng hắn kết giao, ngươi xem có thể hay không trước cùng hắn làm bằng hữu Lâm Thiển biểu tình kháng cự mà không hay răng nói như thế nào là chính mình nữ nhi lâm nhã quân không bỏ được miễn cưỡng nàng ở trong lòng thở dài nói chính ngươi nhìn làm đi đúng rồi chúng ta trong tiệm người xem xong sáng sớm hồ sơ đều thành ngươi fans nghe nói ngươi trở về muốn tìm ngươi muốn ký tên đâu ta ngày mai làm trợ lý lấy điểm ảnh chụp lại đây chờ ta thêm hảo danh ngươi cầm đi cho các nàng đi hành lâm nhã quân có chung vinh dự các nàng khẳng định đặc biệt thích nói xong nàng liền hồi phòng ngủ lâm thiện ngồi trong chốc lát cũng đi hướng chính mình phòng. Đi ngang qua lâm nhã quân kia phòng, môn vừa vặn từ bên trong mở ra, lâm thiển theo bản năng nhìn qua đi. Sau đó nàng liền phát hiện, lâm nhã quân trên tủ đầu giường giống như bãi mấy bình dược. Không phải là xuyến tái phát đi.